Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 90, Hà Lương, cha con này, trước khi nói chuyện thật ra đều mang theo lòng tốt, Mạnh Tư Lệnh thường xuyên bóng gió hỏi thăm tình hình của Mạnh Ngôn, Mạnh Ngôn ở bên ngoài, gọi điện ve nhà cũng hỏi thăm sức khỏe của Mạnh Tư Lệnh trước. Nhưng chỉ cần ở bên nhau, nói chưa được hai câu, nhất định sẽ căng thẳng. Được thôi, Mạnh Tư Lệnh đứng lên, không tiến. Vâng, Mạnh môn hờ hững đáp một tiếng định đi, Hà Lương vội vàng đi lên ngăn cản, này, đã về đến nhà rồi còn lý do gì để đi nữa, hơn nữa bên ngoài trời đã tối thế này, lái xe cũng không tiện cậu cả, nề mặt chú, hôm nay cứ ở lại đi, được không? Cả nó làm gì, đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì. Mạnh tư lệnh nói vậy nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người con trai. Hà Lương này Tư lệnh hôm nay không phải ngài còn lén gọi điện đến quân khu hỏi cậu cả gần đây có nhiệm vụ gì sao? Ngài đừng có cứng miệng nữa được không? Tôi hỏi lúc nào, mạnh Tư lệnh vẫn cứng miệng như cũ. Nhưng mạnh ngôn vẫn dừng bước nhìn Hà Lương chú Hà hôm nay đúng là muộn rồi cháu ở lại trước. Mạnh Tư lệnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa. Ngược lại khi mạnh ngôn định về phòng ông nhẹ giọng mở miệng ăn cơm chưa? Chưa. Ồ lão Hà đi nấu cho nó bát mì. Tôi đi ngay đây, hai người cứ nói chuyện vui vẻ nhé. Hà Lương lau mồ hôi, rồi mới đi vào bếp. Phòng khách chỉ còn lại hai cha con, một lúc sau, Mạnh tư lệnh mới hang giọng ngẩng đầu đánh giá Mạnh môn, năm nay con 25 rồi nhỉ. 26, Mạnh tư lệnh từ từ nuốt ngụm trà trong miệng, không để ý đến chi tiết nhỏ này, không còn nhỏ nữa rồi, dạo này chú con đang lo chuyện mai mối cho Mạnh siêu, con cũng không tự suy nghĩ về vấn đề này à. Mạnh ngon im lang. Trước đây anh không nghĩ đến nhưng gần đây có hơi suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa nói ra. Mạnh tư lệnh liếc nhìn con trai, đột nhiên khinh thường hừ một tiếng, ngày nào cũng ra vẻ già đời cho dù đi mai mối cô gái trẻ nào mà nhìn chúng con. Ý ông là muốn con trai học cách làm cho con gái vui vẻ nhưng lời đến miệng lại biến thành ý khác. Mì trứng làm nhanh, Hà Lương bưng bát vào cửa, vừa vặn nghe thấy câu này. Hà Lương tư lệnh muốn cậu nhanh chóng tìm đối tượng, cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, bình thường ngày nào cậu cũng ở trong quân đội, nhân lúc nghỉ phép thăm nhà thì cũng nên gặp mặt đàn ông cả đời dù sao cũng phải có người bên cạnh cậu xem, cha cậu không phải có tôi bên cạnh sao. Khủ khu Mạnh tư lệnh suýt bị trà làm nghẹn hỏng, tôi cần ông bên cạnh à. Hà Lương cười với tư lệnh, không cần không cần, là tôi cần tư lệnh bên cạnh. Mạnh ngôn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của mì trứng, cam đũa lên, chú Hà, hôm nay cháu đi đưa bạn về nhà Hà Lương vội vàng quay lại, ôm um, ưm, um, chú nhớ lời này, đưa bạn về nhà rất tốt như vậy mới có thể nhớ về nhà thăm thư lệnh và tôi. Bạn, Hà Lương nói được một nửa mới phản ứng lại, ông ta nhìn mạnh thư lệnh cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên và tò mò trong mắt mạnh thư lệnh. Cậu cả à, Hà Lương ngồi đối diện mạnh ngôn khéo léo thăm dò, người bạn này của cậu là nam hay nữ vậy? Đêm dần buông, bình thường vào thời điểm này, nhà họ mạnh đã tắt đèn từ lâu nhưng nhìn xem sắp 9 giờ rồi, đèn trên lầu vẫn sáng. Trường 91, vừa rồi Mạnh Môn ăn cơm xong, dưới ánh mắt mong đợi của hai cụ già mới thừa nhận mình đi đưa một người bạn về nhà. Sau đó bất kể Hà Lương hỏi thế nào, Mạnh Môn cũng không chịu mở miệng nữa. Có lẽ vẫn chưa đến bước đó. Hà Lương đoán tư lệnh theo tính cách của đứa trẻ Mạnh Môn này chắc chắn sẽ không hấp tấp mở miệng. Sắc mặt mạnh tư lệnh khác với bình thường, trông có vẻ nhíu mày như đang tức giận nhưng ánh mắt lại rất sáng, bình thường hay không bình thường gì chứ, theo tôi thì có ý định thì cứ nói rõ với người ta. Tư lệnh bây giờ yêu đương tự do không giống như trước kia nữa. Hà Lương tỏ vẻ rất hiểu biết trước kia chúng ta kết hôn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhiều nhất là đi xem mặt ngay cả tính cách sở thích của nhau cũng không hiểu còn những người trẻ bây giờ đều biết phải tìm hiểu trước. Hơn nữa tư lệnh, vạn nhất cô gái kia chưa có ý định này. Mạnh ngôn hấp thấp mở miệng, làm người ta sợ chạy mất thì sao? Mạnh tư lệnh dừng lại một chút cũng đúng, mạnh ngôn suốt ngày cứ ra vẻ người khác nợ nó, tôi nhìn cũng thấy phiền, có cô gái nào chịu nói chuyện với nó là tốt lắm rồi. Hà Lương cười nói, vậy tư lệnh chúng ta có cần tìm hiểu thêm tình hình không? Kệ nó, mạnh tư lệnh lạnh lùng nói xong, lại do dự một chút ông đi hỏi bạn của nó là Tiểu Phùng xem là cô gái nhà ai? Vâng. Hà Lương đáp xong định di thì đột nhiên bị Mạnh Tư lệnh gọi lại. Lão Hà chuyện nhà họ Diệp nhờ lần trước thế nào rồi? Nghe nói cô gái nhà họ Diệp đã đi làm rồi, còn làm rất tốt như vậy thì dì Tống cũng yên tâm rồi. Mạnh Tư lệnh im lặng một lúc thở dài thôi, năm đó tôi ở Bắc Kinh không kịp về gặp ông Diệp lần cuối, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Nói đến đây, Hà Lương cũng im lặng. Mối quan hệ giữa Mạnh Tư lệnh và nhà họ Diệp phải kể đến 3-40 năm trước, khi đó cha của Mạnh Tư lệnh cũng là quân nhân, bình thường không có thời gian về nhà thầy giáo Diệp luôn chăm sóc ông ta, sau đó theo thầy Diệp học 10 năm ở trường tư tình cảm không cạn. Lão Hà Tết Trung Thu năm nay đừng quên phần quà cho nhà họ Diệp. Hà Lương gật đầu, tôi sẽ đích thân đi tặng ngài yên tâm. Có lời của Mạnh Ngôn, chuyện tiền bồi thường coi như đã xong, Diệp Thiền Hâm yên tâm hơn nhiều, cả thứ Bảy Chủ Nhật đều chuyên tâm ở trong phòng nghiên cứu cuốn nghệ nhân nhan liệu tàn ngôn mà ông Hoàng tặng cô. Không giống như màu acrylic thông thường, trong tranh quốc họa truyền thống, màu cao cấp chủ yếu được lấy từ quặng loại hiếm hơn như đá không thước, đều là loại không dễ tìm, vì vậy họa sĩ có yêu cầu cao còn cần tiền bạc và cơ hội. Diệp Thiền Hâm nghĩ đến việc mình còn nợ anh trai 20 đồng, nhìn những viên quảng màu trong sách mà thèm thuồng, quyết định vẫn nên hiểu rõ kiến thức trong sách trước, sau đó mới đi tìm quảng để thực hành. Tuy nhiên, ngoài quảng hiếm, quảng hematite và bột sò thông thường, sau khi kết hợp với nhau theo lưu lượng khác nhau, cũng có thể tạo ra nhiều màu sắc. Diệp Thiền Hâm tìm một ít về nhà, dùng máy mài mài thành một ít bột lại tìm trong nhà chiếc cốc đông và đèn côn mà ông nội để lại khi còn sống, bắt đầu thử tự chiết xuất màu. Cô làm theo các bước trong sách để tách nước và nghiền quảng cuối cùng sàng lọc ra bột quảng mịn nhất, sau đó lắng động và phơi khô. chương 92, hai lần đầu vì không có cân nhỏ, không nắm bắt được liều lượng tốt cuối cùng màu sắc không đủ tươi sáng, độ lên màu không đủ nhưng sau khi thử nghiệm hầu như không còn xảy ra vấn đề nữa vấn đề duy nhất là mấy ngày nay trong phòng diệp thiền hâm thường xuyên phát ra tiếng đập đá bà nội diệp nghe thấy khó chịu ra ngoài tìm bạn chơi mấy ván mặt trược về nhà thì đau lưng nửa ngày diệp thiền hâm đền tội xoa bóp cho bà ấy một lúc lâu tuy nhiên điều này càng củng cố thêm suy nghĩ của diệp thiền hâm rằng nhất định phải có một chiếc máy nghiền để bàn tiếp trước sau khi cải cách mở cửa cô cũng từng nghĩ đến việc nghiên cứu quặng vì vậy đã đến cửa hàng kim khí mua một chiếc máy nghiền nhỏ nhưng bây giờ đừng nói là cửa hàng cung ứng ngay cả thương mại đại thế giới cũng không có bán Rất nhanh đã đến thứ hai, sáng sớm thức dậy, mưa phùn bắt đầu rơi. Đi xe đạp không tiện che ô, Diệp Thiền Hâm từ chối anh trai muốn đưa mình đi, đổi sang đôi giày da màu nâu không dễ thấm nước, lại đổi sang váy dài nhung màu xanh hồ áo len dệt kim màu trắng, sau đó mới cầm ô đi về phía nhà máy. Trong thành phố đã sửa đường xi măng, giày da rơi trên mặt đường có chút nước mưa phát ra tiếng lột cột. Đồng chí Diệp, Diệp Thiền Hâm vừa đi ra khỏi ngõ không xa, nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Vô thức dựa vào bên phải kết quả lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mạnh Ngôn. Liên trưởng Mạnh, Diệp Thiền Hâm vừa rồi còn nghĩ sao bây giờ lại có nhiều sáu tô con như vậy, bây giờ nhìn thấy Mạnh Ngôn mới có đáp án thật khéo, Liên trưởng Mạnh đây là quân khu cũng báo cáo vào thời gian này sao. Mạnh Ngôn cười khẽ, len xe trước đi, tôi đang đợi cô. Đợi cô. Diệp Thiền hâm chớp mắt nhưng thấy trời đang mưa, mà còn một đoạn đường nữa mới đến nơi, có xe không đi thì phí, mới định thu ô lại, Mạnh Ngôn đã xuống xe trước một bước, mở ô của mình che cho cô. Gió nổi rồi, nhanh vào đi. Cảm ơn liên trưởng Mạnh. Mưa rơi trên cánh tay đang thu ô của Mạnh Ngôn, anh nhẹ nhàng phủi đi rồi lên xe. Vừa nãy liên trưởng Mạnh nói đang đợi tôi. Diệp Thiền hâm tò mò hỏi. Mạnh Ngôn gật đầu. Hôm nay là thứ hai, vừa hay tôi phải về xử lý chút việc đi ngang qua đây thấy trời mưa, nghĩ đến việc cô có thể cũng phải đi làm nên thử xem có thể đợi được cô không. Phụt một tiếng, Diệp Thiền hâm bật cười, nếu anh không đợi được hoặc không nhìn thấy thì chẳng phải là đi một chuyến không công sao. Mạnh ngôn chỉ cười, không trả lời. Trên đường hầu hết là những người vội vã đi làm, hoặc mặc áo mưa đi xe đạp hoặc cầm ô đi bộ, dưới ánh sáng lờ mờ như vậy, Diệp Thiền Hâm mặc váy dài màu xanh hồ, mảnh mai xinh đẹp là người nổi bật nhất, không thể nào bỏ qua được. Cảm ơn anh, rất nhanh đã đến bên ngoài nhà máy dệt len, Diệp Thiền Hâm định đi thì đột nhiên quay lại, chớp mắt lần sau nếu tiểu đoàn trưởng mạnh muốn đến đón tôi, có thể nói trước như vậy sẽ không phải lo lắng chờ mất không? Nói xong, Diệp Thiền Hâm ném tờ giấy vừa viết ở phía sau xe qua cửa sổ vào ghế, đây là số điện thoại của Ủy ban đường phố Phúc Thuận, gọi đến nói tìm nhà họ Diệp là được. Cô nói xong liền quay người đi, vì vậy cũng không nhìn thấy đôi mắt chứa ý cười của mạnh ngôn. chương 93, hài kiếp làm người có một số tâm tu Diệp Thiền Hâm đương nhiên hiểu, chỉ là vẫn chưa đến lúc nói rõ, không bằng thử tiếp xúc trước rồi nói sau. Thật là trời giúp, vừa nãy còn nói trời mưa thế này thì họp thế nào. Bây giờ trời lại tạnh rồi. Diệp Thiền Hâm vào văn phòng liền nghe trịnh ái quốc bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Tạnh rồi sao? Diệp Thiền Hâm cũng hơi bất ngờ. Ngô Thúy Bình bên cạnh vẫn không tốt tính như vậy, chừng mắt nhìn trịnh ái quốc mau đóng cửa sổ lại gió thổi lạnh chết người. Trịnh ái quốc ngoan ngoãn đóng cửa sổ, tôi không phải là thấy mưa tạnh rồi nên vui sao tiểu diệp à, cô thật là có phúc cuộc họp hôm nay bao gồm cả buổi tuyên dương cô, ông trời cũng không muốn mưa làm ướt cô. Mưa không phải là mưa tiền sao? Diệp Thiền hâm nhớ đến lời bà nội. Trịnh ái quốc vì vậy trên đường đến đây của cô vẫn luôn mưa, sau khi mưa tạnh trời quang thì không phải là có thể trực tiếp nhận tiên thưởng sao? Lý luận vớ vẩn, Ngô Thúy Bình nhíu mạch cậu cứ nói bừa, vẫn là do tiểu Diệp có năng lực những thứ khác đều là phù phiếm. Trong lúc trò chuyện, loa phát thanh của nhà máy bắt đầu giao gọi họp. Diệp Thiền Hâm theo Ngô Thúy Bình ngồi ở hàng cuối cùng của đội công nhân nhưng giám đốc xưởng nhìn thấy, nhất quyết kéo cô lên hàng đầu. Hôm nay ngoài nhà máy còn có lãnh đạo thành phố đến trao giấy khen. Lúc huyên dương, Diệp Thiền Hâm được đeo hoa đỏ lên bục, khi nhìn thấy tiền thưởng, Diệp Thiền Hâm giật mình. Ngoài việc nhà máy phát tượng trưng 50 đồng và một phiếu mua xe đạp thành phố còn thưởng 300 đồng, số tiền này đủ bằng tiền lương một năm của Diệp Thiền Hâm ở nhà máy. mau cất đi, không thấy một đám người xung quanh đang đỏ mắt sao. Sau khi tan họp Ngô Thúy Bình ở bên cạnh nhíu mày chọc tay Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm cuộn tiền lại, bỏ vào túi. Trịnh ái quốc nhìn trái nhìn phải, rụt cổ lại, thật đấy, có người đỏ mắt như sói nhìn thấy thịt vậy, quách điểm điểm đã vào trại giam rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ ghen thị phát điên. Nói đến đây, chủ nhiệm lưu đi ngang qua vô thức dừng bước, sau đó vội vàng cười với Diệp Thiền Hâm, vội vàng chạy đi sau khi họp xong, phùng khinh ca dẫn theo hai diễn viên múa cùng với thợ thêu của xưởng may đến tặng trang phục múa. sau khi mở trang phục múa ra, sự kết hợp màu đỏ trắng vàng mà ngô thúy bình đề xuất đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, rất bắt mắt khiến người ta nhìn vào liền thấy sang trọng và náo nhiệt. ngô thúy bình ngẩng cao cằm cười hơi kiêu ngạo. bức tranh hạc bay lên trời của tiểu diệp rất đẹp nhưng rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm chiếm ưu thế. màu sắc tôi chọn mới phù hợp hơn với điệu múa lần này. đoàn trưởng phùng anh nói có đúng không? Trước đây, Ngô Thúy Bình đã rất coi thường Phùng Kinh Ca, người đã nghi ngờ mình, cô ta cảm thấy Phùng Kinh Ca còn trẻ, ánh mắt cũng không đủ già dặn. Phùng Kinh Ca hư một tiếng, tổ trưởng Ngô chỉ nói đúng một nửa, phối màu mà cô chọn không phải là phù hợp với điệu múa lần này, mà là phù hợp với tất cả các buổi lễ hội. Còn cãi cố à, Ngô Thúy Bình đi tới đặt hai bộ trang phục múa có màu sắc khác nhau cạnh nhau, anh để mọi người xem thử, xem của tôi có nổi bật hơn không? Đúng vậy, màu đỏ vẫn vui hơn. Không phải chúng ta ăn Tết đều thích màu đỏ và màu tím sao? Đây mới là truyền thống của chúng ta. Chương 94, Phùng Khinh ca vốn không muốn đến, hắn lo Ngô Thúy Bình vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, vì vậy mới dẫn theo diễn viên múa đến tìm cô ta. Phùng Khinh ca thở dài, "Tiểu Diệp, cô thấy thế nào?" Diệp Thiền Hâm nhìn hai diễn viên múa đứng sau Phùng Khinh ca, lập tức hiểu ý hắn, thực tế mới chứng minh chân lý tôi thấy có thể để hai diễn viên mặc vào thử hai động tác đơn giản. Không thành vấn đề. Phùng Kinh ca lập tức đồng ý. Vừa hay cái bục dùng để họp lúc nãy vẫn chưa dỡ đi, hai diễn viên múa nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi lấy bộ trang phục múa màu xanh trắng. Khụ khu khụ thật là không có mắt nhìn Ngô Thúy Bình không phục nhỏ giọng lầm bẩm. Sau khi chia xong trang phục các diễn viên thử cùng nhau thực hiện một vài động tác giống nhau. Điệu múa của dân tộc Triều Tiên phổ biến nhất không gì khác ngoài động tác phông tay, vẫy tay, đồng thời kết hợp với động tác chân, thể hiện tư thế và phong thái biển truyền, nhẹ nhàng của loài hạc. Lúc nãy chỉ nhìn trang phục thì chưa đủ rõ ràng, bây giờ thực sự kết hợp với động tác lập tức phân biệt được tốt xấu. Họa tiết hạc tiên hạc mây được thêu trên bộ trang phục múa màu xanh trắng theo động tác của diễn viên càng trở nên nhẹ nhàng thoát tục như thể đang tung cánh giữa bầu trời mây xanh của thiên nhiên, khí chất tao nhã, bước chân chuyển. Ngược lại, bộ trang phục màu đỏ điểm vàng bên cạnh hoàn toàn không phù hợp với động tác múa nhẹ nhàng này, thậm chí còn quá trói mắt, trông thật không ăn nhập. Những người vừa khen màu đỏ lúc nãy im lặng, xung quanh chủ yếu là công nhân, không hiểu nhiều ve nghệ thuật nhưng bản chất con người là tương thông, cho dù về mặt thẩm mỹ thích màu sắc rực rỡ hơn, họ cũng có thể cảm nhận được sự không ăn nhập rõ ràng này. Tôi đã từng thấy xéo đầu đỏ trên sách tranh, trông giống như tiên nhân, rất kiêu ngạo. Tôi nhớ trong Tây Du Ký trên trời có rất nhiều thiên nhân cưỡi xéo đỏ, gọi là gì nhỉ? Hình như là thái thượng lão quân nhưng đó là thú cưng của người ta, không dễ cưỡi lắm. Phản ứng của mọi người đã nói lên tất cả, ngay cả Ngô Thúy Bình lúc nấy còn tự tin cũng cúi đầu cắp mắt suy nghĩ điều gì đó. Phùng khinh ca cười lớn quả nhiên là thực tế mới chứng minh chân lý, bây giờ chỉ có một diễn viên đã trói mắt như vậy, nếu đến lúc đó 6 diễn viên cùng xuất hiện ai còn chú ý đến động tác múa cảm nhận ý cảnh e là khán giả đều đi xem trang phục múa màu đỏ thật sự là huyên tân đoạt chủ. Ngô Thúy Bình ngẩn đầu định nói gì đó nhưng lời đã đến miệng vẫn không nói ra. Đoàn trưởng chúng tôi cũng thấy màu xanh trắng đẹp hơn. Hai diễn viên múa xuống khỏi bục đều dơ cả hai tay lên bỏ phiếu. Lúc này đến lượt phùng khinh ca ngẩng cao cầm tiểu diệp à, đây gọi là thế hệ sau tài năng hơn thế hệ trước. Một số quan niệm cũ kỹ của một số người đã nên thay đổi từ lâu rồi. Chù bằng hắng giọng ra nói để hòa giải đoàn trưởng phùng à, đã định rồi thì dự án này nhà máy chúng tôi cũng coi như hoàn thành rồi chứ. Phùng khinh ca nhìn Ngô Thúy Bình không nói gì, chậm rãi gật đầu, ừ, lần này cảm ơn nhà máy đã giúp đỡ, đặc biệt cảm ơn đồng chí Tiểu Diệp của các ông, lễ hội chung thua tuần này tôi muốn mời đồng chí Tiểu Diệp và giám đốc nhà máy cùng đi xem. chương 95, thế thì tốt quá, giám đốc nhà máy chu cười tít cả mắt thật sự là nhờ phúc tôi chưa từng đến đài truyền hình, bên trong thế nào nhỉ? Đi xem thì biết thôi. Bên kia, Ngô Thúy Bình chán nản một lúc đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Thiền Hâm Tiểu Diệp, tôi phục khả năng và con mắt của cô trước đây tôi có nói sai, mong cô lượng thứ. Ngô Thúy Bình rất không muốn thừa nhận mình sai nhưng sự thật bày ra trước mắt, sân khấu màu đỏ trắng vàng có hiệu ứng hỗn loạn, huyên tân đoạt chủ cô ta đã sai, hơn nữa cô ta luôn dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm của mình nhưng lần này tất cả kinh nghiệm trước đây của cô ta đều không có tác dụng. Điều này khiến cô ta ngoài việc cảm thấy mất mặt còn rất buồn. Hóa ra kinh nghiệm mà cô ta luôn tin tưởng, đều không bằng một cô gái mới đến. Diệp Thiền hâm nhận ra lần này cô ta đã hoàn toàn phục rồi, cũng không kiêu ngạo thoải mái nói tổ trưởng ngô có thể chỉnh đốn thái độ ngay sau đó. Tôi rất vui, hy vọng sau này cô cũng có thể theo kịp bước chân thời đại, tiếp tục học tập tiến bộ, sau này có cơ hội lại tiếp tục hợp tác, vì nhà máy, vì đất nước mà cống hiến. Ngô Thúy Bình chỉ thấy mặt mình nóng ran, xấu hổ cúi đầu tiểu Diệp cô có thể... Dừng lại một lúc lâu, Ngô Thúy Bình mới từ từ nói có thể cho tôi xem cuốn sách tranh cô mang đến văn phòng trước đây không tôi học hỏi một chút nếu nếu có chỗ nào không hiểu tôi sẽ hỏi cô. Được, thái độ của Diệp Thiền hâm nhàn nhạt dù sao trong chuyện này, Ngô Thúy Bình đã nhiều lần dùng giọng điệu không quá tốt mọi người đều di làm không ai chiêu chuộng ai. Phùng Kinh ca trò chuyện xong với giám đốc chua của nhà máy đi tới chen ngang ổ tổ trưởng Ngô cuối cùng cũng nhận ra lỗi của mình rồi sao. Bây giờ có thể coi trọng những người trẻ tuổi như chúng tôi rồi sao? Ngô Thúy Bình trừng mắt nhìn Phùng Kinh ca, tôi chưa bao giờ coi thường tiểu diệp, sau này cũng sẽ học hỏi tiểu diệp nhưng đoàn trưởng Phùng không biết bao giờ tôi mới được chứng kiến năng lực của anh đây. Tôi muốn cho cô xem thì cô còn không muốn xem ấy. Phùng Kinh ca trợn trắng mắt cố chấp lười cãi với cô. Giám đốc chua của nhà máy không dám đắc tội với Phùng Khinh Ca, vội vàng đi tới hòa giải cuối tuần này có lễ hội trung thu, nhà máy sẽ tổ chức cho mọi người cùng nhau xem, đến lúc đó tổ trưởng Ngô sẽ được xem tác phẩm của đoàn trưởng Phùng. Bây giờ TV vốn đã hiếm, TV màu của nhà máy cũng chỉ vào những ngày lễ Tết mới được mượn về dùng, Ngô Thúy Bình muốn xem nhưng nhìn vẻ đắc ý của Phùng Khinh Ca cô ta vẫn lắc đầu. Ngô Thúy Bình, cuối tuần tôi phải xem sách tranh của Tiểu Diệp không đi, hơn nữa đoàn trưởng phùng chắc cũng không làm ra được thứ gì hay ho tôi không thích xem thứ không có trình độ. Tiểu ngô cô nói vậy là không đúng rồi. Giám đốc nhà máy chu nâng cao giọng lạnh lùng nói, vừa nãy thấy cô xin lỗi đồng chí Tiểu Diệp còn tưởng cô biết hối cải, cô cũng là đồng chí lão làng rồi, sao gặp phải chút vấn đề chắc trở lại bày ra thái độ như vậy. Tôi không có thái độ gì cả. Ngô Thúy Bình vẫn kiên trì, dù sao tôi cũng không muốn xem. Phùng Khinh ca, giám đốc Chu thấy chưa, người có thâm niên cứng đầu là như vậy đó, cho dù sau này biết học, gặp phải vấn đề vẫn sẽ cố chấp. Chương 96, tôi, đoàn trưởng Phùng nói có lý. Giám đốc nhà Chu của má thở dài, cuối cùng chỉ vào Diệp thiền Hâm, thế này nhé, bên phòng thiết kế để tiểu Diệp làm phó tổ trưởng, những vấn đề về công việc để tiểu Diệp học cách xử lý, đồng chí Ngô Thúy Bình đã có lời lẽ mỉa mai đông nghiệp, thái độ hối cải vấn đề chưa đủ sâu sắc, trước tiên hãy an tâm học tập một thời gian. Không được. Ngô Thúy Bình vội vàng nhíu mày. giám đốc sắp đến Tết rồi, cuối năm còn một lô quần áo cần thiết kế, nhà máy cần tôi. Giám đốc Chu, không phải không cho cô làm việc mà là vấn đề quyết định của phòng thiết kế tạm thời do đồng chí Tiểu Diệp quyết định cô cứ vẽ mẫu như bình thường. Qua lần này tôi cũng nhận ra, bây giờ là thời đại của người trẻ rồi, việc phê duyệt cuối cùng để Tiểu Diệp phụ trách Tiểu Diệp cô thấy sao? Như vậy, Ngô Thúy Bình chỉ là tổ trưởng trên danh nghĩa, có thể nói không khác gì nhân viên bình thường phùng khinh ca nhìn ngô thúy bình mặt mày ủ rũ tranh thủ nói tất nhiên không có vấn đề gì tôi cũng thấy đồng chí diệp thiền hâm có gu thẩm mỹ tốt hơn nhưng diệp thiền hâm lại suy nghĩ một lúc mới nói tôi đồng ý hơn nữa đã như vậy hay là phòng thiết kế chúng ta tuyển thêm hai sinh viên đại học trẻ không vấn đề quách điểm điểm đi rồi cũng vừa hay có chỗ trống Mọi chuyện đã được bàn bạc xong, giám đốc chu của nhà máy lại lạnh mặt nhìn Ngô Thúy Bình, tiểu Ngô à, những đóng góp của cô cho nhà máy, nhà máy sẽ không quên nhưng không thể cố chấp cứ như vậy đi, đợi khi nào nghĩ thông suốt thì viết một bàn kiểm điểm cho tôi. Biết rồi, Ngô Thúy Bình nuốt nước mắt chua sót, lúc này mới quay người rời đi. Giám đốc chu bằng nhìn cô ta đi xa, lúc này mới lại cười hỏi, đoàn trường phùng, tiết mục của anh là thứ mấy, lúc đó tôi ghi lại, không thể bỏ lỡ. Thứ ba nhưng khi kết thúc sẽ có một phần cảm ơn, sẽ gọi đồng chí Tiểu Diệp ra hậu trường trước có thể không xem được toàn bộ. Ngồi ở khán đài chờ không được sao, lúc đó trực tiếp đi lên. Diệp Thiền Hâm vô thức đưa ra quy trình hiện trường buổi lễ hội mà kiếp trước cô đã xem. Cũng đúng, Phùng Kinh ca gật đầu đồng ý, có lý, hôm nay về tôi sẽ trao đổi lại quy trình với người dẫn chương trình. chậc Phùng Kinh ca lầm bẩm lần nữa. Văn là tiểu diệp có cách đầu óc chúng ta trẻ trung linh hoạt tổ trưởng ngô kia làm sao nghĩ ra được những điều này chứ? Mặc dù có chút không vui nhưng Phùng khinh ca cảm thấy trong lòng ngô Thúy Bình có lẽ sẽ càng khó chịu hơn, hơn nữa vấn đề quần áo đã được giải quyết ổn thỏa, hắn rất vui vẻ sau khi chào tạm biệt vừa đi vừa hát về quân khu. Lão Phùng, vừa nay có một nữ đồng chí họ diệp đến tìm anh, nói muốn gặp anh. Vừa mới ngồi xuống văn phòng, thư ký trực ban Vương Dương đã cầm tờ giấy đến tìm Phùng Kinh Ca, đây là số điện thoại của đồng chí Diệp Anh có gọi lại không? Nghe đến đồng chí họ Diệp Phùng Kinh Ca nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thiền Hâm, gần đây hắn tiếp xúc với Diệp Thiền Hâm khá nhiều hơn nữa bên lão Mạnh Dường như có chút ý tứ nhưng hắn không phải vừa mới từ nhà máy dệt len về sao? Phùng Kinh Ca cầm lên xem mới biết thì ra đồng chí họ Diệp này chính là người trước đây đã nộp tác phẩm cho đoàn văn công. Diệp Xuân Yến, hình như có chút ấn tượng, hẳn là sinh viên đã nộp tác phẩm 3 năm nhưng không được thông qua phải không? Nhân viên văn thư Vương Dương bên cạnh liếc nhìn rồi hỏi Phùng Kinh Ca. Phùng Kinh Ca gật đầu, phải nói đồng chí này cũng khá kiên trì nhưng đã 3 năm rồi, đến cả tôi còn có ấn tượng, tranh của cô ta vẫn không tiến bộ chút nào, bức tranh hoa mai nộp lần này, rõ ràng là cành mai chịu tiết phủ, cô ta lại cố tình vẽ hoa mai phủ kín cả tờ giấy, nhìn thì có vẻ náo nhiệt nhưng nhìn kỹ thì không có ý cảnh, cũng không có kỹ thuật vẽ. Không nói đến chuyện nghệ thuật vốn đã chú trọng đến thiên phú cho dù chỉ có một phần thiên phú chín phần nỗ lực cũng được cô ta viết trong thư rằng mình rất nỗ lực nhưng những nét vẽ này đều méo mó, màu nước pha cũng rất bẩn, không biết nỗ lực ở đâu. Lão Vương, lần sau nếu có điện thoại thì giúp tôi từ chối luôn còn việc gặp mặt thì càng không cần thiết. Vương Dương gật đầu, được vậy anh không gọi lại điện thoại của Diệp Xuân Yến này, tờ giấy này tôi sẽ vứt đi. Vứt đi. Hoàng hôn buông xuống, Diệp Xuân Yến nhận được thông báo của trường cấp 2 trong thành phố tay chống cầm thỉnh thoảng lại ngáp. Còn đợi gì nữa? Chúng tôi sắp tan làm rồi. Bác bảo vệ đi tới dùng cành cây chọc vào cánh tay Diệp Xuân Yến. Cô gái tỉnh lại đi thay Diệp đang ở ngoài đợi em đấy. Diệp Xuân Yến đột nhiên ngẩn đầu, sau khi phản ứng lại thì vội vàng nhìn vào điện thoại bên cạnh. Bác ơi, vừa nay có điện thoại gọi đến không ạ? Không có, ủ Diệp Xuân Yến sừng sốt mới lại nghe thấy Diệp Khánh An ở bên ngoài gọi mình Diệp Khánh An, có lẽ dạo này người ta bận, ngày mai cha sẽ để ý giúp con, hôm nay về trước đã." Diệp Xuân Yến thở dài, xoa xoa đôi mắt khô khốc rồi đi theo cha, "Đến cả cha cũng nói bức tranh lần này của con tiến bộ hơn trước rất nhiều, chỉ cần đoàn văn công cho con thêm một cơ hội nữa, chắc chắn không có vấn đề gì." Diệp Khánh An liên tục gật đầu, "Lần này con đúng là đã khai thông rồi, nhất là bức báo xuân đồ có hai con chim hoàng yến kia chập chập chập sống động như thật, đúng là truyền thừa chân truyền của cha." "Tất nhiên rồi." Trong mắt Diệp Xuân Yến lóe lên một tia trột dạ. bức tranh này là cô ta viết giấy nợ nhờ người khác vẽ hộ, nếu lần này vẫn không vào được thì thật sự xong đời rồi, cha, nếu đoàn văn công thực sự không trả lời con thì phải làm sao? Không thể đến quân khu chặn người ta chứ, cha có một chú ý, chỉ sở con gái nhỏ như con không nỡ làm, dù sao lần này cha con cũng nguyện vì con gái mà cố gắng. Diệp Khánh An vẫn luôn tự nhận mình là nghệ sĩ, chưa bao giờ chịu làm những chuyện nịnh nọt. Tương tự như vậy, cô con gái mà ông ta hài lòng nhất, Diệp Xuân Yến, đã học được 10 phân cái tính chua ngoa này của ông ta. Nhưng lần này Diệp Xuân Yến lại miến răng, cha nói trước xem có cách nào gặp được người ta không, dù sao cũng không thể đến quân khu chặn người ta, ở đó toàn là lính, dù có mặt dày cũng không dám. Diệp Khánh An lúc này mới nói chủ nhật tuần này đài truyền hình có chương trình văn nghệ trung thu, học sinh trong trường có tiết mục ngâm thơ, lúc đó cha có thể dẫn con đi cùng, nghe nói đoàn trưởng phùng phụ trách tuyển người của đoàn văn công có một tiết mục múa chắc chắn anh ta cũng sẽ có mặt lúc đó không phải là có cơ hội làm quen rồi sao, con nói vài lời hay với anh ta thử xem, biết đâu lại thành công. chương 98 Nói xong, Diệp Khánh An lại vỗ vai con gái, anh hùng cũng phải cúi đầu vì năm đấu gạo, nếu có thể lấy được công việc ở đoàn văn công thì nửa đời sau không phải lo lắng gì nữa. Nhưng Diệp Xuân Yến căn bản không khó xử như Diệp Khánh An nghĩ, cô ta nghe xong thì gần như lập tức gật đầu, được nếu tuần này vẫn không có điện thoại con sẽ đi cùng cha thử xem. Thể diện chó má gì chứ, vào được đoàn văn công, đó chính là thể diện lớn nhất của cô ta, ai gặp cô ta cũng phải khách sáo. Đúng rồi cha cha đã hỏi chị Thiền Hâm chuyện có thể ra vào quân khu chưa? Chị ấy có phải không làm thanh niên trí thức mà về thành rồi không, hay là cha hỏi thử xem bên chị ấy có cách nào không? Nói đến chuyện này, Diệp Khánh An tức không nói nên lời. Lần trước Lữ Mộng Nga đưa Diệp Xuân Yến từ quân khu về nhà, tối đó đã cãi nhau một trận lớn với Diệp Khánh An, nói rằng ông ta vẫn còn nhớ đứa con do vợ trước sinh ra, đuổi ông ta ra sàn nhà phòng khách ngủ một đêm, khiến Diệp Khánh An đau lưng mấy ngày liền. Đừng nhắc đến cái tên Diệp Thiền Hâm đó với cha, nghe thấy là tức. Diệp Khánh An hừ một tiếng, có cách quỷ gì, nói trắng ra chẳng phải là tìm mạnh tư lệnh, mạnh mục dã, điều cô ta về thành sao, còn chuyện đến quân khu cố ý đến lấy hồ sơ hay gì đó, cha biết rõ ý đô của cả nhà hỏi. Nhưng chị Thiền Hâm cũng là con gái của cha, cha con không đến nỗi căng thẳng như vậy chứ. Diệp Xuân Yến dường như còn muốn nói gì đó, dừng lại một chút cô ta hỏi bóng gió, hơn nữa không phải mẹ vẫn luôn than thở nhà nhỏ sao, vừa hay nhân cơ hội này nói chuyện với bà nội. Căng thẳng cũng là vấn đề của cô ta, nếu Diệp Thiền Hâm có thể hiểu chuyện được một nửa như con, cha còn phải tức giận như vậy sao? Trong lòng cô ta chỉ có bà nội căn bản không để cha vào mắt mẹ con nhớ nhung căn nhà đó, cha thì chẳng nhớ nhung gì cả. Cho dù không vì căn nhà nhưng nếu thật sự có thể có con đường của mạnh tư lệnh thì chẳng phải con cũng có cơ hội sao? Trước đây Diệp Xuân Yến đã nghe cha nhắc đến mạnh tư lệnh vài lần, biết trước đây hai nhà có quan hệ. Trên khuôn mặt to bàn của Diệp Khánh An đột nhiên lộ ra một tia trột dạ, con đừng nghĩ đến chuyện này, chuyện của cha và bà nội con, mạnh mục giã đều biết trước đây ông ta được bà nội con giúp đỡ. Có lẽ cảm thấy nói như vậy mất mặt trước mặt con gái, Diệp Khánh An lại cố tình tỏ ra vẻ khinh thường, đừng nhìn mạnh mục giã bây giờ phong quang, trước đây chẳng phải phải đi ăn xin ở nhà người khác sao. Diệp Xuân Yến nghe nửa ngày, nghe ra được chút gì đó, có phải trước đây cha đã từng đắc tội với mạnh tư lệnh không? Sắc mặt Diệp Khánh An lập tức trắng bạch ánh mắt làng tránh, cũng không tính là đắc tội, trước đây ông ta học ở thư phòng tư gia nhà họ Diệp trẻ con với nhau chắc chắn sẽ có chút cãi vã. Nhưng nếu chỉ là cãi vã đơn thuần, ông ta cũng sẽ không nhắc đến mạnh mục giã mà sắc mặt trắng bạch. Năm đó ông ta dựa vào việc mạnh mục giã học ở nhà mình, thường xuyên dẫn theo đám trẻ trong thư phòng bắt nạt mạnh mục giã, nào là bỏ sâu vào trong cơm, nào là đặt pháo trong nhà vệ sinh, sau đó chọc giận mạnh mục giã, bị mạnh mục giã lôi ra ngõ không người đánh cho một trận. chương 99 Chuyện bại lộ, Diệp Hiên và Tống Phượng chi lại ngược lại, phạt Diệp Khánh An mặt mũi bâm dập quỷ ở tư đường, sau đó lại đối xử với mạnh mục Dã thân thiết hơn. Nhớ lại chuyện này, trong lòng Diệp Khánh An hận lắm, cha mẹ nào có thể đối xử tàn nhẫn với con mình như cha mẹ mình, vì vậy bây giờ ông ta xa nhà nhiều năm cũng không hề nhớ nhung gì. Còn về mạnh mục Dã trước đây Diệp Khánh An không chọc nổi, bây giờ càng không chọc nổi. Rất nhanh đã đến ngày trung thu, sáng sớm thức dậy, trong sân đã bắt đầu mưa phùn, tiếng mưa càng lúc càng lớn. Diệp thiền ham nằm trên giường một lúc mới mặc áo len và áo chẽn bông, ngáp dài bước ra khỏi phòng. Cô dùng tay hứng một chút những hạt mưa đá nhỏ như hạt gạo rơi vào lòng bàn tay, chị nói sao động tĩnh lại lớn thế này, sao lại có mưa đá nhỏ thế này, những năm trước trung thu không phải vẫn mặc áo khoác bò sao, năm nay sao lại thế này. Lưu Trần đang bưng sừng hấp đi ra từ bếp năm nay Tết đến sớm, dằm tháng 8 âm lịch sắp đến cuối tháng 10 rồi, không phải là đến lúc phải có tuyết sao, mau rửa mặt vào nhà ăn cơm, sáng nay uống cháo loãng ăn kèm với bánh trung thu Minh Ngọc gửi hôm qua, nghe nói là bệnh viện Hồ Tuấn Khanh Phát còn là nhân ngũ vị nữa. Em vẫn thích nhân hạt sen mà bà nội làm trước đây hơn. Diệp Thiền ham thè lưỡi quay người rửa mặt rồi chỉ uống nửa bát cháo, còn bánh trung thu thì chỉ cắn một miếng nhỏ. Đến trưa, mưa mới dần tạnh nhưng thời tiết lại lạnh hơn trước một chút. Diệp Thiền hâm lao chiếc xe đạp mà lần trước mình đổi bằng phiếu của nhà máy, vừa nghe thấy tiếng bà nội liên tục ho khan trong nhà, lo lắng. Ôi, Lưu Trần bưng ấm trà nóng hồi đi ra khỏi phòng, thở dài, căn bệnh này của bà nội cứ đến trời lạnh là lại nặng thêm. Diệp Thiền hâm gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, chị dâu, bà nội sợ lạnh, mùa đông chắc chắn chị lại phải vất vả chăm sóc, vất vả cho chị rồi. Lưu Trân cười, ôi, một nhà nói hai lời làm gì, nếu không có bà nội chúng ta cũng không ở được trong căn nhà lớn như vậy chứ, hơn nữa năm nay em cũng ở nhà rồi, trong lòng bà nội yên tâm, sức khỏe chắc chắn sẽ tốt hơn năm ngoái. Nói xong, Lưu Trân mở vòi nước chuẩn bị đôn thêm chút nước nóng, còn phải cảm ơn hâm hâm em nữa, lần trước em được giải thưởng lên báo, ngày hôm sau Ủy ban phường đã đến lắp nước máy cho nhà mình, trước đây kéo dài lâu như vậy, ngày nào chị cũng phải ra ngoài sách nước, bây giờ tiện hơn nhiều rồi. Diệp Thiền Hâm nhìn dòng nước chảy ao ỏng, mắt bỗng sáng lên. Chị dâu, nghe nói các gia đình trên phố đều lắp lò sưởi rồi phải không? Sau này Diệp Thiền Hâm thấy trên báo, vùng Đông Bắc và khu vực miền Trung Bắc Kinh vì thời tiết quá lạnh, đốt than tổ ong không đủ đáp ứng nhu cầu sưởi ấm, lại còn gây ô nhiễm lãng phí, nên đã sớm bắt đầu thử nghiệm sử dụng lò sưởi. Bệnh viêm phổi của bà nội sợ nhất là trời lạnh, đốt than tổ ong tuy nhiệt độ có thể tăng lên một chút nhưng lại không tránh khỏi việc không khí trong nhà lưu thông không kịp thời, bà nội dễ bị ho, lắp lò sưởi trong nhà là lựa chọn tốt nhất. Lò sưởi là đồ chơi gì của Tây vậy? Lưu chân vặn chặt vòi nước nghi hoặc không hiểu, là loại ống sắt đúc nối tiếp nhau, sau khi nối với phòng nồi hơi thì bên trong có thể lưu thông nước nóng. Diệp Thiền hâm nghĩ ngợi một chút vừa ra hiệu vừa giải thích là loại ống dẫn song song màu xi măng cao khoảng nửa mét rất mỏng em nhớ trước đây có nghe người trên phố nhắc đến. chương 100, Lưu Trân bừng tỉnh hiểu ra là loại tấm sắt đó. A đầu năm thử nghiệm lắp đặt loại đó, mấy tòa nhà gạch đỏ phía sau nhà mình đều lắp rồi. Có thể liên hệ với ủy ban phường được không, năm nay nhà mình cũng lắp bà nội ở cũng thoải mái hơn tiền sửa ấm em trả. Lần trước tiền thưởng của Diệp Thiền Hâm được phát xuống thì trước tiên trả hết tiền đã vay của anh trai, còn lại hơn 300 đồng. Những năm này cuộc sống của Diệp Thiền Hâm vẫn luôn được anh trai giúp đỡ, hơn nữa bây giờ cô vẫn ở nhà, đóng tiên sưởi ấm cũng không phải là nhiều. Không phải vấn đề đó, là nhà mình không lắp được. lưu chân nhíu mày, người ta nói là con hẻm phúc thuận nhà mình toàn là nhà tứ hợp viện kiểu cũ, những đường ống đó không lắp vào được. Diệp Thiền Hâm ngẩn đầu nhìn dãy nhà gạch đỏ phía sau nhà mình, không xa lắm. Phía sau con hẻm vốn là một bãi đất trống, những tòa nhà cao sáu tầng này là để bố trí cho các lãnh đạo đơn vị xây dựng cách đây mấy năm, vì vậy cơ sở vật chất đều tiến bộ hơn nhiều, cũng thích hợp để ở hơn. Ngôi nhà họ đang ở là nhà cũ truyền lại, nói thế nào cũng không thể bán, hơn nữa cũng không mua được nhà tái định cư như phía sau. Chị dâu chị nói xem phía sau có cho thuê nhà không? lưu Trần nói em muốn thuê một căn nhà trước sang đó ở qua mùa đông. Diệp Thiền hâm gật đầu, mùa đông bà nội vốn dễ phát bệnh, ở phía sau có lò sưởi sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa trước đây em về nhà vào buổi tối thấy có khá nhiều hộ không bật đèn, biết đâu còn nhà trống, phía sau cũng gần nhà mình, chuyển đồ đạc cũng tiện, cũng có thể qua lấy đồ cần thiết bất cứ lúc nào. Ý kiến này thực ra là phù hợp nhất, mùa đông ở bên đó ấm áp, đợi đến khi sang xuân ấm lên thì về tứ hợp viện lại mát hơn bên đó. Lưu Trân động lòng, cô ta là bà nội trợ, một mình cô ta làm mọi việc vặt vãnh trong nhà như quần áo, ba bữa ăn, dù Diệp Thư Quốc về nhà có thể giúp đỡ nhưng bình thường cô ta vẫn làm nhiều nhất, đặc biệt là vào mùa đông cô ta còn phải giặt quần áo, quét dọn trong sân lộ thiên, nếu lại gặp phải tuyết sơi, cảm giác đó cũng chẳng khác gì hầm băng. Đặc biệt là năm nay nhà họ Diệp cuối cùng cũng đã trở về nhà cũ, mắt thấy cuộc sống tốt hơn từng ngày một Diệp Thư Quốc và Lưu Trân có ý định sinh con, tháng này cô ta vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt, biết đâu đứa trẻ này lại đến vào mùa đông, cô ta cũng có thể ở thoải mái hơn. Lưu Trân, được lát nữa chị sẽ qua hỏi thăm tình hình, xem có nhà nào dán thông báo cho thuê nhà không, anh trai em về nhà thì chị cũng sẽ nói với anh ấy, đến lúc đó tiền thuê nhà chúng ta chia đều, không thể để em một mình trả hết được. Hôm nay là Tết Trung Thu, các nhà hàng quốc doanh bận rộn hơn bình thường, Diệp Thư Quốc đã đi làm từ sáng sớm nên không ở nhà. Cộc cộc cộc, hai người vừa bàn bạc xong, chuông cửa đột nhiên reo lên, Lưu Trân đi mở cửa. Chào đồng chí, bên ngoài cửa, Hà Lương đứng thẳng tắp tay sách hai hộp quà, tôi là cảnh vệ viên của Mạnh tư Lệnh, Hà Lương. Lưu Trân nhận ra ông ta, gần như năm nào vào các dịp lễ Tết, Hà Lương đều thay mặt Mạnh Thư Lệnh gửi tặng một phần quà. Chào ông chào ông vào uống chén trà đi, sao vẫn khách sáo thế, bà nội tôi luôn nhắc không thể cứ nhận đồ của mạnh tư lệnh mãi được. chương 101, Lưu Trần vừa nói vừa đưa tay ra nhận lấy quà từ tay Hà Lương, mạnh tư lệnh cho người gửi đến thì chắc chắn là đồ tốt nhất, cô ta miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã vui như mờ cờ. Chào chú Hà, Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút mới nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt này, chú còn nhớ cháu không, cháu là Diệp Thiền Hâm. Ánh mắt Hà Lương thoáng qua một tia kinh ngạc quan sát một chút rồi cười nói, nhớ chứ nhớ chứ, lần gặp trước hình như là 6-7 năm trước nhỉ, cô bé nhà họ Diệp càng lớn càng sinh, bây giờ công việc thuận lợi chứ. Diệp Thiền Hâm gật đầu, đều tốt chú vào phòng khách ngồi trước đi, cháu đi gọi bà nội ra ngay. Tôi vào nhà chào cô Phượng Chi một tiếng rồi đi. Hà Lương vội và ngăn Diệp Thiền Hâm lại, cô Phượng Chi sợ lạnh trước khi đến tư lệnh đặc biệt dặn tôi đừng để cô ấy ra ngoài đi lại. Diệp Thiền Hâm cũng chỉ có thể nói được lưu chân vội vàng vào nhà đỡ bà nội ngồi dậy. Chưa kịp nói gì, Tống Phượng Chi đã ho sạc sụa một lúc, năm nay mục giã vẫn còn việc phải bận sao. Hà Lương trột dạ gật đầu, vâng, tư lệnh phải xử lý một số việc. Tống Phượng Chi cười cười, trong lòng bà hiểu rõ mạnh mục Dã đang bướng bỉnh điều gì, đứa trẻ này từ nhỏ đã cứng đầu tôi cũng không trách nó, nếu lão Diệp biết được cũng sẽ không trách nó, chính nó lại muốn trốn tránh. Cũng chỉ có Tống Phượng Chi mới có thể nói như vậy, Hà Lương cười cười không dám tiếp lời. Chân cậu vẫn ổn chứ, mùa đông có đau không? Tống Phượng Chi lại hỏi. Hà Lương, cảm ơn bà đã quan tâm, bác sĩ bảo tôi mùa đông ngâm chân nhiều thì sẽ đỡ đau chỉ là đi lại vẫn không được đẹp mắt. Không đẹp thì tính là gì, còn sống thì hơn tất cả, khụ khụ khu. Tống Phượng Chi vừa nói vừa ho sạc sụa, Hà Lương vội vàng rót nước cho bà cái bệnh cũ này của bà vẫn chưa tìm được bác sĩ giỏi nào khám lại sao. Hay là hai ngày nữa tôi tìm một bệnh viện đừng, tống phượng chi xua tay, bên ngoài lạnh tôi không muốn ra ngoài cầu cũng đừng mất công Nhưng Lưu Trân đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa nay không nhịn được nói, cháu vừa có một ý với hâm hâm, nghĩ là mùa đông năm nay có thể. Chị dâu, Diệp Thiền Hâm liếc nhìn sắc mặt bà nội đột nhiên châm xuống, chen ngang nói, mùa đông năm nay chúng ta cũng ngâm chân nhiều hơn cho bà nội thử xem sao. Lưu Trần cao mày, có chút trách móc nhìn Diệp Thiền Hâm, em nói là... Tống Phượng chi đột nhiên ngẩn đầu cũng ngắt lời cô ta nhưng lại nói với Hà Lương tiểu Hà, sức khỏe của tôi vẫn ổn, cậu cũng đã xem rồi thì về đi, bây giờ tôi không tiện ra ngoài tiễn cậu, đợi đến mùa hè năm sau cậu đến tôi làm ngõng quay cho cậu ăn. Được, Hà Lương hoàn thành nhiệm vụ cũng không có lý do gì để ở lại, chào tạm biệt rồi đi. Lưu Trần chỉ lo đi mở hai hộp quà rồi vào bếp trong nhà tống phượng chi võ võ tay cháu gái an ủi, đừng học theo chị dâu cháu tâm địa nó không xấu, chỉ là tâm nhìn hạn hẹp, lúc nào cũng nghĩ đến việc chiếm chút lợi ích may mà vừa nãy cháu ngăn nó lại. Diệp Thiền hâm cười cười, chị dâu cũng tốt bụng, cháu biết mà chỉ là cháu thấy bà không muốn làm phiền mạnh tư lệnh nữa nên mới nói sang chuyện khác, không biết chị dâu có giận cháu không. Nó hay quên, cho dù không vui thì nhiều nhất cũng chỉ tìm anh trai cháu can nhăn, sẽ không đi tìm cháu nói đâu. Trường 102. Tống Phượng chỉ uống một ngụm trà, rồi nói tiếp thép tốt phải dùng vào chỗ tốt, không thể chuyện vặt vãnh gì cũng đi tìm mạnh tư lệnh. Hòn nữa trước đây tuy chúng ta có giúp đỡ nhà họ mạnh nhưng mạnh mục giã còn nhớ đến tình cảm này, ngầm giúp đỡ chúng ta nhiều năm như vậy đã rất không dễ dàng rồi, chúng ta không thể cứ gặp vấn đề gì là đi tìm cậu ta, những chuyện nhỏ nhặt trồng chất lên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ làm hao mòn chút tình cảm ban đầu đó. Diệp Thiền Hâm phụ họa, lý lẽ này bà đã nói với cháu từ lâu rồi, cháu đều hiểu. Đang nói chuyện, Lưu Trân ở bên ngoài gọi Diệp Thiền Hâm ra ngoài. Lần này Mạnh Tư lệnh gửi đến có bánh trông thu nhân hạt sen, Lưu Trân cố ý lấy ra mấy cái nhét cho Diệp Thiền Hâm. Lưu Trân, em cầm riêng mà ăn, còn lại chúng ta để lại một nửa, nhiều quá lát nữa chị đi xem nhà ở phía sau tiện thể mang sang cho chị em. Diệp Thiền hâm suy nghĩ một chút nhét lại 3 trong 4 cây bánh trung thu trong tay mình, lần trước em thấy anh dệt có vẻ hơi trách móc chị hai, hôm qua chị hai còn gửi cho chúng ta gà luộc rượu vàng, mấy cái này của em đừng để lại tặng luôn cả 2 tấm phiếu vài nhà máy phát cho em hôm trước nữa, để chị ấy khỏi bị nhà trông nói ra nói vào. Lưu Trần đẩy bánh trung thu nhân hạt sen của Diệp Thiền Hâm về, bánh trung thu này một năm chỉ ăn một lần, hơn nữa bánh của Mạnh Tư lệnh gửi đến ngon hơn bên ngoài, em để lại ăn dần là được, chuyện trong nhà không cần em lo, bà nội nói sẽ gửi sang bên chị em một bình rượu của ông nội. Còn gửi rượu nữa à? Diệp Thiền Hâm lẻ lưỡi, anh ta là bác sĩ, không sợ uống nhiều sinh bệnh sao? Có lẽ bác sĩ biết điều độ hơn chúng ta, chị đi trước đây, lát nữa em đi Đài truyền hình nhớ mang theo ô chị sợ tối lại mưa. Sau khi lưu chân đi, Diệp Thiền hâm mặc thêm một chiếc áo khoác da nhỏ màu trắng bên ngoài chiếc áo bông trần của mình, đeo ô rồi đạp xe đến đài truyền hình. Gió lạnh bút càng về tối, gió càng như có thể thổi xuyên qua người, lạnh bút. Cách đài truyền hình không xa, Diệp Xuân Yến siết chặt cổ áo len tơ tầm mà cô ta đã mặc từ hồi cấp 2, vẫn lạnh đến run cầm cập. Còn chưa đến mùa đông mà sao lạnh thế này, đi một đoạn đường mà không ấm lên được. Diệp Khánh An bên cạnh cũng lạnh đến mức xoa tay. Học sinh đọc thơ của trường vẫn chưa đến, chúng ta không vào được. Đợi thêm một lát nữa, biết đâu lại gặp được đoàn trưởng Phùng kia. Mũi Diệp Xuân Yến bị gió thổi đến đỏ ửng cha. Nếu lần này con được nhận cha có thể mua cho con một chiếc áo khoác chắn gió không? Con thấy mọi người đều mặc áo khoác bò. Áo khoác bò gì chứ? Chẳng ra làm sao trước khi ra ngoài con mặc thêm chiếc áo bông kia vào thì bây giờ đã không lạnh rồi. Nhưng chiếc áo bông kia màu xám xịt không đẹp, cũng mặc nhiều năm rồi. Năm nay em trai con còn được mua quần áo mới, tại sao con lại không được mua? Nói đến chuyện này, Diệp Xuân Yến có chút ấm ức. Từ khi có em trai, cha mẹ không nói ra nhưng nhiều chuyện trong nhà đều lấy em trai làm trung tâm. Em trai con còn nhỏ không hiểu chuyện, con là đứa con hiểu chuyện nên biết chia sẻ gánh nặng với gia đình. Mẹ con vẫn luôn đòi đổi một căn nhà lớn hơn để ở, không phải cha đang tiết kiệm tiền sao? Đến lúc đó cả nhà mình đều có thể chuyển đến ở, không phải tốt hơn sao? chương 103 Diệp Khánh An không để tâm, dù sao từ nhỏ Diệp Xuân Yến đã ngoan ngoãn, chỉ cần khuyên bảo một chút là được. Nhưng lần này Diệp Xuân Yến có chút thức giận, nhưng năm ngoái cha cũng nói như vậy, con chỉ muốn một bộ quần áo mới thôi mà. Biết sắp được vào đoàn văn công rồi nên bắt đầu giờ tính tiểu thư à. Diệp Khánh An có chút không hài lòng, mắng Diệp Xuân Yến một câu rồi lại vỗ vai cô ta an ủi, con gái ngoan, con cố chịu thêm một chút nữa, sau này nhà mình sẽ có ngày tươi sáng. Diệp Xuân yến lạnh đến mức sụt cổ cúi đầu, nghĩ rằng khi nào có việc làm tháng lương đầu tiên sẽ đi mua một bộ quần áo mới. Tinh tinh, một tiếng âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên ở không xa. Chú ơi, làm ơn mở rào giúp cháu. Ở bãi đỗ xe bên ngoài đài truyền hình, Diệp Thiền Hâm đang đạp xe nói chuyện với bảo vệ. Hôm nay cô mặc một chiếc quần ống loe rộng rãi, nhìn từ xa thấy đôi chân dài miên man, chiếc áo khoác da màu trắng gọn gàng sạch sẽ quan trọng nhất là trông rất ấm áp và chắn gió. Diệp Xuân Yến nhận ra ngay đó là Diệp Thiền Hâm, cha cha nhìn kìa, người đó là chị Thiền Hâm. Theo tay Diệp Xuân Yến chỉ, Diệp Khánh An ngẩn đầu nhìn. Diệp Thiền Hâm đã xuống xe, hai tay đẩy chiếc xe đạp, chiếc xe sạch sẽ như mới, lớp sơn màu xi măng sáng bóng, trông như mới mua không lâu, ngay cả chiếc giỏ màu trắng phía trước cũng không có một chút bụi bẩn nào. Mẹ còn tiền mua xe đạp cho cô ta sao? Diệp Khánh An vô thức lầm bẩm một câu. Ông ta nhớ lần trước chính phủ chỉ trả lại nhà, để có thể ở được họ đã phải sửa sang lại nhà, đáng lẽ là đã hết tiên rồi, hay là mẹ còn giấu đồ trang sức gì đó. Diệp Khánh An đang tính toán trong lòng, Diệp Xuân Yến bên cạnh cũng đã chua sót từ lâu. Chiếc áo khoác da nhỏ kia thật đẹp, nhỏ nhắn tinh xảo lại còn chắn gió giữ ấm, nếu mặc lên người mình, chắc chắn sẽ tôn vóc dáng của cô ta lên đẹp hơn, hơn nữa gió cũng không lùa vào được chắc chắn sẽ không lạnh chút nào. Ở nông thôn, vải vóc trong cửa hàng lương thực, phiếu vải ở huyện còn khan hiếm hơn cả phiếu lương thực nhưng những năm trước khi nhà họ Diệp chưa xảy ra chuyện ông bà nội đều rất thương cô cháu gái út này, có phiếu vải là may quần áo cho cô chỉ có chiếc áo khoác chắn gió bằng da cừu này là có phiếu cũng không mua được. Diệp Thiền Hâm còn nhớ vì miếng da cừu ông nội để lại trước đây chỉ đủ để cô và chị hai may một chiếc áo khoác anh cả vì chuyện này mà giận mấy ngày, mãi đến khi bà nội lấy phần vải thừa còn lại may cho hắn một chiếc ví anh cả mới vui vẻ trở lại. Đồng chí, đồng chí có phiếu không? Bảo vệ ở bãi đỗ xe hỏi. Có, Diệp Thiền Hâm đưa tờ phiếu mà Phùng khinh Ca đưa cho. Khách mời, bảo vệ kiểm tra xong, lộ vẻ kinh ngạc đồng chí. Vậy đồng chí đỗ vào cái tròi nhỏ bên trong đi, đừng để lát nữa trời mưa lại bị ướt. Vâng, cảm ơn chú. Cô khóa xe đạp nhét chìa khóa vào túi, vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe thì có người gọi cô từ phía sau. Tao nghe nói bây giờ mày đang làm ở nhà máy dệt len. Giọng nói của người đàn ông hơi the thế, trong đầu Diệp Thiền Hâm lập tức hiện lên hình ảnh gần như đã mờ nhạt của Diệp Khánh An. Quay đầu lại, Diệp Thiền Hâm liếc nhìn hai cha con họ trong ánh mắt đó không có sự mong đợi cũng không có sự oán hận, bình thản pha chút kiêu ngạo bẩm sinh, giống như đang nhìn một người xa lạ không đáng kể. chương 104, mày nhìn gì thế? Diệp Khánh An nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù ông ta không quan tâm đến đứa con gái này nhưng một người cha bị con gái nhìn như vậy, khiến ông ta có cảm giác như phẩm giá của mình bị trà đạp. Diệp Thiền Hâm, mày đã vào thành rồi mà không đi thăm cha mẹ có phải là quá không coi trọng người lớn trong nhà không? Diệp Khánh An lại nói. Nhưng bất kể Diệp Khánh An nói thế nào, Diệp Thiền Hâm cũng không hề lay động thậm chí còn không thèm nói chuyện với họ khóe miệng nở một nụ cười chế giễu quay người bỏ đi. Mày điếc hay mù vậy? Trong lòng Diệp Khánh An như có lửa đốt bực bội, Diệp Thiền Hâm. Bất kể ông ta có gọi thế nào, bước chân của Diệp Thiền Hâm vẫn vững vàng, không có ý định quay đầu lại. Diệp Xuân Yến đuổi theo chặn trước mặt Diệp Thiền Hâm, chị Thiền Hâm, cha nói chuyện với chị mà sao chị giả vờ không nghe thấy thế. Tôi nghe thấy rồi, Diệp Thiền Hâm nói, chỉ là lời trả lời thôi. Diệp Xuân Yến, Diệp Khánh An vội vã đuổi theo chỉ vào mũi Diệp Thiền Hâm, đứa vong ơn bạc nghĩa, mày. Diệp Thiền hâm cười khẩy nhìn ông ta, dường như không để tâm đến việc bị chỉ trò như vậy. Nhưng Diệp Xuân Yến đã phản ứng lại, vội vàng kéo ông ta lại, cha, đây là đài chuyên hình thành phố, lát nữa lãnh đạo còn đến xem buổi biểu diễn, ở đây mà hét lớn sẽ bị đuổi đi đấy. Giọng nói của Diệp Khánh An đột ngột dừng lại, miến răng miến lợi nhưng trong lòng lại như bị chặn lại, khó chịu vô cùng. Diệp Thiền Hâm lộ ra vẻ thất vọng, thực ra cô cũng khá muốn xem cảnh Diệp Khánh An bị bảo vệ lôi đi, Diệp Khánh An là người rất coi trọng sĩ diện, biết đâu ngày mai tức giận đến mức phải nhảy lầu. Đừng cản đường, tôi phải vào. Diệp Thiền Hâm nhìn Diệp Xuân Yến. Mày à, Diệp Khánh An thờ hồn hền chế diễu, một công nhân dệt như mày mà cũng vào được đây sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Diệp Thiền hâm liếc nhìn khớp ngón tay tím tái vì lạnh của hai người họ, vậy hai người đến đây không phải để vào chẳng lẽ là để ngồi xổm bên ngoài. Cô nói được một nửa, nhìn về phía thùng rác không xa, tôi hiểu rồi, hôm nay ở đây đông người, hai người ngồi xổm bên ngoài chờ nhặt rác phải không, một người đàn ông 50 tuổi rồi mà còn phải nhặt rác nuôi con ông cũng khá có chí tiến thủ đấy. Lời phản bác của Diệp Xuân Yến nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời. Diệp Khánh An đã làm giáo viên mỹ thuật mấy chục năm, chưa từng được bình chọn là giáo viên tiên tiến, cũng không có chức vụ gì khác, lương ít đến đáng thương nhưng bản thân ông ta lại hoàn toàn không có chí tiến thủ, còn tự cho mình là thanh cao thoát tục. Nói 7, Diệp Khánh An vừa hét lên, bảo vệ lúc nãy đã nhìn lại ánh mắt cảnh giác, ông ta tức giận nắm chặt tay nhưng không dám nói lớn nữa, chỉ nói nhỏ, miệng lưỡi độc ác như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Dừng lại một chút Diệp Khánh An không cam lòng nhìn bãi đỗ xe, bà nội mày lấy đâu ra tiền mua xe đạp cho mày, mày đến đây rốt cuộc muốn làm gì, có phải nghe được tin gì nên muốn phá hoại không? Ông tự cho mình là trung tâm vũ trụ à? Diệp Thiền Hâm cười ai rảnh mà quan tâm đến hai người nhặt xác còn nữa, rảnh thì nhặt thêm mấy tờ báo về đọc đọc xong cũng có thể đem ra bán lấy tiền. chương 105, cha đừng nói thế với chị Thiền Hâm, có thể chị ấy chỉ đi ngang qua đây, mượn tạm bãi đỗ xe. Diệp Xuân Yến tốt bụng chủ động nói thay Diệp Thiền Hâm, chị Thiền Hâm, giữa hai người chỉ là hiểu lâm thôi, hơn nữa có đứa con gái nào mà thực sự trách cha mình chứ? Hừ, không phải ai cũng lương thiện như cô. Diệp Thiền Hâm lạnh lùng nhìn hai cha con họ diễn trò, không có ý định giải thích. Ít một tiếng xe khách vang lên, học sinh trường cấp 2 số 2 trong thành phố biểu diễn thơ đã đến. Bọn tao còn có việc quan trọng phải làm, lần sau sẽ tính sổ với mày. Diệp Khánh An buông một câu, kéo Diệp Xuân Yến đi tới. Lần này có khoảng mười mấy học sinh đến đọc thơ, giáo viên đi theo là hiệu trưởng và hai chủ nhiệm khối. Hiệu trưởng chờ tôi một chút. Diệp Khánh An đi tới cười nói, tôi đến để cổ vũ cho cuộc thi đọc thơ của trường mình, đã đến sớm một lúc rồi. Hiệu trưởng và hai chủ nhiệm khối nhìn nhau, vị này là. Tôi là Diệp Khánh An, ông ta chủ động tự giới thiệu. Nhìn ánh mắt vẫn còn mơ hồ của hiệu trưởng, chủ nhiệm khối không nhìn nổi nữa. Khu khụ là một giáo viên lâu năm dạy mỹ thuật ở lớp 7 của trường chúng ta. Hưởng có vẻ hơi có ấn tượng, nhưng hiệu trưởng vẫn không hiểu lắm thầy Diệp cũng đến đây làm gì. Người bên cạnh thầy là ai? Đây là con gái tôi, chúng tôi cùng đến cổ vũ cho các em học sinh, đi thôi hiệu trưởng, bên ngoài lạnh lắm, đừng để các em học sinh bị lạnh. Nhìn Diệp khái ngan tự nhiên như quen biết từ trước mà đi trước một bước, hiệu trưởng cao mày. Chỗ ngồi bên trong đều cố định, không báo trước thì không vào được nếu thầy Diệp đã có lòng như vậy thì cổ vũ ở bên ngoài cũng được. Hiệu trưởng nói xong, trực tiếp đi vòng qua Diệp Khánh An, hai chủ nhiệm khối đi theo sau che miệng thì thầm điều gì đó, ánh mắt đầy chế diễu không ngừng nhìn về phía Diệp Khánh An. Diệp Thiền Ham ở cách đó không xa vừa xem xong cảnh này thì thấy Trịnh Ái Quốc cũng đến. Tổ trưởng Diệp lần này nhờ phúc của cô mà tôi mới được đến đây. Trịnh Ái Quốc dơ vé vào cửa trên tay, đi thôi chúng ta vào. Diệp Thiền Hâm thu hồi ánh mắt, vừa để nhân viên kiểm tra vé vừa nói tôi là phó tàu trưởng, đừng có gán bừa chức vụ. Giống nhau cả thôi, không phải là không ở trong sưởng sao. Thái độ nịnh nọt của Trịnh Ái Quốc khiến Diệp Thiền Hâm cao mày nhìn vé vào cửa vào trong tôi ngồi hàng 3 ghế 12, anh thì sao? Trịnh Ái Quốc tôi là hàng 6 ghế 2, sao lại cách xa nhau thế này? Trong lòng Diệp Thiền Hâm thoải mái hơn nhiều, may mà không ngồi cùng nhau, nếu không thì phải nghe hắn lại nhải cả một buổi tối. Có lẽ là đoàn trưởng Phùng tuy tiện lấy. Nói xong Diệp Thiền Hâm liền đi vòng qua chỗ ngồi cam vé đến hàng thứ ba chỗ ngồi của cô ở giữa hơi trách ve bên phải, bên trái đã có hai bà cụ hơi lớn tuổi ngồi, nhìn trang phục còn đeo cả thẻ tên, hẳn cũng là được mời đến giống như cô. Bên phải vẫn còn trống, Diệp Thiền Hâm ngồi xuống, sau đó đặt túi sách sang bên cạnh chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi dối. Cô cúi đầu chỉnh lại tóc mai, ánh mắt liếc thấy bộ quân phục màu xanh lục bên cạnh vội vàng nói, đồng chí tôi chỉ đặt cái túi này, anh đợi một chút. Đồng chí Diệp Thiền Hâm, là mạnh ngôn, Diệp Thiền Hâm sừng sốt vẫn nhanh chóng cầm túi sách treo ở phía sau ghế của mình, liên trưởng mạnh. Thật khéo, chúng ta lại ngồi cùng nhau. chương 106 Cô cười, hàng mi hơi cong, dưới ánh đèn mờ tối của phòng biểu diễn, trên mí mắt in một mảng sáng tối, chiếc áo khoác da cừu màu nâu nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. Mạnh ngôn nhìn sâu một cái rồi thu hồi ánh mắt nghiêm chỉnh ngồi xuống, không khéo. Hà, trong lòng Diệp Thiền hâm giật mình, chẳng lẽ lần trước mạnh ngôn khách sáo với mình, thực ra anh đang thức giận, mình đã đắc tội với anh rồi sao? Buổi chiều tôi định thay chú Hà đi tặng quà cho bà nội Diệp, lão phùng cưng nhất quyết kéo tôi đến đây. Diệp Thiền Hâm thở vào nhẹ nhõm, vậy thì có phải liên trưởng Mạnh không hứng thú với buổi biểu diễn không? Không phải, Mạnh Ngôn Thành thật quay đầu nói, là anh ta nói với tôi là đồng chí Diệp cũng sẽ đến. Diệp Thiền Hâm, khi anh nói, giọng điệu bình thản và chân thành, giống như đây vốn chỉ là một công việc đương nhiên phải làm vậy. Diệp Thiền Hâm dừng lại vài giây, mạnh Ngôn đã quay đầu di trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm, vì vậy tôi muốn xem thử đoàn trưởng phùng cố ý nhắc đến đồng chí Diệp rốt cuộc là dấu mèo gì, vừa đến mới biết hóa ra bộ trang phục biểu diễn múa mà tôi thấy rất thích lần trước là do đồng chí Diệp thiết kế, lão phùng cố ý không nói với tôi. Thì ra là vậy, anh chỉ tò mò về thiết kế trang phục biểu diễn múa thôi. Diệp Thiền Hâm không rõ nguyên do thở vào nhẹ nhõm, đoàn trưởng phùng đã đến chưa? Mạnh Ngôn gật đầu, nhàn nhạt nói, gặp ở hậu trường, lúc này đang bận, có lẽ không rảnh đến đây. Phùng Kinh ca rất bận, cũng rất vội, buổi biểu diễn lần này là thành quả mà hắn cùng các thành viên trong đoàn tập luyện mấy tháng, không thể có một chút sai sót nào, hắn đến đúng giờ, vừa kịp để dẫn các diễn viên tập luyện lần cuối ở hàng ghế sau. Nhưng đúng lúc này, Phùng Kinh ca lại bị hai người không biết điều chặn lại ở cửa. Đoàn trường Phùng, anh Hàn còn nhớ tôi chứ tôi tên là Diệp Xuân Yến, tôi đã nộp tác phẩm cho đoàn văn công 3 năm rồi. Diệp Khánh An ở bên cạnh thêm dầu vào lửa ước mơ từ nhỏ của con gái tôi là vào đoàn văn công, hơn nữa từ nhỏ đã theo tôi luyện tập quốc họa, mọi mặt đều rất tốt, đặc biệt là năm nay tiến bộ rất lớn. Phùng khinh ca đau đầu để các diễn viên múa vào chuẩn bị trước, còn mình thì bị chặn lại. Không thể đi được, đồng chí Diệp Xuân Yến, tôi biết cô nhưng cô thực sự chưa đủ tư cách tác phẩm của cô so với các tác phẩm khác thì không được coi là xuất sắc, chúng tôi chỉ có thể chọn lọc những tác phẩm tốt nhất. Tác phẩm lần trước là tôi gửi nhầm, là của năm ngoái, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không, tôi đã mang tác phẩm của năm nay đến rồi, anh xem thử một chút. Diệp Xuân Yến muốn nhét phong bì trong tay vào tay Phùng Kinh Ca nhưng Phùng Kinh Ca đã hơi tức giận, tôi còn có việc gấp, hai người không phải là đang gây rối sao. Vậy anh cầm lấy, rảnh thì xem, tôi cầu xin anh. Diệp Khánh An mặt mày khổ sở cầu xin, mỗi sáng con gái tôi đều dậy từ khi trời chưa sáng để luyện tập, anh hãy cho con bé thêm một cơ hội nữa, hoặc là anh có yêu cầu gì, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng. Cha, Diệp Xuân Yến giả vờ vỗ vào cánh tay của Diệp Khánh An, cha coi đoàn trưởng phùng là người như thế nào vậy? Đúng đúng đúng, là tôi lỡ lời, là tôi sai rồi, đoàn trưởng phùng là người có phẩm hạnh thanh cao, anh hãy phát lòng từ bi cho Xuân Yến thêm một cơ hội nữa. Chương 107. Bên cạnh đoàn múa Ma Phùng Khinh ca dẫn đến chính là đoàn kịch, hắn không biết diễn kịch nhưng đã xem quá nhiều vở kịch. Thế trận phụ họa của hai cha con, hắn nhìn một cái là biết ý đồ. Phùng Khinh ca cười lạnh, đừng diễn trò này với tôi, thế nào thì vẫn thế nấy, sang năm vẫn có thể đăng ký, đến lúc đó cô thử lại đi. Đoàn trưởng Phùng, tôi cầu xin anh Mắt Diệp Xuân Yến đỏ hoe, nước mắt chảy ra, đưa tay nắm lấy cánh tay của Phùng Kinh ca thật sự là tôi gửi nhầm tranh, bức đó căn bản không phải là tác phẩm mà tôi muốn gửi năm nay. Diệp Xuân Yến vừa khóc, ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn về phía này. Một nữ đồng chí dẫn theo cha đến tìm hắn khóc lóc, nhìn thế này thì lát nữa có thể còn quỳ xuống, Phùng Kinh ca dưới áp lực, chán ghét giật lấy phong bì trong tay Diệp Xuân Yến, tôi tạm giữ bức tranh, hai người về đi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Diệp Xuân Yến lau nước mắt bông tay, đợi phùng khinh ca vào trong, mới nhìn Diệp Khánh An cười đắc ý. Con nói mà chiêu này vẫn là hữu dụng nhất, Diệp Khánh An liếc cô ta còn chưa biết anh ta có xem không, mấy ngày nữa gọi điện hỏi thăm. Con biết, Diệp Xuân Yến gật đầu, sau đó nhớ đến chuyện vừa rồi, nghe người đàn ông tìm chị Thiền Hâm vừa rồi gọi chị ấy là phó tổ trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Khánh An lập tức nhíu mày, lát nữa đến thẳng nhà cũ hỏi cho rõ ràng, lúc rời khỏi nhà năm đó cha biết mình đã lấy ít con và em trai con cũng là con cháu nhà họ Diệp, bà nội đã lớn tuổi, lỡ có chuyện gì bất chắc, nếu trong nhà còn tiên thì cũng nên chia cho các con một phần. Hôm nay đến gặp bà nội à, Diệp Xuân Yến hít một hơi, lần trước không phải nói bà ấy bị bệnh sao, có phải hơi vội không? Con không hiểu chuyện này phải vội, nếu không lỡ có chuyện gì Diệp Khánh An nói đến đây thì dừng lại. Khu khụ, được rồi, con cứ theo cha đến đó, lúc đó nói những lời hay y đẹp với bà nội. Được, Diệp Xuân Yến chưa từng đến nhà cũ, hồi nhỏ cùng mẹ ghen tị vì nhà họ rộng, sau khi xảy ra chuyện thì lại mừng vì mình không ở đó nhưng bây giờ lại vô thức cảm thấy cha nói không sai, đều là con cháu nhà họ Diệp. Bây giờ bà nội đã có tiền, tại sao lại không quan tâm đến chị em cô ta? Đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh Diệp Thiền hâm mặc áo ra đi xe đạp trong lòng cô ta như có một vải giấm đang sôi, chua đến mức nước mắt cũng có thể chảy ra. Theo khán phòng dần chật kín, đúng 7 giờ buổi lễ bắt đầu. Bên ngoài tiếng pháo nổ rền, điệu múa mở màn trong khán phòng cũng náo nhiệt không kém, vì là phát sóng trực tiếp những khán giả được mời đến hiện trường đều nhận được thông báo trước, đặc biệt là những người ngồi ở hàng ghế đầu dễ lọt vào ống kính, đều cố gắng phối hợp giữ im lặng. Mạnh ngôn vốn ít nói, trong lúc người dẫn chương trình nói, Diệp Thiền Hâm thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở chầm châm của anh, dần dần Diệp Thiền Hâm cũng tập trung vào chương trình. Múa mở màn kết thúc là một tiết mục ngôn ngữ hài kịch bình thường nhưng Diệp Thiền Hâm vẫn bị chọc cười mấy lần. Có vẻ như nhiều năm trôi qua cô chưa từng tĩnh tâm thưởng thức một chương trình giải trí nào, đến khi kết thúc còn vỗ tay mãi không thôi. Rất nhanh đến tiết mục múa dân tộc V6 cánh, do Phùng Kinh ca chỉ đạo động tác múa Triều thiên phần lớn bắt nguồn từ những loài sinh vật đẹp đờ và đoan trang như chim công. Hạc mỗi động tác của diễn viên múa đều thể hiện sự tao nhã và linh hoạt của loài hạc trang phục biểu diễn được thiết kế tinh xảo càng làm tôn thêm vẻ đẹp của họ khi kết thúc tiếng vỗ tay không ngớt. chương 108, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến phần cảm ơn, sau khi người dẫn chương trình gọi tên Diệp Thiền Hâm ống kính chuyển sang khán giả. Hóa ra nhà thiết kế trẻ như vậy, đây là nữ đồng chí của nhà máy nào vậy, thiết kế đẹp, người cũng đẹp, nhu mì đoan trang. Nhà máy chúng tôi, nhà máy chúng tôi. Tiếng của Trịnh Ái Quốc đột nhiên vang lên nhưng rất nhanh đã có người nhắc nhở không được nói to nhưng vẫn có rất nhiều người nghe thấy, súm lại muốn hỏi thăm hắn. Mạnh ngôn nhíu mày, trong đám người hơi nghiêng người đứng dậy, vừa vặn chặn hết những cánh tay muốn vươn ra bắt tay. Vài anh rộng chừa ra một lối đi ở giữa đủ rộng cho Diệp Thiền Hâm đi. Diệp Thiền Hâm nhìn anh với ánh mắt biết ơn, sau đó thản nhiên bước lên sân khấu dưới ánh mắt nồng nhiệt của mọi người. Thời gian rất gấp nên không có khâu phỏng vấn nào, Diệp Thiền Hâm đi theo các diễn viên múa, hơi nghiêng người cúi chào khán giả dưới tiếng vỗ tay, khi đứng dậy thì đèn flash đột nhiên nháy lên, đến khi phùng khinh ca xuống sân khấu mới nói với cô là trụ ảnh chung. Dưới ánh đèn sân khấu, Diệp Thiền Hâm không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng mịn, khi cười thì đôi mắt và lông mày đẹp như trang khuyết. Mạnh ngôn cùng mọi người vỗ tay cho họ một lần nữa nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn dừng lại trên cô gái xinh đẹp như gấm hoa bên cạnh. Hôm nay khi anh đến, nửa câu đầu là thật anh không thích náo nhiệt nếu không phải vì lời của Phùng Khinh Ca thì tuyệt đối sẽ không đến đây. Cô gái trên sân khấu dường như cũng nhìn thấy mạnh ngôn. ánh mắt dừng lại, sau khi nở một nụ cười nhàn nhạt thì quay người theo các diễn viên vào hậu trường. Đây là sân khấu mà mọi người cùng nhau sáng tạo và nỗ lực, lúc đó ảnh sẽ được treo trên tường của đoàn văn công, tôi cũng vừa mới nhận được thông báo là chụp ảnh chung cô Diệp không phiền chứ. Diệp Thiền Hâm cười lắc đầu, không sao có thiết kế của cô Diệp cũng giúp ích rất nhiều, vốn dĩ cũng nên thêm cô vào. đúng vậy, đúng vậy. các diễn viên múa đều đồng tình. lúc đầu họ cũng rất đau đầu vì trang phục biểu diễn giống như bút của họa sĩ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. chương trình tiếp theo sắp bắt đầu, Diệp Thiền Hâm vừa định quay về khán phòng thì bị một người đàn ông trung niên mặc áo ghi lê kẻ ô, đeo kính gọng chặn lại ở hậu trường. đồng chí Diệp Thiền Hâm, chào cô tôi tự giới thiệu trước tôi tên là Cổ Hưng Quốc là người của tạp chí Phong Cách Thành Phố. Ông ta đột nhiên chặn ở cửa, Diệp Thiền hâm giật mình, do dự không đưa tay ra chỉ khẽ gật đầu chào ông. Cổ Hưng quốc đầy đầy gọng kính, ngượng ngùng xin lỗi, vừa rồi là tôi lỗ mãng, đồng chí đừng để bụng tôi xin lỗi cô, nếu cô đồng ý tôi có thể tặng cô một bức chân dung phát hỏa. Không cần đâu tôi tự biết vẽ, nếu không có chuyện gì thì tôi muốn quay lại xem tiếp chương trình. Cổ hưng quốc vội vàng nói, có chuyện có chuyện là thế này, sắp đến cuối năm rồi, tạp chí phong cách thành phố của chúng tôi đang kêu gọi bài viết cho trang bìa tháng 1, tôi thấy tác phẩm của cô Diệp cảm thấy phong cách tranh quốc họa của cô rất phù hợp với chủ đề kỳ sau của chúng tôi, năm sau là năm rồng, từ trước đến nay rồng là biểu tượng riêng của đất nước chúng ta, nếu cô Diệp có hứng thú chúng tôi muốn mời cô Diệp viết bài. chương 109, trong cổ hưng quốc cũng phải 40 tuổi rồi, bị ông ta gọi là cô giáo, Diệp thiền hâm nghe thế nào cũng thấy ngại ngùng. Ông không cần khách sáo cứ gọi tên tôi là được. Diệp Thiền hâm khiêm tốn nói, bình thường tôi đọc báo nhiêu, không có thói quen đọc tạp chí nên không biết phong cách của quý xã như thế nào nên tạm thời không dám nhận lời yêu cầu này, không tiện. Không sao. Cổ hưng quốc dường như đã chuẩn bị từ trước lấy ra một sấp giày khoảng mười mấy cuốn tạp chí từ trong túi vải, đây là tạp chí hàng tháng chúng tôi đã xuất bản trước đây, cô cầm về từ từ xem, tôi đã để lại số điện thoại ở trên đó, cô xem xong đồng ý hay không đồng ý thì cũng mong cô trả lời tôi một tiếng, hơn nữa tôi thật sự muốn mời cô. Diệp Thiền hâm nhìn sắp tạp chí giày cục mà im lặng. Cổ Hưng quốc này lỗ mãng, làm nhân cũng thật thà cổ hủ, làm gì có ai ở hậu trường đột nhiên lấy ra một sấp tạp chí đưa cho người khác, cũng không biết nói ông ta thật thà hay là không hiểu nhân tình thế thái. Tiểu Diệp, chúng tôi dọn dẹp xong rồi, sao cô còn ở cửa thế? Phùng Khinh ca vừa dọn xong trang phục diễn viên đi tới, thấy Cổ Hưng quốc thì sửng sốt, là ai nhà đồng chí cổ các anh đây là Cổ hưng quốc vội vàng giải thích lại nói còn phải cảm ơn đoàn trưởng Phùng đã cho tôi mượn bản gốc bức tranh Hạc Tiên, Bản gốc thể hiện tốt hơn nhiều so với theo trên quần áo. Phùng khinh ca trước tiên nhìn sắc mặt Diệp Thiền Hâm, sau đó mới chậm rãi nói tôi nghe nói lần này tạp chí của các anh kêu gọi bài viết cho trang bìa phải không, lời mời đặc biệt này của anh có phù hợp với quy định không? Kêu gọi bài viết là ở trang sau, tôi mời đồng chí Diệp vẽ tranh bìa. Cổ Hưng Quốc vẫn cầm mấy cuốn tạp chí trên tay, thấy Diệp Thiền Hâm vẫn không nhận, lo lắng tiếp tục giải thích tôi là người làm việc với chữ lâu rồi, không biết nói chuyện làm việc, nếu có gì đắc tội thì cứ nói thẳng, như vậy tôi cũng biết tại sao bị từ chối. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút nhàn nhạt nói, tôi không nói là không nhận, chỉ là không thiện mang theo nhiều như vậy, tôi chọn hai cuốn về xem trước đã. Vậy thì tốt quát cổ hưng quốc vội vàng tìm ra hai cuốn mình ưng ý nhất, đây là hai cuốn bán chạy nhất sau khi chúng tôi phát hành. Cô yên tâm, nếu bài viết được sử dụng tiền nhuận bút của tạp chí chắc chắn sẽ khiến cô Diệp hài lòng. Trong lòng Diệp Thiền hâm động lòng, không nói gì nữa, nhận lấy tạp chí rồi cùng Phùng Khinh Ca ra khỏi hậu trường. Tiểu Diệp em có thể cân nhắc xem, phong cách thành phố là dự án độc lập được thành phố hỗ trợ trong 2 năm nay, nếu xuất sắc có thể được bán ra toàn quốc nghe nói trang bìa còn có cuộc thi gì đó, đến lúc đó em sẽ nổi tiếng, thành phố chúng ta cũng có họa sĩ nổi tiếng rồi. Diệp Thiền Hâm, cuộc thi, là cuộc thi tranh quốc họa hoa hạ sao? Phùng khinh ca cười cười, hoa hạ là cuộc thi cấp quốc gia. Hai năm mới tổ chức một lần, cuộc thi này là cuộc thi Mỹ thuật cấp thành phố của chúng ta nhưng nghe nói giải thưởng rất hậu hĩnh còn được thưởng cơ hội học tập tại Học viện Mỹ thuật quốc gia trong hai tháng nữa. Diệp Thiền hâm nghe vậy liền phấn chấn, cẩn thận cất những cuốn tạp chí vừa nhận được vào trong túi, chuẩn bị về nghiên cứu kỹ càng. chương 110, kiếp trước ước mơ lớn nhất của cô là được vào Học viện Mỹ thuật quốc gia cho dù bây giờ vẫn chưa khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học cô có thể đi học trước một thời gian, cũng có thể chuẩn bị trước. Cảm ơn đoàn trưởng phùng, Diệp Thiền Hâm cười nói, vậy tôi về xem liên hoan trước đoàn trưởng phùng, lát nữa gặp lại. Khi cô trở về chỗ ngồi Mạnh Ngôn lại một lần nữa đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cảm ơn liên trưởng Mạnh, Diệp Thiền Hâm nhỏ giọng nói, Mạnh Ngôn không đáp lại chỉ nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn về sân khấu. Diệp Thiền Hâm không hiểu anh đang nghĩ gì, dứt khoát cũng quay lại xem chương trình, cũng là một tiết mục ngôn ngữ kể về một tiểu phẩm phỏng vấn diễn viên điện ảnh trước đây, rất nhanh Diệp Thiền Hâm đã bị thu hút hoàn toàn. Liên hoàn kết thúc trong một điệu múa mừng vui khác theo dòng người xung quanh dần thưa thớt. Diệp Thiền Hâm mới đứng dậy vươn vai. Mạnh ngôn, xem mệt rồi à? Diệp Thiền Hâm đột nhiên khượng lại, lúc này mới nhận ra mạnh ngôn vẫn còn ở đây không mật chỉ là dỗi chân tay thôi đây là lần đầu tiên tôi xem liên hoan mấy tiết mục hôm nay đều rất hay còn thấy hai tiếng trôi qua nhanh nữa lão mạnh ở ngoài cửa phòng biểu diễn phùng khinh ca vẫy tay gọi hai người họ qua hai người đi đến cửa diệp thiền hâm mới phát hiện bên ngoài trời đã tối đen mạnh ngôn nhìn diệp thiền hâm đưa em về thực ra diệp thiền hâm rất động lòng nhưng nghĩ đến chiếc xe đạp thượng hải mới tinh của mình cô lắc đầu không cần đâu tôi tự đạp xe về là được rồi Muộn quá không an toàn, giọng điệu mạnh ngôn có chút kiên quyết xem xe đạp để ở đây, ngày mai tôi bảo Tiểu Triệu mang đến cho em. Dừng lại một chút mạnh ngôn gọi Tiểu Triệu lại, ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ, phải cùng Lão Phùng về quân khu, lát nữa chỉ có thể để Tiểu Triệu lái xe của tôi đưa em về. Nhiệm vụ là đi Tây Nam sao, trong lòng Diệp Thiền Hâm hãng đi một nhịp, không phải về Bắc Kinh, phải đi lâu không, Diệp Thiền Hâm vô thức hỏi tiếp. Ánh mắt mạnh môn dịu dàng xuống, sẽ sớm quay lại, sau đó hẳn là sẽ ở lại quân khu thành phố chúng ta một thời gian dài. Diệp Thiền Hâm lập tức yên tâm, chỉ cần đợi đến lúc anh đi chiến trường Tây Nam thì nhắc nhở anh một tiếng, kiếp này mạnh môn hẳn sẽ không bị thương nặng như vậy nữa. Hiểu được tình hình, Diệp Thiền Hâm vui vẻ chào hỏi Tiểu Triệu vừa chạy tới, đồng chí Tiểu Triệu lâu rồi không gặp. Tiểu triệu tất nhiên còn nhớ cô, đứng nghiêm chào lại cười hi hi, đồng chí Diệp lúc nãy tôi cũng ở trong phòng biểu diễn, cô thật lợi hại, đến cả quần áo cũng biết vẽ. Đồ ngốc, phùng khinh ca vỗ đầu tiểu triệu, đó gọi là thiết kế. Ồ, ồ, ồ. Không phải giống nhau sao? Mạnh ngôn đợi Diệp Thiền Hâm và tiểu triệu lên xe rồi mới rời đi cùng phùng khinh ca, phùng khinh ca ném bộ trang phục biểu diễn lên ghế, rất không hiểu mà phàn nàn, tôi nói anh này, chuyện khác thì không nói, sao đến chuyện phụ nữ lại chậm hiểu thế? Hôm nay là cơ hội tốt như vậy, anh nói thẳng ra không được sao. Mạnh ngôn nhíu mày nhìn hắn, nói gì? Anh nói gì cơ? Phùng khinh ca tức đến bật cười, tôi tạo cho anh cơ hội tốt như vậy mà. Lão mạnh anh trước giờ không tiếp xúc với phụ nữ, chuyện của người khác thì càng không quan tâm. Đến chuyện của đồng chí Diệp lại chủ động như vậy, tôi còn không nhìn ra anh có ý gì sao. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 111, Mạnh ngôn nhìn thẳng về phía trước một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói một câu cảm ơn. Chỉ một câu cảm ơn tôi sao? Phùng Kinh ca thở dài bắt đầu tiếc nuối vì một phen khổ tâm của mình không được đền đáp. Cuối cùng, Phùng Kinh ca đảo mắt, nảy ra ý xấu, tôi được rồi, dù sao nếu hai người thật sự thành đôi thì cũng coi như tôi tích đức cho mình nhưng với điều kiện của tiểu diệp tôi đoán là có rất nhiều người theo đuổi, nếu hai người không thành anh cũng đừng quá buồn. Trong xe yên tĩnh lại, mí mắt mạnh ngôn rũ xuống vẫn nhàn nhạt như thể những gì Phùng Kinh ca nói không liên quan đến mình. Sẽ thành, Mạnh Ngôn dừng lại một chút ánh mắt mang theo ý cười rất kiên định, nếu kết hôn tôi chỉ cưới một mình cô ấy. Đồng chí Diệp hôm nay liên trưởng của chúng tôi ngồi xem biểu diễn cùng cô đúng không? Lên xe tiểu triệu vốn đã nói nhiều lại trò chuyện với Diệp Thiền Hâm về chương trình một lúc đột nhiên chuyển chủ đề sang Mạnh Ngôn. Diệp Thiền Hâm ừ, vừa hay vé ngồi cạnh nhau, nói mới nhớ sao tôi không thấy cậu ở trong đó. Tôi không muốn ngồi cùng liên trưởng nên đã xin đoàn trưởng phùng một vé ở phía sau khụ khụ khụ. Tiểu triệu vừa nói vừa vội vàng che giấu cũng là vì phía trước không còn chỗ. Diệp thiền hâm nghe mà không hiểu ra sao tôi nhớ quan hệ của anh và liên trưởng mạnh khá tốt mà anh ấy có thói quen xấu gì sao. ha ha tiểu triệu cười ngây ngô một lúc. Không có thói quen xấu nào cả nhưng liên trường của chúng tôi không thích náo nhiệt bình thường trong quân đội tổ chức liên hoan, anh ấy đều ngồi một bên với vẻ mặt nghiêm nghị, cả buổi không thay đổi biểu cảm, có một số tân binh rất dễ bị anh ấy dọa sợ tưởng anh ấy rất nghiêm khắc, vì vậy tôi mới. Nói xong, Tiểu Triệu nhận ra không ổn, vội vàng tìm cách sửa chữa, khụ khụ khụ, cái đó, cái đó, tôi không có ý nói liên trưởng chúng tôi không tốt, anh ấy chỉ không thích náo nhiệt thôi, thực ra rất tốt bụng và dễ gần, đối xử với những tân binh như chúng tôi cũng rất tốt, chỉ trừ lúc huấn luyện thì yêu cầu nghiêm khắc không nương tay, còn trong sinh hoạt thì rất quan tâm đến chúng tôi, đồng chí Diệp ngàn vạn đừng có ý nghĩ gì về liên trưởng chúng tôi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Triệu, Diệp Thiền hâm mí môi cười, không có đâu, hôm nay anh ấy xem chương trình rất nghiêm túc. Đồng chí Tiểu Triệu, hôm nay liên trưởng của các anh thư quân khu đến đài truyền hình à? Diệp Thiền Hâm đột nhiên nhớ ra điều gì, giả vờ hỏi băng quơ. Không phải, Tiểu Triệu gãi đầu, xoa xoa tay đang nắm vô lăng, lúc đầu liên trưởng không muốn đến, là đoàn trưởng phùng gọi điện nói gì đó, tôi mới đến nhà đón liên trưởng. Diệp Thiền Hâm nghe xong liền nghi ngờ, cô nhớ là trước thứ bảy tuần này, bộ trang phục biểu diễn cô thiết kế vẫn chưa làm xong để gửi đến quân khu. Đồng chí Diệp phía trước là ngõ Phúc Thuận rồi, xung quanh tối om tôi nhìn cô vào nhà rồi mới đi. Diệp Thiền Hâm hoàn hồn cười nói Ừ, hôm nay cảm ơn anh nhé. Diệp Thiền Hâm cảm ơn xong thì xách túi vào ngõ, ngõ này cô đi từ nhỏ, nhắm mắt cũng có thể mò về nhà. Hôm nay về hơi muộn, không biết bà nội đã ngủ chưa chị dâu hẳn đã giải thích với bà là mình đi xem buổi biểu diễn rồi chứ. Diệp Thiền Hâm vừa nghĩ vừa gõ cửa. Gõ hai tiếng không thấy ai trả lời cô mới thấy ổ khóa trên vòng cửa đã bị khóa lại. chương 112, khóa từ bên ngoài, tim Diệp Thiền Hâm đột nhiên đập mạnh Nhà thường xuyên có người, bên ngoài hầu như không dùng khóa, hơn nữa đã muộn như vậy, bà nội cũng không thể ra ngoài. Đồng chí Diệp có chuyện gì vậy? Bên ngoài ngõ tiểu triệu thấy Diệp Thiền Hâm mãi không vào, không nhịn được xuống gọi. Diệp Thiền Hâm quay lại đầu ngõ, vừa định giải thích thì thấy Diệp Thư Quốc đạp xe đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh cả, sao lại khóa cửa nhà? Diệp Thư Quốc mặt đầy lo lắng, anh cũng vừa đi làm về, mới từ Ủy ban phường về, chị dâu em đưa bà nội đến bệnh viện rồi, chúng ta cũng nhanh đến đó thôi. Lòng Diệp Thiền Hâm đột nhiên hoảng hốt tay run rẩy nắm lấy cánh tay Diệp Thư Quốc, chị dâu nói thế nào, bà nội, bà. Bà nội bị sốt may mà đưa đến bệnh viện kịp thời đã truyền nước rồi, còn lại thì vài câu không nói rõ được trên đường anh sẽ từ từ kể cho em. Đang bình thường sao lại đột nhiên bị sốt? Diệp Thiền Hâm cao mày, vừa định ngồi lên xe thì thấy Tiểu Triệu vẫn chưa đi chạy đến. Đồng chí Diệp chuyển gấp tôi đưa hai người đến đó trước nhé. Diệp Thiền Hâm lo lắng cho bà nội cũng không khách sáo, gật đầu để xe đạp của Diệp Thư Quốc ở đầu ngõ kéo anh lên xe. Một đường không nói gì, Diệp Thiền Hâm chỉ cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đè lên trong đầu toàn là hình ảnh bà nội qua đời ở bệnh viện kiếp trước. Ham ham, hâm hâm mồ. Sắp đến bệnh viện, Diệp Thư Quốc phát hiện em gái mình không ổn, hâm hâm đừng lo, tại vừa nãy anh không nói rõ, bà nội chỉ ngất đi thôi, kiểm tra rồi không có gì nghiêm trọng, bệnh phổi cũng không tái phát. Diệp Thiền Hâm đột nhiên hoàn hồn, trên trán không biết từ lúc nào đã đổ một lớp mồ hôi, xuống xe cô để Tiểu triệu về trước rồi chạy một mạch vào phòng bệnh. Tống Phượng Chi nằm trên giường bệnh với vẻ mặt hơi tái nhợt, bên cạnh treo một chai nước chuyên còn một nửa chưa truyền hết. Diệp thiền hâm cẩn thận nắm lấy tay bà nội cảm nhận được nhiệt độ vẫn còn ấm áp trên người bà trái tim treo lơ lửng mới hoàn toàn hạ xuống. Chị dâu, bây giờ bà nội thế nào rồi? Diệp thiền hâm hạ giọng hỏi. Lưu chân như thể cũng mới nghỉ ngơi được một lúc quần áo toàn là nếp nhăn, mệt mỏi thở dài. Bà nội không sao, bác sĩ nói là quá nóng giận cộng thêm gió thổi nên bị sốt truyền nước xong ngủ một giấc là ổn thôi. Vậy rốt cuộc là sao? Sáng em đi làm bà vẫn khỏe mà. Lưu Trần Cao Mày tức giận nói chiều nay không phải chị đi tặng bánh trung thu cho Minh Ngọc à, lúc về thấy cửa nhà mình mở toang nên vội vàng chạy vào. Kết quả lúc đó bà nội đã đứng ngoài rồi, là Diệp Khánh An cùng con gái ông ta đột nhiên tìm đến nói để bà nội chia tiền nuôi dưỡng cho hai đứa con của ông ta tiền để dành mấy năm nay của bà nội đã không còn tiên bồi thường tuần sau mới được cấp nhà mình căn bản không có cái gọi là tiền riêng như ông ta nói, hai người cũng biết tính bà nội càng chọc giận bà thì bà càng tức căn bản không chịu nhượng bộ lúc chị vào thì đang mắng Diệp Khánh An không ra gì, chị thấy còn ném cả hai cái rổ tre. Hôm nay trời mưa, bên ngoài vốn đã có gió lớn, chị sợ quá vội vàng bảo bà nội vào trước, kết quả Diệp Khánh An lại cố sông vào nói lục soát, bà nội thức quá ngất đi, chị dọa báo cảnh sát, hai cha con họ mới chịu đi, sau đó chị gọi người bên ủy ban phường tới giúp đưa bà nội đến đây. chương 113, tên sốc sinh này Diệp Thư Quốc nắm chặt tay, hốc mắt do hoe, hung giữ định quay người đi ra ngoài, anh đi tính sổ với chúng, lần này không đánh ông ta vào viện thì anh là thằng khốn. Này, lưu Trân vội vàng ngăn cản. Diệp Thiền hâm nhìn hai người họ rằng co, buông tay tống phượng chi, đau đầu đi tới kéo họ ra khỏi phòng bệnh. Đừng làm am còn có bệnh nhân khác. Diệp Thiền hâm nhìn Diệp Thư Quốc anh cả bình tĩnh nào, anh đánh ông ta vào viện thì thế nào? Ông ta còn trẻ, bị thương cũng chẳng đau chẳng ngứa, ngược lại anh làm ầm lên còn bị nhốt vào trại tạm giam, anh quên hồi ông nội mất ông ta không đến, chuyện anh đến tìm ông ta đã báo cảnh sát thế nào rồi à? Vào thì vào. Diệp Thư Quốc hận thù nói, lần này anh không tha cho ông ta cho dù có vào anh cũng phải. Được rồi, Diệp Thiền Hâm hít sâu một hơi, xoa xoa giữa mày, bất lực nói, làm ầm lên như vậy thì chắc chắn sức khỏe bà nội càng yếu em còn tức hơn anh nhưng đánh người không giải quyết được vấn đề. Trước mắt cứ bình tĩnh đã chúng ta phải nghĩ cách khiến ông ta hoàn toàn kiêng dè, còn phải cho ông ta một bài học. Diệp Thiền Hâm đã trải qua kiếp trước cô tức giận hơn bất kỳ ai nhưng càng tức giận thì đầu óc càng dễ bị che mờ. Cô sợ rằng đây thực ra là một cái bẫy của Diệp Khánh An, mục đích là chọc giận anh cả, sau đó ông ta sẽ có lý do đòi tiền bồi thường. Anh bình tĩnh nào, cái đầu nóng này của anh, đấu lại được với Diệp Khánh An sao? Lưu Trần giữ chặt cánh tay Diệp Thư Quốc thế nào cũng không chịu buông ra. Diệp Thư Quốc bình tĩnh lại một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, em gái, em có chú ý gì không? Bây giờ đầu óc em cũng dối bời, để em nghĩ đã rồi nói sau. Lúc này, cảm xúc của Diệp Thiền Hâm lên xuống quá lớn, đầu óc choáng váng, em ngồi một lát chị dâu vào trong bà nội trước, anh cả đi cùng em. Được, lưu Trần vô thức nghe theo sự sắp xếp của Diệp Thiền Hâm, ngay cả Diệp Thư Quốc cũng ngoan ngoãn ngôi xuống. Không biết từ lúc nào mà trụ cột của cả nhà lại trở thành Diệp Thiền Hâm, Diệp Thư Quốc nhận ra điều này, nhìn cô em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi mà cúi đầu hổ thẻ. Hâm hâm, em lớn rồi, bà nội nói đúng, em thông minh hơn anh, hơn nữa còn bình tĩnh khi gặp chuyện. Diệp Thiền Hâm không nói gì thật ra cô đã nên trưởng thành từ kiếp trước rồi nhưng trước cái quá hưởng thụ sự bảo vệ của những người xung quanh không muốn đối mặt với cuộc sống thực tế. Anh cả em có một chú ý. Im lặng một lúc Diệp Thiền Hâm lên tiếng, ngày mai chúng ta báo cảnh sát trước nói là Diệp Khánh An đến đe dọa bà nội đòi tiền, hơn nữa còn từ chối chu cấp tiên dưỡng lão cho bà nội. Tiền hồi thối của ông ta cho bà nội cũng không cần. Diệp Thư Quốc tức giận nói. Diệp Thiền hâm cao mày, anh nghe em nói này, trong quy định pháp luật, còn cái có nghĩa vụ tru cấp cho cha mẹ, đặc biệt là bà nội đã lớn tuổi như vậy, sẽ câu thành tội bỏ rơi, có thể cưỡng chế bắt giữ. Chết tiệt, Diệp Thư Quốc chửi thêm một câu, sau đó vội vàng che miệng lại, rồi lại lộ ra vẻ ghê tờm, vậy sau này chúng ta còn phải đưa thiên cho Diệp Khánh An sao? Không cần. Diệp Thiền Hâm giải thích tiền cấp dưỡng có thể trả một lần, mấy năm trước khi ông ta ra khỏi nhà đã lấy đi không ít tiền, số tiền đó vốn là ông bà nội để lại cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể nói đã đưa rồi, hơn nữa ông ta còn chưa nghỉ hưu. chương 114, anh cả anh nghe em nói hết đã, Diệp Thiền Hâm không muốn bi ngắt lời nữa, kiên nhẫn nhấn mạnh lại. Ngày mai, chúng ta đến trường cấp 2 số 2 trong thành phố trước báo cảnh sát trong trường, làm âm chuyện này lên, không phải ông ta thích sĩ diện nhất sao, vậy thì để ông ta mất mặt trước mặt đồng nghiệp và học sinh, sau đó em sẽ tự mình đi tìm Lữ Mộng Nga. Diệp Thư Quốc lo lắng hỏi, báo cảnh sát thì không sao nhưng em tự mình đi tìm Lữ Mộng Nga để làm gì? Diệp Thiền hâm im lặng một lúc ánh mắt dần bình tĩnh trở lại, Lý Chi nói chuyện này có thể hơi quá đáng nhưng so với những gì ông ta đối xử với chúng ta thì không là gì cả. Diệp Thư Quốc sốt ruột rát cuộc là chuyện gì? Lữ Mộng Nga này là loại đàn bà năm thô sáu bạo, em đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau với bà ta. Em không đánh nhau, em lấy lý lẽ phục người. Diệp Thiên Hâm đứng dậy, giọng điệu bình thản, không phải Lữ Mộng Nga sợ nhất là ông ta qua lại với chúng ta sao, vậy thì đi tìm bà ta nói chuyện về chuyện Diệp Khánh An nửa đêm lén lút đến thăm chúng ta. Tiễn thể đốt nhà họ luôn. Diệp Thư Quốc đột nhiên đứng dậy, không được, không an toàn, nếu cha ra là em thì em phải chịu trách nhiệm cha không ra được nhà ông ta nên cháy từ sớm rồi. Nếu không phải không có cơ hội thích hợp, Diệp Thiền Hâm biết lần trước bà nội bị bệnh là do Diệp Khánh An gây ra thì ngọn lửa này đã cháy lên từ lâu rồi. Diệp Khánh An vinh váo mấy chục năm, nếu không cho ông ta nếm chút khổ đầu, sau này phát triển thành trực tiếp vào nhà cướp bóc bà nội sẽ càng tức giận hơn. Diệp Thiền hâm hơi mệt mỏi xoa xoa Thái Dương, em sẽ không vì loại người này mà khiến mình bị liên lụy, ngày mai đến chỗ anh cả là anh hiểu ngay, em đi gọi điện xin nghỉ phép 2 ngày ở nhà máy tối em đổi ca với chị dâu để trông bà nội. Sáng sớm hôm sau, trời đã âm u, mây đen dày đặc như sắp rơi xuống. Cha, sao cha lại không nấu cơm nữa vậy, sáng nay chúng ta ăn gì? Diệp Xuân Yến quấn chặt chiếc áo bông cũ trên người, hắt hơi đi ra. Diệp Khánh An, chiều nay mẹ con về rồi, cố nhịn thêm chút nữa, không ăn sáng đâu, chưa cha sẽ ăn ở căng tin trường, con tự nấu mì đi. Vậy chúng ta không thể ra ngoài ăn sao, bây giờ hợp tác xã còn bán cả bánh quẩy vào buổi sáng nữa. Diệp Xuân Yến vừa nói vừa nuốt nước bọt, hôm qua nếu đòi được tiền ở nhà bà nội con thì hôm nay con muốn ăn gì cũng được, không đòi được thì thôi, đợi thêm 2 ngày nữa tiền bồi thường có khi đã được giải ngân, đến lúc đó cả nhà mình đi ăn ở nhà hàng quốc doanh. Diệp Xuân Yến cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, mẹ đưa em trai về nhà ngoại ba ngày rồi, ba ngày nay bữa nào cũng qua loa đại khái, hai bữa cháo loãng duy nhất cũng là do Diệp Xuân Yến tự nấu, người cha này ở nhà ngay cả chai nước tương đổ rồi cũng không thèm đỡ. Còn cũng phải tập nhiêu vào, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, đến lúc đó về nhà chồng mà không biết nấu cơm sẽ bị người ta cười cho. Diệp Khái ngàn giáo huấn, đến lúc đó học cũng không muộn, Diệp Xuân Yến có nhà không? Diệp Khánh An vừa mở cửa định đi làm thì thấy một cô gái ngoài 20 tóc tai rũ rưỡi đang gọi ở bên ngoài. Có nhà, Diệp Khánh An quay đầu lại, Xuân Yến, bạn con gọi kìa, bố đi làm trước đây. chương 115, Diệp Xuân Yến từ lúc nghe thấy tiếng đã sợ đến mức muốn quay người vào nhà trốn, kết quả bị Diệp Khánh An gọi một tiếng như vậy, chỉ có thể cắn răng đi ra. Chúng ta nói ở đây hay ra ngoài nói. Cô gái kia cười lạnh một tiếng, móc nửa điếu thuốc lá từ trong túi ra ngậm vào miệng, tôi đến hai lần mà cô đều không có nhà, cô thường tôi thật sự tin lời này à, giả vờ cái gì, không phải là muốn chạy trốn chứ. Diệp Xuân Yến cười lấy lòng, không có, hai lần trước tôi theo mẹ về nhà ngoại, chị Lệ Dung, chúng ta cứ nói ở đây đi, các chị yên tâm, tôi nhất định sẽ không chạy trốn, hơn nữa các chị cũng biết tôi ở đâu, muốn chạy cũng không chạy được. Ở khu phố gần đó có một nhóm côn đồ, Vương Lệ Dung là một trong số đó, trước đây cô ta cũng ở trong khu nhà tập thể nhưng cha cô ta phạm tội trộm cắp nên vào tù cô ta mới chuyển đi. Lần trước Diệp Xuân Yến tìm người bắn tin, đã tìm Vương Lệ Dung vay tiền nhưng ai ngờ đoàn văn công mãi vẫn chưa có tin tức gì, Diệp Xuân Yến mới trốn tránh bọn họ. Xuân Yến à, không phải tôi ép cô, lúc đầu chúng ta đã nói rõ ràng rồi cho cô vay tiền thì nhiều nhất là 5 ngày phải trả cô đồng ý nên tôi mới giảm lãi suất cho cô nhưng giờ đã bao nhiêu ngày rồi. Tôi có giấy vay tiền ở đây, nếu cô còn giả vờ không có nhà tôi sẽ trực tiếp nói với cha mẹ cô chắc chắn họ có tiền trả nợ. Chị Lệ Dung, chị nới rộng hạn cho em thêm một tuần nữa tuần sau chắc chắn em sẽ có tin tức cho chị. Diệp Xuân Yến một lần nữa đảm bảo, hơn nữa, lương của đoàn văn công cao hơn bên ngoài rất nhiều, nếu em có thể vào được em sẽ đưa toàn bộ tiền lương tháng đầu tiên cho các chị. Đừng có nói mấy chuyện không đâu với tôi. Vương Lệ Dung liếc cô ta một cái, cô thường tôi ngốc à. Cô có vào được hay không còn chưa chắc tôi không cần lương của cô tôi chỉ can cô trả tiền và lãi cho tôi. Đừng có hết nữa, đừng có hết nữa. Diệp Xuân Yến đau đầu, nhỏ giọng tiếp tục giải thích em đảm bảo tuần sau nhất định sẽ trả. Được, không trả lãi thì tính lãi suất 5 phần. 5 phần, Diệp Xuân Yến đã vay tổng cộng 150 đồng, 5 phần thì phải trả thêm 75 đồng, đây không phải là cho vay nặng lãi sao? Vương Lệ Dung cười phá lên, cô có phải thi đến ngốc không vậy? Không phải cho vay nặng lãi thì cô thường chúng tôi làm từ thiện à? Diệp Xuân Yến ngây người, cô ta biết đám côn đồ này không phải người tốt lành gì nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, đành phải cắn răng đồng ý hứa miệng thì có tác dụng gì, đi theo tôi ký tên đóng dấu. Nhưng, Diệp Xuân Yến vừa định từ chối thì thấy trong khu nhà tập thể đã có người chú ý đến bên này, đang nhìn về phía mình, bất đắc dĩ đành gật đầu, bị Vương Lệ Dung kéo đi. Hôm qua học sinh trường cấp 2 thành phố đã tham gia buổi liên hoan Trung thu, hôm nay là thứ hai, trong buổi lễ chào cờ, hiệu trưởng Trần Hữu Sinh đã trao cơ hội gọi những học sinh tham gia đọc thơ lên bục Tuyên dương. Buổi lễ chào cờ vốn chỉ kéo dài 10 phút nhưng trong bài phát biểu của lãnh đạo lại kéo dài đến nửa tiếng vẫn chưa tan. Nhìn thấy bài phát biểu của hiệu trưởng chỉ còn lại nửa trang quý, học sinh và giáo viên đều thở vào nhẹ nhõm. chương 116, hiệu trưởng vui mừng lắm cả thành phố đều thấy buổi liên hoan hôm qua, hôm nay còn được lên báo nữa trường mình nở mày nở mặt rồi. Đúng là suýt chút nữa là mất mặt. Vài giáo viên ở dưới thì thâm chủ nhiệm khối không nhịn được chen vào các cô biết thầy giáo dạy mỹ thuật lớp 7 Diệp Khánh An không? Hôm qua nhất quyết đưa con gái đến đài truyền hình, nói là cổ vũ cho học sinh, may mà hiệu trưởng phản ứng nhanh, nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cười giáo viên trường mình là không biết điều. Phụt, vài giáo viên không nhịn được bật cười, cô nói thầy Diệp đúng là bình thường thích ra vẻ thanh cao, không ngờ lại đi làm chuyện như vậy. Đúng vậy, cô đến muộn nên không biết ông ta tái hôn, trước đây còn lén lút với một giáo viên khác trong trường mình. Xuyệt, cô quên không được nói chuyện này à, nếu không sẽ làm hỏng danh tiếng của trường mình. Chật tôi thấy nên nói ra, loại người này đuổi việc cũng đáng. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài trường học đột nhiên vang lên một tràng tiếng còi cảnh sát liên hồi, lúc đầu chỉ có học sinh ngoái đầu nhìn, cho đến khi một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở cổng trường thì hiệu trưởng chân cũng dừng lại. Khụ khụ hôm nay không còn sớm nữa, giải tán về lớp trước đi. Hiệu trưởng chân nhíu mày nhét từng tờ bản thảo đã đọc xong vào túi áo, sau đó vội vàng đi về phía cổng. Khi Trần hữu Sinh đi đến cổng, nhìn thấy đầu tiên chính là một khuôn mặt quen thuộc trong phòng bảo vệ, nữ đồng chí đó mặc quần công nhân áo khoác da màu nâu, đứng chờ bảo vệ mở cổng trường cho các đồng chí cảnh sát với vẻ yếu đuối thư sinh. Đồng chí này có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không? Diệp Thiền ham ngẩng đầu nhìn Trần Hữu Sinh, xin lỗi, tôi không có ấn tượng. Có một đồng chí tên Diệp Thiền Hâm bảo án đúng không? Cổng trường đã được mở, hai đồng chí cảnh sát cầm sổ tay đi vào. Trần Hữu Sinh đột nhiên nhớ ra, Diệp cô là đồng chí Diệp Thiền Hâm đã vẽ bức tranh hạc tiên trên trang phục múa trong buổi liên hoan tối qua đúng không? Diệp Thiền Hâm gật đầu, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của cảnh sát, hai đồng chí cảnh sát chào các đồng chí tôi và anh trai tôi đã cùng nhau báo án, nhà chúng tôi tối qua bị đột nhập cướp bóc, lúc đó chỉ có bà nội ở nhà, bà ấy bị hoảng sợ nên đã phải nhập viện tối qua không báo án vì đang ở bệnh viện trông bà nội. Trong số các cảnh sát có một nữ đồng chí cô ta lấy bút ghi chép gì đó vào sổ, sau đó đi đến bắt tay Diệp Thiền Hâm, chào cô tôi tên An Văn, các cô nói qua điện thoại rằng kẻ gian là giáo viên ở đây đúng không? Đúng vậy. Diệp Thư Quốc thay đổi hình tượng hấp thấp thường ngày, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong từ trong nhà đi ra các đồng chí cảnh sát chính là thầy Diệp Khánh An của trường cấp 2. Chúng tôi có nhân chứng, vợ tôi đã nhìn thấy nhưng cô ấy đang ở bệnh viện chăm sóc bà nội tôi còn ủy ban phường và những người hàng xóm xung quanh đều nói rằng lúc đó đã nghe thấy tiếng thầy Diệp Khánh An chửi bới trong sân. Trần Hữu Sinh vừa định mở miệng thì đột nhiên không nói nên lời. Diệp Khánh An, Diệp Thiền Hâm, các cô có quan hệ gì với thầy Diệp Khánh An này? Một cảnh sát nam khác ở bên cạnh cũng thắc mắc hỏi. Diệp thư quốc thở dài, nước mắt trong hốc mắt suýt nữa lại rơi xuống, là cha tôi nhưng đó là trước đây từ khi ông ta ngoại tình với người khác cách đây mười mấy năm rồi ly hôn với mẹ tôi, bà nội đã chia ra sản với ông ta, ông ta ngoài đến nhà xin bà nội tiên thì không bao giờ gặp chúng tôi nữa. chương 117 Dừng lại một chút diệp thư quốc miến răng miến lợi, từng chữ như thấm đẫm máu và nước mắt nói, bây giờ trong mắt chúng tôi, ông ta chính là một tên cướp vì tiên vào nhà cướp bóc còn khiến bà nội vốn đã không khỏe phải ra ngoài hứng gió, bây giờ bà nội vẫn chưa tình. Hà, một cảnh sát khác không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy, do dự nói, báo cảnh sát bắt chính cha mình khụ khụ người thân, đây hẳn là chuyện gia đình. Chuyện gia đình ầm, cũng là vấn đề an ninh trật tự cũng nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi. An văn nhíu mày, ngắt lời đồng nghiệp của mình, vị này là hiệu trưởng chân đúng không, trước đây tôi có vinh dự được xem ảnh của ông, làm phiên ông tìm người gọi thầy giáo họ Diệp này ra ngoài được không? Cái này chân Hữu sinh không thích Diệp Khánh An này, thậm chí ông ta cũng biết chuyện Diệp Khánh An ngoại tình trước đây, người phụ nữ tái hôn đó còn bị đuổi việc qua tay ông ta. Nhưng dù sao thì Diệp Khánh An cũng là giáo viên của trường cấp 2, trường cấp 2 vốn đã bị trường cấp 1 ở huyện thành đè đầu cưỡi cổ khắp nơi, nếu xảy ra chuyện tai tiếng thì lại mất mặt. Trần Hữu sinh phụ khụ, đồng chí cảnh sát tôi có một đề nghị, không biết có thể mời hai đồng chí Diệp và thầy giáo Diệp này ra ngoài trường giải quyết vấn đề được không, dù sao đây cũng là trường học học sinh còn phải học hành. Diệp Thiền Hâm cố ý đến trường mượn điện thoại để bảo án, sao có thể đồng ý, vì vậy cô kiên quyết bày tỏ thái độ hiệu trường Trần tôi không có ác ý với học sinh và ông nhưng Diệp Khánh An làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, ông ta còn xứng làm người thầy giáo nữa không? tôi không sợ đồng chí cảnh sát cười chuyện diệp khánh an ngoại tình với giáo viên nữ trong trường trước đây không phải không có tôi đoán không nhầm thì là hiệu trưởng chân sợ ảnh hưởng đến trường nên mới đè xuống trần hữu sinh tái mặt cúi đầu tình hình lúc đó đặc biệt trong sự nghiệp của tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy nhưng đây không phải là cái cớ để ông không xử lý tốt vấn đề Diệp Thiền Hâm kiên trì nói, nếu thực sự vì trường mà suy nghĩ thì nên thừa nhận sự tồn tại của vấn đề, chứ không phải một mực trốn tránh che đậy, nếu lúc đó ông trực tiếp xử lý Diệp Khánh An đạo đức bại hoại thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề như ngày hôm nay. Đồng chí Tiểu Diệp tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Trần Hữu sinh thở dài, nhưng cô cũng phải biết giữ thể diện chứ. Diệp Thiền hâm nhìn vị hiệu trưởng già đã làm mấy chục năm này bằng ánh mắt hờ hững, hiệu trưởng Trần tôi còn có những lời không giữ thể diện hơn chưa nói ra, nếu ông còn dây dưa nữa tôi sẽ trực tiếp dùng loa phát thanh tiện thì có thể kể lại câu chuyện ông bảo vệ kẻ gian trước đây. Cô, Trần Hữu sinh vốn tưởng rằng cô là một cô gái nhỏ dễ nói chuyện, muốn tỏ ra đáng thương ai ngờ cô gái trông có vẻ nho nhã này, nói chuyện lại không nề nang gì cả hơn nữa còn thông minh nắm bắt được sơ hở của ông ta. Được tôi sẽ bảo người đi gọi ông ta. Trần Hữu Sinh quay đầu lại, vừa định gọi người thì mới phát hiện, vừa rồi khi ông ta rớt lời thì bảo vệ đã quay đầu đi về phía tòa nhà dạy học. Mặc dù những học sinh tập trung ở sân trường vì lễ chào cờ đã được giáo viên đưa về lớp nhưng bên ngoài có chuyện náo nhiệt như vậy, bây giờ không ít học sinh đều bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có cả giáo viên trong văn phòng. Chương 118. Nghe thấy chưa, nói đến Diệp Khánh An kia kìa khụ khụ, thầy giáo Diệp đâu rồi? Sau lễ chào cờ vừa rồi không thấy ông ta đâu. Hình như sáng nay ở nhà không ăn sáng, giữa lễ chào cờ đã lén chạy đến căng tin ăn trực. Bảo vệ đến cửa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu đi về phía căng tin, vừa vặn đụng phải Diệp Khánh An đang đi ra ngoài với cái bụng no căng. Thầy giáo Diệp có người tìm thầy ở ngoài cửa, tìm tôi, vâng, thầy mau ra đi, chuyện gấp hiệu trưởng cũng ở ngoài đó. Bảo vệ thúc sục nhưng miệng lại sợ ông ta trốn mất cố gắng nói lời huyền truyền hơn nhiều, dù chỉ là một bảo vệ ông ta cũng khinh thường những kẻ như Diệp Khánh An, bỏ vợ bỏ con, còn bất hiếu với mẹ già. Cách xa, Diệp Khánh An trước tiên nhìn thấy xe cảnh sát, sau đó nhìn thấy Diệp Thiền Hâm đang khoanh tay đứng trên bậc thang. Con nhóc chết tiệt, Diệp Khánh An khẽ chửi một câu, đổi sang một khuôn mặt tươi cười đi tới, ham hâm cuối cùng cũng chịu đến thăm cha rồi. Đừng giận cha nữa, hôm qua xem ra đã chọc giận bà nội rồi, sao đồng chí cảnh sát cũng ở đây, có phải nhà có chuyện gì không? Diệp Khánh An giả vờ rất thành thạo. lúc trước hẳn là đã lừa được mẹ của Diệp Thiền Hâm như vậy. Diệp Thiền Hâm đột nhiên nghĩ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong một giây, sau đó cô liền hoàn hồn, liếc nhìn Diệp Thư Quốc, Diệp Thư Quốc hít một hơi, quay người khóc nức nở. Diệp Thư Quốc cao to vạm vỡ, đứng bên cạnh trông như một bức tường. Hắn vừa khóc càng có nhiều người nhìn ve phía này, ngay cả người lạ đi ngang qua trường cấp 2 cũng không nhịn được dừng bước nhìn vào bên trong. Ông đừng giả vờ nữa được không? Diệp Thư Quốc vừa khóc vừa hét lớn, để nuôi sống ông và hai đứa con của ông với con đĩ đó, ông đã nhiều lần tìm bà nội xin tiền còn chưa đủ, hôm qua còn muốn vào nhà cướp. Ông đừng giả vờ nữa, chúng tôi có nhân chứng, hàng xóm đều nghe rõ mồn một. Vì ông, cả nhà chúng tôi đã đủ mất mặt rồi, bây giờ còn đến cướp tiền, ông muốn chúng tôi sống thế nào? Khóc xong, mặt Diệp Thư Quốc đỏ bừng. Hôm qua Diệp Thiền Hâm vốn định đến gây chuyện nhưng Diệp Thư Quốc tự đề nghị, nói rằng đã gây chuyện thì phải gây ẩm một chút để Diệp Khánh An mất mặt, hắn không ngại làm một kẻ vô lại. Diễn trò khóc lóc om sòm này, lúc đầu Diệp Thư Quốc thực sự có chút ngượng ngùng nhưng hết quen rồi, ngược lại càng hăng hái hơn. Diệp Khánh An, mặc dù ông đã sớm không cho chúng tôi gọi ông là cha nhưng ông vẫn là con trai của bà nội đúng không, ông có thể trả lại tiền của bà nội trước được không, bây giờ bà nội vẫn đang nằm viện, chúng tôi đóng viện phí rất khó khăn, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, chúng tôi cũng không đến nỗi không muốn mặt mũi mà đến đây gây chuyện. Nhưng Diệp Thư Quốc nói xong, mọi người ngược lại bắt đầu thương xót họ, người thực sự mất mặt là Diệp Khánh An đã bắt đầu bị mọi người mắng chửi. Ngoài giáo viên, trước cửa một vòng người đi đường bị tiếng của Diệp Thư Quốc thu hút đã sớm vây quanh. Ngoại tình còn đối xử với con ruột của mình như vậy, nếu không có nhân chứng thực sự bị vẻ ngoài giả tạo của ông ta lừa rồi. Ngay cả tiền của mẹ già cũng không tha, si còn đi cướp tiền, e là muốn thừa kế tài sản, thật độc ác. chương 119, đồ khốn nạn, không xứng đáng làm giáo viên. Hình như con của em họ tôi đang học lớp mỹ thuật của ông ta, phải nhanh chóng bảo em họ tôi chuyển lớp. Chuyển trường đi, hiệu trưởng có thể không biết chuyện này sao? Anh, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu có phải hôm qua anh bị mưa làm ướt não rồi không? Diệp Khánh An nắm chặt tay giấu trong túi áo cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đồng chí Diệp Khánh An, tức là ông không thừa nhận mình đột nhập vào nhà cướp tiền. An văn cao mày hỏi. Diệp Khánh An liên tục gật đầu, hai đứa con này của tôi vì chuyện năm đó nên vẫn luôn oán hận tôi, chúng đang vu khống tôi. Chúng tôi có nhân chứng. Diệp Thiền Hâm từ tốn lên tiếng, đồng chí An, hôm qua hàng xóm của chúng tôi đã nghe thấy Diệp Khánh An nói muốn vào nhà lấy tiền, hơn nữa còn có tiếng cãi vã, ban quản lý khu phố cũng nhìn thấy ông ta và con gái Diệp Xuân Yến đến ngõ nhà chúng tôi. Tôi đến xem tình hình sức khỏe của mẹ tôi, sau đó đưa bà nội đến bệnh viện. Diệp Thiền Hâm chất vấn ông đừng tự lừa mình dối người nữa, khi đến đồn cảnh sát nhân chứng cũng sẽ đến làm biên bản. Diệp Khánh An còn muốn biện giải An Văn ở bên cạnh đột nhiên cầm bút lên nói tôi nhắc nhở ông một chút vì đồng chí Diệp Thiền Hâm đã nói rằng họ đã khởi kiện ở tòa án, không ngoài dự đoán, ngày mai sẽ thụ lý vụ án, mọi lời ông nói bây giờ đều liên quan đến bản án sau này. Khởi kiện Diệp Khánh An kinh hoàng, cô dựa vào đâu mà khởi kiện tôi, tôi là bố đẻ của cô, hại tôi thì cô được lợi gì? Chúng ta đã không còn trung hộ khẩu từ lâu rồi. Diệp Thiền hâm lạnh nhạt nhìn ông ta, đừng quên, lúc đầu là ông tự nói sau khi chia ra sản sẽ không bao giờ liên lạc, ngay cả khi ông nội mất ông cũng không đến, còn mặt mũi nói người khác. Hừ, dù sao tôi cũng chỉ đến thăm mẹ tôi, người khác nghe được có thể là hiểu lâm, các người căn bản không có bằng chứng, còn tiền thì tôi căn bản không lấy tiền của hai nhà chúng ta đã sớm là của riêng. Diệp Khánh An rớt khoát cắn răng không thừa nhận những việc mình đã làm. Mắt Diệp Thư Quốc sáng lên, đồng thời lau nước mắt lập tức nói, hai nhà chúng ta đúng là đã chia ra từ lâu rồi, mười mấy năm trước ông đã lấy gần hết tiên của ông bà, sau đó ông không hề tru cấp tiền nuôi dưỡng cho bà nội chúng tôi còn khởi kiện vì tội bỏ rơi của ông. Đồ khốn, Diệp Khánh An nóng nảy, không nhịn được chửi âm lên. Diệp Thiền Hâm đã nhìn về phía An Văn, cảnh sát An, cô vừa cũng nghe thấy rồi đấy, chính ông ta thừa nhận nhiều năm nay không có bất kỳ khoản tiền nào qua lại. An Văn gật đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Khánh An, đồng chí Diệp tội bỏ rơi sau khi thụ lý vụ án, tòa án sẽ đến điều tra nhưng bây giờ ông bị tình nghi đột nhập vào nhà cướp tiền, phá hoại trật tự xã hội, phải về đồn tạm giam với chúng tôi để điều tra. Tôi không đi tôi, tôi là giáo viên, bị các người bắt đi ở đây sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Diệp Khánh An như bắt được cọng rơm cứu mạng nhìn về phía hiệu trưởng Trần. Năm đó ông ta cũng dùng lý do này để hiệu trưởng giữ mình lại. Nhưng bây giờ hiệu trưởng Trần thậm chí còn không thèm nhìn ông ta, tránh như tránh tà vậy. Hiệu trưởng Trần, khụ khụ, đúng là ảnh hưởng rất lớn, vậy xin cảnh sát đồng chí nhanh chóng đưa người đi, nếu không cũng ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Chương 120. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh cổng trường, sắc mặt An Văn cũng trầm xuống. An Văn, nếu còn tiếp tục trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đồng chí Diệp xin hãy phối hợp điều tra, nếu không chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nói xong, cảnh sát nam bên cạnh An Văn đã đi lên phía trước. Diệp Khánh An rụt cổ lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiền Hâm, được tôi đi với các anh tôi muốn xem xem không có bằng chứng thì có thể điều tra ra được cái gì. Diệp Thiền Hâm, cô đối xử với cha mình như vậy sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ông nói đùa à? Diệp thư quốc chắn trước mặt em gái, biểu cảm vừa khóc vừa cười lúc này đã hoàn toàn được thay thế bằng nụ cười, nhìn Diệp Khánh An vào xe cảnh sát trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, Báo ứng cũng sẽ báo ứng lên đầu ông thôi, nghĩ đến những chuyện ông đã làm trong những năm qua đi, nghĩ đến bà nội vẫn đang nằm viện, chúng tôi đây là thay trời hành đảo. Cửa xe cảnh sát đóng lại, An Văn đóng sổ tay lại, hai đồng chí Diệp lát nữa cũng cần hai người phối hợp điều tra nhưng cân nhắc đến tình hình của hai người tôi có thể đợi bà nội của hai người khỏe lại rồi mới đến hỏi cung. Cảm ơn đồng chí An, An Văn khẽ thở dài, đây là việc chúng tôi nên làm, nhà nào cũng có khó khăn riêng, hai anh em trước tiên hãy chăm sóc bà nội cho tốt. Sau khi cảnh sát đi, Diệp Thiền Hâm và Diệp Thư Quốc nhanh chóng rời khỏi trường. Anh trai, vừa nãy anh diễn hơi quá rồi đấy, Diệp Thư Quốc đỏ mặt khô khụ, lần đầu diễn đã rất tốt rồi được chưa? Ai bảo anh tự tăng độ khó cho mình, Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa không nhịn được bật cười. Sáng nay bà nội đã tỉnh, đã hạ sốt còn uống một bát cháo bí đỏ cộng thêm việc Diệp Khánh An mất mặt như vậy, bị cảnh sát bắt đi, cô nghĩ đến thôi cũng thấy sảng khoái. Em nói xem ông ta có thật sự bị kết án không? Diệp Thư Quốc hỏi, Diệp Thiền hâm lắc đầu em cũng chỉ biết chút ít về luật pháp, bằng chứng của chúng ta đúng là không đủ, có lẽ chỉ bị giam vài ngày nhưng tội bỏ rơi thì có thể khiến ông ta mất chút máu. Tốt nhất là giam ông ta cả đời. Anh nhớ tới năm đó mẹ khóc suốt một đêm mà thấy khó chịu. Nghe vậy, Diệp Thiền Hâm nghi hoặc nhìn Diệp Thư Quốc mẹ những năm này cũng không gọi điện về sao. Không, Diệp Thư Quốc cúi đầu, nhưng bà nội nói không trách mẹ, mẹ là người bị tổn thương, làm gì cũng không sai. Cũng đúng, Diệp Thiền Hâm gật đầu. So với sự buồn bã của Diệp Thư Quốc, Diệp Thiền Hâm lại rất bình tĩnh. Cô cũng từng nghĩ đến mẹ mình trông như thế nào nhưng tình yêu mà ông bà anh chị dành cho cô đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống mà cha mẹ để lại. Thậm chí tình yêu của họ còn nhiều hơn thế nữa, mới khiến cô trở thành Diệp Thiền Hâm ngây thơ của kiếp trước. Đi thôi, chúng ta còn phải đi đốt nhà. Diệp Thiền Hâm chuyển chủ đề, Diệp Thư Quốc nghe xong phụt một tiếng bật cười, không vui nói, em nói chuyện chú ý một chút, để người ta nghe thấy lại tưởng chúng ta là kẻ xấu. Diệp Thiền Hâm nhướng đôi lông mày thanh tú, kẻ xấu cũng phải xem so với ai, so với nhà bọn họ chúng ta chính là đại thiện nhân. Bên kia, Lữ Mộng Nga cõng theo bọc đồ ôm con trai cuối cùng cũng đi đến cửa nhà tập thể. chương 121, Lão Diệp, Xuân Yến, mau ra giúp tôi một tay. Lữ Mộng Nga gọi mãi, ngoài đứa con trai ngủ say trong lòng vặn vẹo đầu, không một ai đáp lại bà ta. Không còn ai thở nữa à, mệt chết tôi đi. Lữ Mộng Nga phản nàn tự mình mở cửa trước tiên bế con trai Diệp Thư Lương vào nhà, sau đó mới mở bọc đồ mang theo ra. Tiền trong nhà không đủ dùng, Lữ Mộng Nga thường về nhà mẹ đẻ lấy một ít rau xanh và đậu về ăn có thể tiết kiệm tiền thức ăn trong nhiều ngày. Năm nay bà ta ve nhà mẹ đẻ hơi thường xuyên, vì thế chị dâu ở nhà mẹ đẻ không ít lần liếc mắt lạnh với bà ta, Lữ Mộng Nga nghĩ đến thôi cũng thấy tủi thân. Lữ Mộng Nga vốn dựa vào việc mình thi đỗ vào trường tiểu học ở huyện làm giáo viên, vốn là người được cả làng ngưỡng mộ nhất, năm đó bà ta tự mình kiếm tiền còn có thể trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, mỗi lần ve nhà chị dâu ở nhà mẹ đẻ chỉ thiếu nước lau giày rửa chân cho bà ta. Lúc đó bà ta còn trẻ, Diệp Khánh An tùy tiện tặng chút hoa, tặng chút vài vụt bà ta đã quý không gì bằng, cộng thêm nhà họ Diệp lúc đó ở trong căn biệt thự lớn, là sự tôn tại giống như quý tộc Lữ Mộng Nga liền cho rằng theo Diệp Khánh An sẽ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng ai mà biết được sau khi theo Diệp Khánh An, để giữ được công việc của Diệp Khánh An, không nói tới việc bà ta bị buộc phải từ chức ngay cả căn biệt thự lớn cũng không được ở. Hai lão già cố chấp Diệp Hiền và Tống Phượng Chi này, không nhận bà ta cũng đành, ngay cả con trai ruột của bà ta cũng không nhận cùng nhau đuổi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, Diệp Khánh An lấy tiền trong nhà còn sống những ngày tháng tốt đẹp trong 2-3 năm. Nhưng Diệp Khánh An chỉ là một giáo viên nghèo. Không có thu nhập dư giả, rất nhanh đã tiêu hết tiền tích góp, cuộc sống cũng ngày càng khó khăn. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lữ Mộng Nga đều tức không chịu được. Tống Phượng chỉ còn có Lục Nhuận Lan và mấy đứa con kia tốt nhất là sớm chết sớm chôn, bọn họ mới có thể sớm thừa kế gia sản chuyển đến ở trong căn biệt thự lớn. Trong lòng Lữ Mộng Nga vừa nghĩ vừa tức tối, vừa phải cúi xuống dọn lá rau trên mặt đất. Những lá rau này nhặt lên cũng đủ sao một đĩa, chỉ là trông hơi khó coi. Ôi chao. Lữ Mộng Nga không để ý, lúc đứng dậy bị một đống dây bóng đèn ở góc tường làm vấp ngã. Lúc theo dịp Khánh An chuyển vào nhà tập thể, chỉ còn lại căn phòng ở góc này, xa nhà bếp với nhà vệ sinh nhất, trước cử còn có một cái cọc cây chắn. Sau đó huyện phổ biến bóng đèn, trong nhà có điện nhưng vì căn phòng ở góc không có cách nào đi dây, chỉ có thể đi dây nổi lắp trên tường. Những chiếc định cố định trên tường không lâu sau đã bị lỏng, mấy sợi dây điện cứ thế rơi xuống đất Dục Diệp Khánh An mấy lần, ông ta cũng không quan tâm, sau đó cứ thế chất đống ở góc tường. Qua nhiều năm như vậy, dây điện đã sớm bị mái mòn mất lớp màng trắng bên ngoài, Diệp Khánh An tuy tiện dùng băng dính cuốn lại nhưng chỉ cần người ta không để ý, rất dễ bị vấp ngã. Lữ Mộng Nga bỏ dậy, tức giận đá một phát vào dây điện, bóng đèn trong nhà theo đó lắc lư hai cái, bà ta mới đi vào bếp. Nhà Lữ Mộng Nga có một cái rổ che lớn thường dùng để đựng rau, vì vậy trên đó bám không ít bùn đất bà ta vừa mới ôm lên, chiếc áo bông trên người đã bị nhuộm một mảng lớn. chương 122, đợi bà ta ra ngoài nhìn thấy Diệp Thiền Hâm theo bản năng muốn quay về phòng thay một bộ quần áo tươm tất hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc áo khoác ra cừu nhỏ xinh của cô, bà ta hận không thể sông lên lột xuống. Cô đến đây làm gì? Lữ Mộng Nga không buông rổ che xuống, như vậy còn có thể che đi được một chút bùn đất dính trên người. Diệp Thiền Hâm vừa mới ra khỏi nhà tay sách một chiếc hộp cỗ, nhìn thấy Lữ Mộng Nga thì trái ngược với vẻ ngạo mạn thường ngày, nhàn nhạt nhìn bà ta tôi đến để đưa đồ. Đưa đồ, Lữ Mộng Nga hu một tiếng, đưa tiên thì tôi còn có thể cân nhắc nhận chúng tôi không thèm đồ của bọn tư bản các người. Diệp Thiền Hâm, không phải đưa cho bà, là đưa cho Diệp Khánh An, ông ta có ở nhà không? Lữ Mộng Nga lập tức nghe ra trong lời nói này có gì đó không ổn, mặc dù bà ta vẫn luôn đề phòng Diệp Khánh An đi tìm mấy đứa con của vợ trước nhưng mấy đứa con này vẫn luôn hận chết Diệp Khánh An, sao có thể đột nhiên đến đưa đồ chứ? Lữ Mộng Nga cô có thể tốt bụng như vậy sao? Bên trong đựng cái gì? Là hai khối đá mica trắng mà ông ta vẫn luôn muốn, là loại đá tốt để chế tạo thuốc nhuộm. Diệp Thiền Hâm Kiên Nhãn giải thích cho bà ta. Lại là đá, Lữ Mộng Nga nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, hận không thể trực tiếp ném đi. Diệp Khánh An có hai sở thích, một là vẽ tranh, vẽ cả đời không ra danh đường, những năm đầu còn cố gắng đến tòa soạn báo để phỏng vấn kết quả trực tiếp bị đuổi về, chỉ có thể về trường dạy học. Một sở thích nữa là nghiên cứu mấy viên đá vụn này trong nhà chất đống không ít ngày nào về nhà cũng ôm ve xem, hoặc là dùng giấy nhám mài thành bột hoặc là dùng búa nhỏ đập rồi nghiền nát. Tóm lại là cả năm không quan tâm đến chuyện nhà tiền cũng không mang về được bao nhiêu chỉ có đá là chất đầy một sổ. Mỗi lần Lữ Mộng Nga bị công việc nhà hành hạ đến chết đi sống lại, đều hận không thể đập nát mấy viên đá của Diệp Khánh An. Tất nhiên với tính khí của bà ta cũng thực sự đã đập rồi nhưng Diệp Khánh An vẫn không sửa. Lữ Mộng Nga vừa định mở miệng mắng người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thứ này có thể bán được tiền không? Hai viên đá vụn còn đáng để cô đích thân mang đến đây sao? Đá mica trắng là loại đá được sử dụng phổ biến nhất để chế tạo thuốc nhuộm màu trắng, không phải loại đá quý, nhưng ở thời đại này, vì khó mua được nên dù có tiền cũng rất ít khi tìm được. Diệp Thiền Hâm nói thật không đáng tiền nhưng Diệp Khái Ngan nhìn thấy chắc sẽ vui. Vui! hai lữ mộng Nga tròn tròn mắt cảnh giác nhìn Diệp Thiền Hâm tên khốn nạn Diệp Khánh An kia có phải đã lén lốt gặp mặt các người không? Không có, Diệp Thiền Hâm nói xong, đúng lúc nhìn sang chỗ khác nhìn thế nào cũng thấy trột dạ. Cô coi tôi là đồ ngốc để lừa à, không gặp mặt thì cô có thể chạy đến đây đưa đá cho ông ta sao? Lửa giận trong lòng Lữ Mộng Nga bùng lên từ khi Diệp Khánh An ly hôn, bà ta vẫn luôn đề phòng Diệp Khánh An đi gặp mấy đứa con của vợ trước mặc dù Diệp Khánh An đã hứa trên mặt là không gặp nhưng dù sao cũng là con ruột bà ta không tin Diệp Khánh An chưa từng đi gặp một lần nào. Hơn nữa những năm đầu cách mạng tiền bà của vợ trông tống phượng chi ở nhà cũ nhà họ Diệp đều nộp hết cả nhà không biết lấy tiền ở đâu để thuê nhà và ăn cơm, lúc đó Lữ Mộng Nga đã nghi ngờ là Diệp Khánh An đã âm thầm tiếp tế cho họ chương 123, Lữ Mộng Nga hu lạnh một tiếng, không phải cô rất có cốt khí sao, sao lần này lại chịu gặp cha cô còn đến đưa đồ, có phải ông ta đã hứa với các người điều gì không, hay là đã đưa tiền cho các người, Diệp Thiền Hâm, tôi nói cho cô biết, lúc trước đã nói rõ là chia ra sản, nhà cô dù có lấy tiền cũng phải trả lại cho chúng tôi. Diệp Thiền Hâm thua tay đưa hộp lại, không lấy tiền, bà nghĩ nhiều rồi, nếu bà không giúp thì thôi, tôi tự để ở cửa ông ta về tự lấy vào là được. Gôi! Lữ Mộng Nga hoàn toàn bị chọc giận, cái rổ che trong tay bị đập mạnh xuống đất, rau xanh bên trong lập tức đổ ra, bà ta tiến lại ba bước giật lấy hộp rồi ném sang một bên. Một lũ vong ơn bội nghĩa, hôm nay không nói rõ các người gặp nhau để làm gì thì đừng hỏng nghĩ đến chuyện đi. Bà đây vất vả thay ông ta chăm sóc gia đình, còn mặt giày về nhà mẹ đẻ lấy rau, ông ta thì hay lắm, sau lưng còn đưa tiền cho người ngoài, tôi nói sau lưng hai tháng nay thiếu mất 10 đồng, còn lừa tôi nói là trừ tiền đi muộn, tên khốn nạn Diệp Khánh An. Diệp Thiền Hâm lùi lại hai bước hơi cúi đầu che dấu ý cười trong mắt. Lữ Mộng Nga, bà muốn nổi giận thì đừng nổi giận với tôi, tôi cũng không muốn đến đây. Diệp Thiền Hâm điều chỉnh lại cảm xúc ngẩng đầu lên từ từ nói, Diệp Khánh An đã đồng ý trả tiền cấp dưỡng cho bà nội, quan hệ của họ đã dịu đi một chút, vì vậy anh tôi nghĩ Diệp Khánh An chỉ muốn một ít đá mica trắng thì không quá đáng, tôi mới giúp đưa đến, hơn nữa tiền cấp dưỡng vốn là tiền ông ta phải trả, bà tức giận cũng vô ích. Lời nói của Diệp Thiền Hâm đã chứng thực cho suy đoán của Lữ Mộng Nga trong nháy mắt đầu óc bà ta như nổ tung, trước mắt tối xâm, bà ta lao đảo vin vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Quần áo của bà ta và bọn trẻ đều vá chẳng vá đục, bình thường ăn cơm trứng cũng phải đếm, Diệp Khánh An lại lấy tiền đưa cho người ngoài, vậy bà ta là cái gì? Là một thằng hề bám vào nhà ông ta để làm bảo mẫu cho ông ta sao? Được các người cứ chờ đấy, Lữ Mộng Nga trừng mắt nhìn Diệp Thiền Hâm hôm nay về nói với bà nội cô bà ta đừng hỏng lấy được tiền tiên đã lấy trước đây cũng phải trả lại cho tôi diệp khánh an thế nào cũng phải ve nhà chỉ cần về nhà bà ta có cách khiến ông ta lấy tiền về diệp thiền hâm thở dài bà đừng tức giận nữa tức hỏng người thì thiệt thân mình thôi đến cả con gái bà còn chấp nhận chuyện này em xuân yến đúng là người có học thật hiểu chuyện hôm qua còn cùng đi về nhà thăm bà nội Lữ Mộng Nga càng khó chịu hơn, trước giờ vẫn luôn thấy Diệp Xuân Yến ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ cũng là đứa vô lương tâm, khuyều tay toàn hướng ra ngoài. Mẹ ơi, có lẽ là bị tiếng động bên ngoài đánh thức Diệp Thư Lương 6 tuổi rụi mắt, chạy chân chân ra ngoài, mẹ ơi con đói quá tối nay mẹ nấu cháo đặc một chút được không, con còn muốn ăn trứng mà bà ngoại mang đến. Lữ Mộng Nga vịn khung cửa đứng vững ăn trứng cái nỗi gì, cha mày sắp chạy đến nhà người khác rồi, còn ăn cái nỗi gì. Qua, wow, một tiếng, Diệp Thư Lương khóc qua wow lên, vừa mới tỉnh dậy đã bị quát như vậy, nhất thời khóc đến trời đất tối tăm Diệp Thiền Hâm tranh thủ liếc mắt nhìn cửa nhà tập thể thấy Diệp Thư Quốc đã lộ nửa khuôn mặt ở bên ngoài, cô hắng giọng lại cầm lấy hộp vậy hôm nay thôi vậy. chương 124, Mau Cút, Lữ Mộng Nga thò cổ ra mắng. Diệp Thiền Hâm không đợi bà ta mở miệng, đã quay người rời đi, đuổi theo Diệp Thư Quốc đang đợi mình ở bên ngoài. Thế nào? Vừa mới đi ra khỏi nhà tập thể không xa, Diệp Thiền Hâm đã không nhịn được hỏi. Diệp Thư Quốc Anh nhảy qua cửa sổ sau vào xem ấm nước nhà họ đúng là để trên bàn cạnh dây điện anh làm đổ ấm nước rồi bật đèn phòng khách. Lúc nhảy ra ngoài thì đã bắt đầu bốc khói roi nhưng anh sợ làm người ta bị thương nên đã tạo ra một chút động tĩnh để đánh thức Diệp Thư Lương trước, nó còn nhỏ, chắc sẽ không phát hiện ra. Sẽ không đâu, nó chỉ lo khóc thôi. Diệp Thiền Hâm an ủi, anh cả anh không bị điện giật chứ, Dài cao su nhà mình đã dùng nhiều năm rồi nhưng chắc vẫn dùng được. Anh không sao, Diệp Thư Quốc do dự một chút mí môi rồi mới hỏi, chúng ta làm vậy có làm hại đến hàng xóm không, anh sợ làm người ta bị thương. Diệp Thiền Hâm kiên quyết lắp đầu, em hiểu ý anh, chúng ta không thể vì ân oán mà liên lụy đến người vô tội, anh yên tâm, chút lửa đó nhiều nhất chỉ làm phòng khách bốc khói và cháy một cái bàn, nếu Lữ Mộng Nga phát hiện kịp thời, nhiều nhất cũng chỉ cháy một cái ghế sofa. Diệp Thiền hâm nhớ kiếp trước khi bà nội mất, cô cùng anh cả đi tìm Diệp Khánh An, Lữ Mộng Nga tức giận đập vỡ ấm nước, Diệp Khánh An và bà ta đánh nhau một trận ở trong sân, đến khi họ về nhà mới phát hiện, vì góc tường hẹp có mấy sợi dây điện lộ ra chạm vào nước lại thêm dây điện chập khi bật đèn, ngọn lửa bùng lên đã thiêu cháy mất một nửa phòng khách. Lúc đó còn muộn hơn thời điểm này, chỉ là một đám cháy nhỏ đã thiêu cháy mất nửa phòng khách, bây giờ dây điện không cũ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ cháy một cái ghế sofa. Cũng đúng, Lữ Mộng Nga đang ở ngay cửa chắc sẽ dập lửa rất nhanh, hừ, nói như vậy thì đúng là quá hời cho họ rồi. Diệp Thư Quốc nghe giải thích ngược lại còn thấy mình ra tay nhẹ quá, ông ta làm bà nội ốm hai lần, đúng là nên cho ông ta một bài học đồ khốn nạn vô lương tâm. Diệp Thiền Ham nhớ lại cảnh bà nội mất ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, đừng vội tiên đốt nhà này họ phải trả, mà sau khi trả xong chắc cũng không ở được mấy ngày nữa. Tiếp trước chính là vì nhà Diệp Khánh An bị cháy nên phải sửa chữa, họ đã về nhà mẹ đẻ của Lữ Mộng Nga ở một thời gian. Nhưng vì lần này âm đến tận trường học nếu Diệp Khánh An bị đuổi việc thì nhà ở trong nhà tập thể cũng sẽ bị thu hồi. Diệp Thư Quốc hâm hâm, nếu họ đoán được là chúng ta làm thì phải làm sao chúng ta nhất quyết không thừa nhận. Hoặc là em đổ hết trách nhiệm cho anh, phải để họ đoán được chứ. Diệp Thiền Hâm thu hồi ánh mắt từ từ mở miệng, phải để họ biết chúng ta không phải dễ bắt nạt, nếu thật sự phản kích thì không sợ họ, như vậy sau này Diệp Khánh An muốn làm gì cũng phải có chút kiêng rè, hơn nữa cho dù họ có phản ứng lại thì dây điện đó cũng là do chính họ không có ý thức an toàn nên mới dẫn đến. Diệp Thư Quốc phản ứng lại, đúng vậy, giống như chính Diệp Khánh An đã nói, chúng ta không có bằng chứng xác thực để chứng minh ông ta đột nhập vào nhà khớp bóc, ông ta càng không có bằng chứng để chứng minh là anh làm đổ ấm nước trả thù thì phải trả thù chương 125, hai anh em vừa nói vừa rẽ ra khỏi ngõ nhà tập thể. Diệp Thiền Hâm, Diệp Xuân Yến tình cờ đi tới theo bản năng gọi một câu, sau đó vội vàng nói anh Thư Quốc khỏe chứ, hai người sao lại ở đây? Diệp Thư Quốc hừ lạnh một tiếng, hình như không liên quan đến cô thì phải. Diệp Thiền Hâm không để ý đến cô ta nhưng lại liếc nhìn người phụ nữ ăn mặc loè loẹt bên cạnh Diệp Xuân Yến. Đi thôi anh cả. Diệp Thiền Hâm coi Diệp Xuân Yến như không tồn tại, đợi đi xa hơn một chút cô mới hỏi, người bên cạnh Diệp Xuân Yến vừa nãy trông quen quen, anh cả từng gặp chưa? Diệp Thư Quốc nhớ lại một chút, hình như tên là Vương Lệ Dung, trước đây có một nhóm côn đồ đánh nhau ở ngoài ngõ nhà mình, trong đó có cô ta, lúc đó am lắm, tên cầm đầu còn bị kết án mấy năm vì tội cho vay nặng lãi. Diệp Thiền Hâm nhíu mày, im lặng. Trong nguyên tác đã sắp đến lúc Diệp Xuân Yến vào đoàn văn công rồi, đáng tiếc là nghiêm vệ đông bị bắt nếu không thì sau khi cô ta vào đó, nghiêm vệ đông sẽ mượn cơ công việc để tiếp cận cô ta. Theo ấn tượng, nữ chính Diệp Xuân Yến trong nguyên tác là một người phụ nữ hội thụ mọi phẩm chất tốt đẹp, lương thiện, có lòng bác ái, lại còn căm ghét cái ác sao lại quen thân với một tên côn đồ như vậy chẳng lẽ Diệp Xuân Yến muốn vay nặng lãi. Sau khi Diệp Xuân Yến và Vương Lệ Dung vào ngõ nhà tập thể, Vương Lệ Dung vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Hai người kia là con của riêng của cha cô đúng không, chậc nhìn cái bộ dạng ăn mặc sang chảnh kìa cô không có tiền thì đi tìm họ mà xin. Diệp Xuân Yến khó chịu nhíu mạch, chuyện nhà chúng tôi không nói rõ với cô được lát nữa tôi ve nhà lấy nốt 30 đồng còn lại cho cô tiền lãi thì tính 60. Vương lệ dung biểu môi tôi nể tình hàng xóm trước đây mới tính lại ít cho cô đấy, cô tốt nhất là nhanh chóng lấy tiền, nếu không tôi cũng không dễ ăn nói với họ. Vâng, biết rồi. Nhưng chưa kịp để hai người vào nhà tập thể thì ở bên ngoài tường đã thấy khói đen bốc lên. Diệp Xuân Yến thấy khói bốc lên ở hướng nhà mình liền vội vàng chạy vào quả nhiên cửa nhà cô ta một toang em trai Diệp Thư Lương đứng không xa che mắt khóc. Thư Lương, mẹ đâu? Hôm nay mới về nhà mà sao nhà lại cháy rồi? Cô còn mặt mũi về đây à? Lữ Mộng Nga đi vào bếp lấy xô sách nước, sau khi hất nước trong xô vào nhà, bà ta quay người dơ tay thắt Diệp Xuân Yến một cái. Chát một tiếng, Diệp Xuân Yến còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã han rõ vết hằn của bàn tay. Từ khi Diệp Xuân Yến hiểu chuyện cô ta chưa từng bị cha mẹ đánh, cho dù những năm này vẫn không có việc làm thì Lữ Mộng Nga nhiều nhất cũng chỉ nói mắng cô ta. Cái tát này khiến Diệp Xuân Yến chóng váng, đầu óc cô ta chóng váng, mũi cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống. Diệp Thư Lương đang khóc lớn bên cạnh lúc này cũng nín khóc quay đầu nhìn Diệp Xuân Yến, chớp chớp mắt không biết phải làm sao. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Diệp Xuân Yến nghẹn ngào hỏi bà ta. Sao à? Lữ Mộng Nga chống lạnh một tay giơ sô gỗ trên tay. Tao còn muốn đập chết cái đồ bất lương vô lương tâm như mày nữa. Tao vất vả nuôi mày lớn như vậy. Mày thì hay lắm. Khủyểu tay hướng ra ngoài, cấu kết với cha mày cùng với người ngoài bắt nạt tao. chương 126. Cái sô gỗ rơi vào chân Diệp Xuân Yến. Lần đầu tiên Diệp Xuân Yến không tránh được. Sau đó cô ta vội vàng vừa khóc vừa chạy sang bên cạnh. Mẹ không nói lý lẽ con có cấu kết với người ngoài bắt nạt mẹ bao giờ cho dù có chuyện gì thì đó cũng là mâu thuẫn giữa mẹ và cha con, sao mẹ lại chút giận lên con. Lữ Mộng Nga thờ hồn hền không đuổi theo quay người vội vàng đi lấy nước, đợi tao dập tắt lửa rồi tính sổ với các người, mấy người họ diệp các người chẳng ra gì cả cái đầu dây điện trong nhà đã chập cháy mấy lần rồi, ngày nào tao cũng dục cha mày sửa ông ta cứ không chịu sửa, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện cháy rồi, các người đều vừa lòng rồi chứ. Nước mắt Diệp Xuân Yến từ trên má vừa bị tát chảy xuống, má lập tức đau rát cô ta tủi thân hít mũi. Nhà tập thể chủ yếu là giáo viên của trường cấp 2 trong thành phố, giờ này đều đi làm hết rồi, chỉ có mấy gia đình để người nhà không đi làm, lúc này thấy tình hình không ổn cũng cùng nhau giúp dập lửa. Không lâu sau, đám cháy đã được dập tắt vì có khói đen nên không nhìn rõ tình hình trong nhà. Có một ông lão trước đây từng làm thợ điện đi từ bên ngoài về thò đầu vào nhìn sơ qua, có lẽ là chập điện đã báo cảnh sát rồi. Lát nữa sẽ có người đến, tốt nhất các người đừng vào trước cũng không biết trong đó còn có chỗ nào có điện không Lữ mộng Nga vì dập lửa nên mặt mũi đen gì, lùa đã tắt rồi thì chắc không sao đâu Tôi vào xem trước xem cháy những gì Bà ta vừa nói vừa định đi vào, kết quả vừa chạm tay vào khung cửa Bà đã cảm thấy đau nhói, vội vàng rụt tay lại Tôi đã nói là đừng vào trước mà Ông lão thợ điện lắc đầu, bên trong có nước có dây điện Nếu bà không muốn sống thì tôi không cản Cơn đau nhói vừa rồi khiến Lữ Mộng Nga cũng không dám động đẩy nữa, bà ta nhìn Diệp Thư Lương vừa ngủ dậy chạy chân trần ra ngoài, nghĩ ngợi một lúc kéo cậu ta đến bên ông lão thợ điện. Ông ơi, con tôi còn nhỏ, hôm nay trời lạnh, để nó sang nhà ông nửa ngày, hôm nay nó chưa ăn gì, ở nhà ông ăn tạm gì đó, đợi cảnh sát đến xử lý xong thì tôi đón nó về ông thương tình đứa trẻ. Ông lão thợ điện vốn là người tốt bụng nghe vậy lập tức muốn lật mặt. Nhà tập thể toàn là giáo viên nghèo, nhà nào cũng có con, cũng không khá giả, Lữ Mộng Nga lại nổi tiếng là keo kiệt hôm nay bà ta nhờ vả, ngày mai muốn nhờ vả lại bà ta thì khó hơn lên trời. Khụ khụ ông già chết thiệt còn không mau về, cháu gái nhỏ của ông ngủ dậy đang khóc tìm ông nội đây. Vợ ông lão thợ điện buông xô nước trên tay kéo ông ta về nhà. Sau đó, mấy người hàng xóm vừa đến giúp dập lửa cũng lần lượt quay đầu, lấy cơ có việc chớp mắt đã đóng chặt cửa nhà. Họ giúp dập lửa là vì sợ liên lụy đến nhà mình nhưng không ai thực sự muốn giúp Lữ Mộng Nga kéo kiệt chua ngoa trông con. Hù hù hù mẹ con đói bụng sao nhà mình vẫn chưa vào được vay, Diệp Thư Lương nhận ra mình bị từ chối, lại khóc hỏa lên. Lữ Mộng Nga đau đầu kéo Diệp Thư Lương đến vòi nước trong sân, lo mặt cho cậu ta, nhịn một chút đợi cha con về rồi nói sau. Vương Lệ Dung vẫn dựa vào tường xem náo nhiệt, đợi xem gần hết rồi, cô ta mới đi đến chọc vào cánh tay Diệp Xuân Yến, ê, ngày mai nhất định phải đưa cho tôi, hôm nay tôi về trước. chương 127. Diệp Xuân Yến lau nước mắt được cảm ơn chị Lệ Dung. Vương Lệ Dung nhíu mày cảm ơn tôi. Tôi không nói là nới lòng cho cô một ngày, ngày mai đưa được nhưng phải thêm 3 đồng tiền lãi. Xuyệt diệp Xuân Yến không muốn trong lòng nhưng lại sợ Lữ Mộng Nga nghe thấy, nghiến răng đồng ý, sau đó thúc giục Vương Lệ Dung nhanh chóng rời đi. Khoảng 5 phút sau, cảnh sát đến, sau khi kiểm tra, họ đã cắt cầu giao tổng của đường dây điện. Nếu muốn tiếp tục ở trong căn nhà này, phải lắp lại toàn bộ đường dây. Lữ Mộng Nga mặt mày buồn rầu đồng chí ủy ban phường có thể giúp giải quyết không, đây là cơ sở công cộng mà nhà chúng tôi không trả tiền. Phần bên ngoài thuộc về nhà nước, bên trong vẫn phải do các người tự sửa, nếu không muốn sửa cũng có thể ở nhưng sau này sẽ không có điện. Cảnh sát giao phó xong thì rời đi, Lữ Mộng Nga mới dẫn Diệp Thư Lương di vào. Tất cả ghế sofa bằng vải bông trong nhà đều bị cháy hỏng, bàn cũng cháy đen một mảng, tường thì khỏi phải nói cũng đen, còn ngô và củ cải mà Lữ Mộng Nga vừa mang về từ nhà mẹ đè cũng bị hỏng hết. Mẹ xem, phòng ngủ vẫn ổn, Diệp Thư Lương chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Cửa bị ám khói đen nhưng khi cảnh sát đến mở cửa ra thì thấy đám cháy không lớn lắm nên đồ đạc trong phòng ngủ đều nguyên vẹn. Diệp Thư Lương chạy thẳng đến giường, dùng chăn đắp lên đôi chân nhỏ lạnh ngắt sau đó lại lục trong quân lấy cái bánh bao đầu còn thừa từ sáng ra gặm. Trước đây dây điện này đã lé lửa mấy lần, sao mẹ ở nhà còn có thể cháy thành thế này được? Diệp Xuân Yến đi vào, vừa hỏi vừa tui thân buồn bã, lại không nhịn được nói, nhưng chỉ cân mẹ và em trai con không sao là được. Lữ Mộng Nga liếc nhìn Diệp Xuân Yến đi theo vào cười lạnh một tiếng ít giả vờ với tao đi, hôm qua Tết Trung Thu mày và cha mày có đến nhà cũ nhà họ Diệp đưa thiên cho Tống Phượng chi không? Diệp Xuân Yến ngây người, mẹ nói gì vậy, cha con đưa con đến đó là để xin tiền, ông ấy nói bà nội có thể còn tiền riêng nên muốn đến xem tiền lương của cha phát về là đưa cho mẹ, sao còn có tiền được? Tao biết từ nhỏ mày đã đứng về phía cha mày, ít che chờ cho ông ta đi tiên lương của ông ta 3 tháng liên tiếp đều thiếu 10 đồng, tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, vừa rồi Diệp Thiền Hâm đến nói với tao thì tao mới biết hóa ra thực sự đưa cho Tống Phượng chi rồi. Diệp Xuân Yến tức đến nỗi nước mắt lại trào ra, hóa ra mẹ đánh con vì chuyện này, mẹ ơi, sao mẹ vẫn nghe ngóng lung tung như vậy, mẹ tin Diệp Thiền Hâm cũng không chịu tin con. Thế thì tại sao cô ta lại đến đưa đồ cho cha mày, tao không phải đồ ngốc nhìn thái độ của cô ta là đoán ra được. Lữ Mộng Nga là người không có chính kiến, nếu không thì những năm trước cũng không bị Diệp Khánh An lừa gạt đi theo một người đã từng kết hôn như ông ta. Diệp Xuân Yến vừa tức vừa chua sót, lau nước mắt rồi tiếp tục giải thích tại sao lại đưa đồ cho cha thì con không biết nhưng cô ta nói cha đưa tiền cho bà nội là không thể, có lẽ có lẽ cô ta đến để ly gián quan hệ giữa mẹ và cha, hơn nữa con nói thật với mẹ, số tiền này thực sự không đưa cho bà nội, cha đã lấy đi để lén mua đá thô, con nghĩ không phải chuyện gì to tát nên mới giúp cha giấu mẹ. chương 128, Lữ Mộng Nga ngẩn người, đầu óc bà ta dối như tơ vỏ thế thì cô ta chạy đến đây một chuyến chỉ để chọc tức tao sao. Lữ Mộng Nga nghĩ thế nào cũng thấy không ổn nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì vẫn phải hỏi Diệp Khánh An. Rất nhanh đã đến tối, những người đi làm lần lượt về nhà, khu tập thể trở nên náo nhiệt nhà nào nhà nấy đều bật đèn. Lữ Mộng Nga dọn những món ăn rơi trên đất vào bếp xào một đĩa cải trắng. Nhà thầy giáo Diệp xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Mộng Nga vừa bưng đĩa thức ăn ra, phía sau đã bàn tán xôn xao. Cháy nhạc cái dây điện nhà họ bao nhiêu năm rồi không sửa chiêu nay nhà chúng ta cũng bị mất điện một lúc. Chật hôm nay các người có nghe không? Chuyện của thầy giáo Diệp âm lắm, Lữ Mộng Nga còn chưa biết đâu. Thầy giáo gì chứ? Các người không biết hiệu trưởng đã ra lệnh đuổi việc ông ta rồi sao? Loại cặn bã này đáng bị đuổi việc từ lâu rồi, bình thường tôi không tiện nói, hàng xóm lại là một đôi gian phu dâm phụ. Lữ Mộng Nga đương nhiên không biết những chuyện này, chiếc bàn gỗ bị cháy đứt bà ta cùng hai đứa con ngồi dưới đất dùng ghế rau ăn cơm, nến trong nhà vừa hết chỉ có thể mò mẫm nhờ ánh sáng từ cửa sổ nhà khác. Mẹ con không nhìn thấy, gấp thức ăn thế nào. Diệp Thư Lương bĩu môi không vui nói. Chịu khó mấy ngày cuối tháng này cha các con phát lương là chúng ta sửa điện. Lữ Mộng Nga vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị biết không, nhà bác cả chúng ta có một cái máy thu thanh. Diệp Thư Lương ăn no bánh bao đậu cố ý truyền chủ đề. Diệp Xuân Yến ăn một miếng cải trắng, không có mùi vị gì. Chị không tin, bác cả là thợ sửa giày, sao có thể có thứ này được. Thật mà, không tin chị hỏi mẹ. Diệp Thư Lương đắc ý nói, em còn sơ thử nữa, bên trong có thể phát ra nhiều loại âm thanh, chỉ là không nghe rõ nói gì. Lữ Mộng Nga chừng mắt nhìn Diệp Thư Lương nhưng trong nhà qua tối, cậu ta cũng không nhìn thấy. Mẹ, mẹ nói xem có hay không? Lữ Mộng Nga, đó là đồ cũ, bác cả các con mua rẻ về nhà, không đáng giá bao nhiêu tiền, âm thanh thu được cũng mơ hồ. Diệp Xuân Yến nuốt phần gốc cải trắng trong miệng, ồ, hóa ra là thế con tưởng là mới chứ. Diệp thư lương lè lưỡi cũ thì sao chứ, em cũng sờ rồi, chị còn chưa từng thấy đâu, nhà mình cũng không có. Ai nói chưa từng thấy, chị đã thấy ở trường. Diệp Xuân Yến ngoài miệng không để ý nhưng trong lòng cũng ngứa ngáy, bác cả ở nông thôn còn có máy thu thanh, ngược lại bọn họ ở thành phố lại ăn một bữa cơm cũng than tiện như vậy. Gần 7 giờ rồi, sao cha các con vẫn chưa về? Lữ Mộng Nga lầm bẩm, quay đầu ra ngoài tìm một giáo viên để hỏi. Thầy giáo Diệp vẫn chưa về sao? Vài người hàng xóm biết tình hình nhìn nhau, mang theo vài phần chế diễu. Vâng, Lữ Mộng Nga gật đầu cũng không biết chết ở đâu rồi, lúc các người tan làm không thấy ông ta sao. Tan làm không thấy nhưng lúc đi làm thì mọi người trong trường đều thấy Diệp Khánh An. Một giáo viên nam đi ngang qua nghe thấy lời này, cười khởi nhìn Lữ Mộng Nga, Diệp Khánh An à, hình như vì ngoại tình hay chuyện gì đó bị cảnh sát bắt đi rồi. Phụt! Trong sân lập tức vang lên một chàng cười, nhà nào không biết Diệp Khánh An là tái hôn, chỉ vì là đồng nghiệp nên mới không nói ra thực ra ai cũng coi thường họ. chương 129, Lữ Mộng Nga đỏ mặt mắng lại, cắt mẹ mày đi ít ở đây bóng gió, cảnh sát không quản chuyện tình cảm, đồ khốn. khụ khụ khụ đúng vậy, cảnh sát không quan chuyện này, tôi nghe rõ lắm, nghe nói Diệp Khánh An đột nhập vào nhà mẹ già của mình cướp cuộc còn luôn không trả tiên cấp dưỡng, bị khởi tố vì tội bỏ rơi. Đúng vậy, tội bỏ rơi này, chập chập còn nhờ Diệp Khánh An, tôi mới biết còn có tội danh này, may mà tôi đối xử với mẹ già của mình rất tốt, không làm ra chuyện của loại người cạn bã đó. Đầu óc lữ mộng ngà ong, một tiếng, lòng bàn tay run dày. Xung quanh đều là những người chế giễu bà ta, bà ta xấu hổ, mặt đỏ bừng, lại không nhịn được mặt dày hỏi, đây có thật không, các người đừng đùa tôi chứ. Ai rảnh mà nói dối bà? Đúng vậy, bà tưởng mình là ai, nếu không phải trước đây nể mặt đồng nghiệp tôi đã sớm mắng hai người là giày rách rồi. Đúng vậy, thật ghê tờm, không biết xấu hổ. Tiếng mắng trời ngày càng nhiều, Lữ Mộng Nga tức giận nhiến răng miến lợi, lại run dây sợ Diệp Khánh An thật sự xảy ra chuyện trong nhà lớn lớn bé bé đều trông cậy vào Diệp Khánh An nuôi sống, hơn nữa hôm nay nhà còn bị cháy. Cười cái gì, nhà Diệp Khánh An có người không? Người của Ủy ban khu phố đột nhiên đi vào, Lữ Mộng Nga sừng sốt, vội vàng bước tới, tôi đây, sao vậy? Ủa chồng bà là Diệp Khánh An phải không? Tôi nhận được thông báo sa thải của ông ta, khu gia đình sắp có giáo viên mới chuyển đến, các người nhanh chóng chuyển đi, nhường nhà ra, đúng rồi, trước khi đi đừng quên nộp tiên sửa chữa, sơn tường, dây điện đều phải do chúng tôi lắp lại, tổn thất do các người gây ra, chúng tôi không quản. Người đó nói xong liền đi, Lữ Mộng Nga như xét đánh ngang tay đứng sững tại chỗ, Diệp Xuân Yến gọi bà ta mấy tiếng, bà ta cũng không nghe thấy gì cứ ngây người ra đó. Xong rồi, gia đình này coi như hoàn toàn xong rồi. Nước mắt Lữ Mộng Nga chảy dài, trong lòng đắng chát như nuốt phải hai cân hoàng liên. Bà ta vốn tưởng rằng sau khi dịp Khánh An vì bà ta mà ly hôn với vợ trước bà ta có thể vào thành phố ở, sau này cuộc sống sẽ tốt hơn, cho dù sau này không giàu sang phú quý nhưng ít nhất vẫn còn có căn nhà của Tống Phượng Chi để trông chờ nhưng tại sao bây giờ cuộc sống ở thành phố còn không bằng ở nông thôn trước đây? Trong một ngày, nhà bị cháy, chồng cũng bị cảnh sát bắt vì tội gì đó ta, bà còn phải dẫn theo hai đứa con, còn bị đuổi ra khỏi nhà, sao số bà ta lại khổ thế này? Diệp Thiền hâm trông tống phượng chi đến nửa đêm thấy bà đã hạ sốt và không còn thở dốc nữa, sáng nay mới đi làm. Lần trước định khoa thiết kế sẽ tuyển người, vì vậy ba người trong khoa của cô phải xem hết hồ sơ do phòng thanh niên trí thức gửi đến trước thứ sáu. Ngoài thanh niên trí thức còn có một số người nghe tin tuyển người đã nộp hồ sơ cá nhân, cộng lại có hơn 100 hồ sơ cần phải xem xét từng hồ sơ, sau đó chọn ra những hồ sơ phù hợp để gọi điện thông báo đến phỏng vấn vào thứ sáu. Ba người xem cả ngày, mới chỉ xem được một nửa. Tiểu Diệp hôm qua không khỏe sao, sao lại xin nghỉ. Tan làm, trịnh ái quốc vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, nếu có chuyện gì trong nhà thì đừng giấu mấy đồng nghiệp chúng tôi. Tối qua mưa cả đêm, nhiệt độ lại giảm xuống một chút, Diệp Thiền hâm quàng khăn mới trả lời hắn, bà nội hơi sốt nhưng may là đã không sao rồi, không cần lo lắng. chương 130, không sao là tốt rồi. Trịnh Ái Quốc lại lo lắng nói, trước thứ 6 phỏng vấn phải xem xét xong hơn 30 hồ sơ, nếu cô không có thời gian tôi và tổ trưởng Ngô có thể giúp cô xem xét phần của cô. Ngô Thúy Bình cũng chưa đi, sau chuyện lần trước cô ta hoàn toàn phục Diệp Thiền Hâm cũng gật đầu nói, chúng tôi sẽ sàng lọc trước mấy chục người này rồi đưa cho cô xem, dù sao cũng có một số người vốn là trà trộn vào. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy thì làm phiền các cô rồi nhưng đợi bà nội xuất viện là tôi có thời gian rồi. Lúc đó tôi sẽ tiếp tục chọn những hồ sơ còn lại. Được, Diệp Thiền Hâm vội vàng đến bệnh viện, chào tạm biệt rồi cầm găng tay xuống lâu. Đến bệnh viện thì bà nội vẫn đang ngủ, lưu chân ở bên ngoài trông thấy Diệp Thiền Hâm liên đứng dậy, hâm hâm, sáng nay có một cảnh sát tên An Văn đến. Là đến hỏi tình hình của bà nội hôm đó phải không? Ừ, trước tiên em ủ ấm tay đi đã, nghỉ một lát. Lưu Trần gật đầu, nhét cốc nước nóng trong tay vào tay Diệp Thiền hâm, bà nội nói lúc đó cửa nhà không khóa, bà vốn không muốn mở cửa, là họ gọi mấy tiếng sau bà mới mở cửa cho vào, sau đó vào liên bắt đầu đòi tiền, lúc chị về đến nhà cũng nghe thấy những lời này. Ngoài ra cảnh sát An Văn nói cũng đã đi hỏi bên hàng xóm, đều nói là lúc đó nghe thấy tiếng Diệp Khánh An đòi tiền, hâm hâm em nói xem đây có tính là bằng chứng không. Diệp Thiền Hâm uống một bụi trà nóng, người ấm lên không ít không tính là bằng chứng xác thực có hiệu lực nhưng cũng đủ để giam Diệp Khánh An một thời gian rồi. Còn một chuyện nữa, Lưu Trần lại nói, hôm nay chị về nhà lấy quần áo sạch cho bà nội ủy ban khu phố nói Lữ Mộng Nga đã gọi điện cho chúng ta. Sợ Lưu Trần lo lắng, Diệp Thiền Hâm không nói với cô ta chuyện cô và Diệp Thư Quốc đi phóng hỏa. Bà ta gọi điện làm gì? Chị đoán là để nói đỡ cho Diệp Khánh An cũng không trả lời bà ta, đợi em về hỏi em xem nên làm thế nào. Không cần để ý đến bà ta. Đồng chí Diệp có người gọi điện cho cô, người của phòng thông tin bệnh viện đột nhiên chạy tới. Diệp Thiền Hâm còn chưa kịp hỏi tình hình của bà nội thì đã bị gọi đi, đợi nghe điện thoại mới biết là cảnh sát An Văn. Chúng tôi đã nắm được tình hình của Diệp Khánh An nhưng bằng chứng không đủ tuy nhiên mặc dù Diệp Khánh An không lấy được tiền nhưng lại gây tổn hại đến người bị hại. Xét đến quan hệ thân phận giữa ông ta và người bị hại, nếu người bị hại quyết định không tha thứ thì quyết định của chúng tôi là giam giữ hành chính 20 ngày, ngoài ra hiệu trưởng trường cấp 2 cũng đã gọi điện đến, nói rằng đã quyết định xa thải Diệp Khánh An, đồng chí Diệp cô có đồng ý với kết quả xử lý của cả hai bên không? Đồng ý, cô đã sớm đoán là không giam giữ được lâu nhưng lần này có thể khiến Diệp Khánh An mất mặt và mất việc có thể sau này ông ta còn không có chỗ ở. Đồng chí Diệp ngoài ra còn một chuyện nữa là Diệp Khánh An yêu cầu cô có thể rút đơn kiện ông ta ở tòa án, ông ta đồng ý trả tiền cấp dưỡng. Nói đến đây, An Văn dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc điều gì đó, một lúc sau mới hạ giọng nghiêm túc nói, đồng chí Diệp có thể cô không biết tội bỏ rơi nếu bị cáo đồng ý đưa tiền thì không có lý do gì để giam giữ ông ta, vì vậy xét về góc độ cá nhân tôi khuyên cô nên rút đơn kiện, như vậy cô cũng có thể tiết kiệm một số chi phí. chương 131 Diệp Thiền Hâm hơi ngạc nhiên khi An Văn có thể nói những điều này với mình, cảm ơn đồng chí An, vậy tôi muốn hỏi một chút nếu tôi yêu cầu ông ta viết giấy nợ thì có thể đảm bảo quyền lợi trong tương lai của bà nội tôi không? An Văn suy nghĩ một chút, ai là một ý kiến hay, hơn nữa cô có thể yêu cầu thanh toán một lần hoặc chia thành ba lần thanh toán, lúc đó cô đến đồn cảnh sát tìm ông ta ký tên, giấy nợ này sẽ có hiệu lực. Được một lần nữa cảm ơn cô đã nói những điều này với tôi. Diệp Thiền Hâm nói một cách chân thành. An Văn cười sảng khoái, cô là một cô gái nhỏ, còn chưa lớn bằng tôi mà đã có thể gánh vác chuyện gia đình, tôi nhìn thấy đều cảm thấy rất tuyệt hơn nữa tôi đã gặp cô trong buổi lễ hội trung thu, lúc đó tôi đã thấy cô đồng chí nhỏ này thật tuyệt, sau này có vấn đề gì cứ nói với tôi, chúng ta coi như kết bạn. Hôm đó khi báo cảnh sát ở trường, An Văn thực sự đã thiên vị Diệp Thiền Hâm trong lời nói nhưng Diệp Khái Ngan cũng thực sự là đồ khốn nạn, lúc đó Diệp Thiền Hâm không để ý. Nhưng bây giờ nghe An Văn nói vậy, cô vẫn có chút bất ngờ, Diệp Thiền hâm khiêm tốn nói vài câu chỉ nói sau này sẽ liên lạc lại rồi mới cúp điện thoại. Nhưng An Văn ở đầu bên kia lại dừng lại một chút bấm gọi một số điện thoại khác. Mạnh ngôn, sau này đừng tìm tôi làm những chuyện như thế này nữa, lần này là ngoại lệ, nghe rõ chưa? Điện thoại im lặng một lúc lâu, cô ấy thế nào? Tốt lắm, cô gái nhỏ không cần một ông già như cậu phải lo lắng, dù sao thì tôi cũng không cho phép đi cửa sau, lần này cho dù không có cậu theo tình hình của cô Diệp tôi cũng sẽ chăm sóc cô Diệp không cần cậu nói nhảm. Lại một hồi im lặng, An Văn hiểu tính cách của Mạnh Ngôn tự mình tiếp tục nói cậu giấu cũng kỹ thật, Mạnh Tư lệnh thúc giục thế nào rồi cậu không biểu hiện ra chút nào, nếu không phải lần này cần tôi giúp chăm sóc cô ấy tôi còn thật sự không nghĩ ra được cây cổ thụ như cậu cũng có thể nở hoa. Mạnh môn ở đầu bên kia điện thoại sờ mũi, nhàn nhạt nói em chỉ hơn cô ấy 5 tuổi, không tính là cây cổ thủ. 5 tuổi mà không già, hồi cậu học tiểu học cô ấy còn chưa cai sữa thật là không biết xấu hổ. Chị họ em cúp máy trước chị bận đi. An Văn nghe thấy tiếng bận liên hừ một tiếng rồi mới rời đi chỉ là trong đầu nghĩ đến chuyện gia đình của Diệp Thiền Hâm lại không nhịn được nghĩ đến cha mẹ mình cũng không đáng tin cậy, không nhịn được thở dài. Mẹ của An Văn là chị họ của Mạnh Tư lệnh, cha cô ấy cũng ngoại tình giống như Diệp Khánh An, thời đó ngoại tình là phải đội mũ diễu phố, cha cô ấy sau khi diễu phố thì phát điên, mẹ cô ấy tái giá An Văn thì được đưa đến trại trẻ mồ côi, sau này Mạnh Tư lệnh nghe nói, đã tài trợ cho cô ấy đi học thi vào trường cảnh sát. Hồi nhỏ cô ấy từng ở nhà họ Mạnh nửa tháng, không tính là thân thiết với Mạnh Ngôn nhưng cũng biết tính cách của anh. Hôm qua khi nhận được điện thoại còn hơi bất ngờ, không biết tại sao Mạnh Ngôn ở Bắc Kinh lại biết chuyện này, bây giờ nghĩ lại thì chắc là Mạnh Ngôn đã để người ở lại đây. Không ngờ Mạnh Ngôn còn biết chủ động quan tâm đến người khác, không biết Mạnh Thư Lệnh có phát hiện ra chuyện này không. chương 132, Trải Tạm Giam Cách song sắt Lữ mộng Nga chừng mắt đầy oán hận nhìn Diệp Khánh An bị còng tay vừa đi ra, Diệp Xuân Yến đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiêu nhưng vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng là cả đêm qua không ngủ. Liên lạc được chưa? Diệp Khánh An vừa ngồi xuống đã hỏi bà ta. Lữ mộng Nga còn gái ngoan của anh căn bản không nghe điện thoại tôi canh ở Ủy ban khu phố của bọn họ cả buổi định đến bệnh viện nhưng lại sợ bọn họ nói dọa mẹ anh nên mới không đi. Diệp Khánh An sốt ruột vậy thì cô cứ đứng ở cửa bệnh viện tôi không tin là không tìm được no. Tôi dám sao, bị ông ta quát như vậy, Lữ Mộng Nga tủi thân đến mức suýt khóc cửa bệnh viện có bảo vệ, Diệp Thiền Hâm lại lắm mưu nhiều kế như vậy, lỡ nó nói tôi là kẻ gây rối thì tôi sợ bị đánh. Tối hôm qua Lữ Mộng Nga và Diệp Xuân Yến suy nghĩ rất lâu mới cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Thiền Hâm không hiểu sao lại đến tận cửa, vừa bịa chuyện vừa tặng quà, không thể chỉ là để phá hoại quan hệ gia đình của họ, dù sao thì lúc đó Diệp Khánh An đã ở trong trại tạm giam rồi, phá hoại thì họ cũng không đánh nhau được. Hơn nữa Diệp Thiền Hâm vừa di thì dây điện trong nhà đã chập cháy quá trùng hợp. Sáng nay Lữ Mộng Nga đến kể lại đầu đuôi sự việc cho Diệp Khánh An, Diệp Khánh An một mực khẳng định chắc chắn là Diệp Thiền Hâm đã phóng hỏa, vì vậy đã bảo Lữ Mộng Nga đi tìm Diệp Thiền Hâm đối chất. Nó dám đến trường tôi thì cô cứ đến nhà máy dệt len của bọn họ mà làm loạn. Diệp Khánh An nắm chặt tay tôi cũng khiến nó mất việc. Diệp Xuân Yến mặt đầy vẻ chán nản thở dài, cha tối qua và hôm nay con đã lật tung cả nhà lên rồi, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của chị ta vào nhà, càng không có ai nhìn thấy chị ta vào nhà mình, không có bằng chứng thì làm loạn cũng vỗi. Xuân Yến nói đúng, đầu óc anh đúng là ngu, mới bị nó hại vào đây. Lữ Mộng Nga phàn nàn, bây giờ Ủy ban khu phố cứ dục chúng ta chuyển nhà, còn bắt nộp tiền, trong nhà đâu còn tiên nữa, anh mau nghĩ cách đi tôi và con không thể ngủ ngoài đường được trang một tiếng cơn tức giận tích tụ từ lâu của Diệp Khánh An bùng phát đập một cái vào mặt bàn. Diệp Khánh An chỉ biết trách móc ông già này có ích gì không? Cãi nhau cái gì? Cãi nhau nữa thì kết thúc luôn giờ thăm. An Văn cao mày đi tới. Diệp Khánh An vội vàng nhìn về phía An Văn, cảnh sát An. Hôm qua cô gái báo cảnh sát đó, Diệp Thiền Hâm, đã đến nhà tôi phóng hỏa. Hôm qua sau khi các cô đi, cô ta đã đến nhà tôi, cô hỏi vợ tôi, vợ tôi có thể chứng minh. An Văn nhìn quanh một lượt, ông nói đến vụ cháy do chập điện ở khu gia thuộc trường cấp 2 chữ gì, tôi biết vụ này, kết quả kiểm tra ghi rõ là do bình thường các ông không chú ý, dây điện gặp nước nên chập sao lại liên quan đến đồng chí Diệp Thiền Hâm được. Trước mặt cảnh sát Lữ Mộng Nga thu liễm hơn nhiều, bà ta rụt cổ lại, cẩn thận nói, là thế này, trước khi nhà tôi cháy, cô ta đã đến một chuyến, còn nói dối là đến tặng quà cho chồng tôi, Diệp Thiền Hâm vẫn luôn oán hận cha đẻ của mình, sao có thể đến tặng quà được, chắc chắn là nhân lúc tôi ra ngoài đã cho người đến nhà phóng hỏa. chương 133, An Văn suýt chút nữa thì bật cười nhưng tố chất nghề nghiệp của cô ấy đã giúp cô ấy nhịn được. An Văn, khụ khụ, xin hỏi hai người có nhân chứng hoặc vật chứng không? Hơn nữa, dây đồng trong dây điện nhà ông đã bị hở ra ngoài từ lâu rồi, tôi thấy trong hồ sơ ghi trước đó cũng đã từng có hiện tượng chập điện. Lữ Mộng Nga bị hỏi đến ngây người, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nhưng đồng chí cảnh sát, nếu cô ta muốn phá hoại thì sao có thể để lại bằng chứng được? An Văn, tôi không thể không nhắc nhở hai người, vô khống không có bằng chứng thì sẽ bị coi là phi báng. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy được? Diệp Khánh An sốt ruột đứng dậy, dây tiếp theo đã bị cảnh sát đằng sau ấn xuống. Diệp Khánh An ngoan ngoãn hơn một chút nhỏ giọng nói cô ta chỉ muốn trả thù tôi vì hôm kia đến nhà cũ, mẹ tôi đã lớn tuổi như vậy rồi chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến bà ấy bị bệnh dựa vào đâu mà nói là tôi dọa bà ấy. Chát, bản thân Diệp Khánh An xông vào nhà cũ không có bằng chứng xác thực vì vậy chỉ bị phạt giam giữ hành chính 20 ngày nhưng nếu Diệp Khánh An nói tiếp thì chẳng phải là tự nhận tội sao. Diệp Xuân Yến vội và ngăn lời ông ta, bố nói ít thôi, bây giờ không có bằng chứng thì cứ bỏ qua trước, mau nghĩ cách kiếm tiền mới là chuyện chính. Lữ Mộng Nga hiểu ra, nước mắt rơi lã trã, số tôi khổ quá, sao thự dưng lại thành ra thế này, chỉ sau một đêm mà đến cả chỗ ở cũng sắp không còn, ông già, ông mau nghĩ cách đi, tôi không thể dẫn con đi ngủ ngoài đường được. Số tiền bồi thường đó Diệp Khánh Ngan đột nhiên nhớ đến số tiền bồi thường mà chính phủ sẽ cấp cho nhà họ Diệp. Đừng nhắc đến nữa chiều nay tôi đã đi hỏi rồi, người ta nói, số tiền này chỉ có thể trực tiếp trao tận tay Tống Phượng Chi. Lữ Mộng Nga nói, do dự nhìn ông ta có thể thương lượng với mẹ anh không, trước tiên cho chúng ta vay một ít tiền. Diệp Thiền hâm vô lương tâm đó chắc chắn sẽ không cho vay. An Văn đứng bên cạnh nghe càng lúc càng tức sao lại có một gia đình chơi chen như vậy, vừa rồi còn hại người ta quay đầu lại đã muốn vay tiền. An Văn, đồng chí Diệp Khánh An, tôi đến đây ngoài việc nhắc nhở ông không được lớn tiếng thì còn một chuyện nữa là về kết quả xử lý vụ ông bị khởi tố vì tội bỏ rơi, vì ông không thừa nhận bỏ rơi, đồng ý trả tiền cấp dưỡng, đồng chí Diệp Thiền Hâm nghe xong cũng đã đồng ý không khởi tố ông nhưng điều kiện là ông phải ký vào giấy nở. Nói xong lời này, Lữ Mộng Nga càng ngây người hơn, đến nước này rồi thì chắc chắn không thể vay tiền được nữa. Cuối cùng sau khi bàn bạc nửa ngày, Diệp Khánh An đành phải đau lòng để họ bán số quạng màu mà ông ta tích góp được trong những năm qua, trong đó có một số quạng hiếm mà trước đây khi chia ra tài đã mang từ nhà cũ đến tính ra có thể bù đắp được tiền sửa nhà. Còn về chỗ ở, Lữ Mộng Nga sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ ở một thời gian trước đợi Diệp Khánh An ra ngoài rồi hãy tính đến chuyện đến vùng ngoại ô thành phố tìm một căn nhà tập thể. Xuân Yến, sau này gia đình này sẽ trông cậy hết vào con, con nhất định phải cố gắng vào đoàn văn công, biết chưa? Trước khi đi, Diệp Khánh An dặn dò Diệp Xuân Yến, nếu vào được đoàn văn công sẽ phân phối chỗ ở cho con, con hãy giúp cha mẹ chăm sóc em trai, cha và mẹ sẽ nghĩ cách khác. chương 134, trong lòng Diệp Xuân Yến có chút không thoải mái nhưng nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của cha, cô ta mím môi gật đầu, cha yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Hai ngày sau, Diệp Thiền Hâm đến trải tạm giam tìm Diệp Khánh An ký giấy nợ, Diệp Khánh An mặc dù không muốn nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ký. Tống Phượng Chi sau khi hạ sốt thì không muốn ở lại bệnh viện mà muốn về nhà nhưng Diệp Thiền Hâm kiên quyết đưa bà đi chụp CT phổi nhưng bà nói thế nào cũng không chịu, nhất quyết thu dọn đồ đạc về nhà. Diệp Minh Ngọc xin nghỉ phép đến chăm sóc Tống Phượng Chi cũng khuyên nhủ, bà nội sáng nay tiền bồi thường của Cục Bảo hiểm xã hội đã phát cho bà rồi, bà còn tiếc tiền làm gì cứ đi chụp CT đi, như vậy chúng cháu cũng yên tâm. Tiền bồi thường tổng cộng được 350 đồng, ngoài ra còn có hai chiếc hộp gỗ có khóa trước đây đã nộp lên cũng được trả lại, nói là sau khi nghiên cứu thấy những chiếc hộp này có chút năm tháng, không có khóa nhưng để không làm hỏng đồ cổ nên vẫn chưa mở ra, bây giờ trả lại cho chủ sở hữu. Tống Phượng chi nhận được tiền bồi thường trong lòng thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không nỡ tiêu tiền vào bản thân. Các cháu lo lắng vớ vẩn. Tống Phượng Chi lầm bầm, tương lai cháu và chị dâu cháu có con, hâm hâm cũng phải lấy chồng, chỗ nào cũng cần dùng tiền, bà đã khỏe rồi thì chúng ta về nhà thôi, không can thiết tiêu số tiền này. Nhiều năm như vậy, Tống Phượng Chi chưa bao giờ keo kiệt với mấy đứa trẻ, có tiền đều dùng vào người các cháu nhưng đến bản thân mình thì luôn chi tiêu đờ sèn. Y tá đến dục đi lấy thuốc, Diệp Thiền Hâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói, chị hai, em đi lấy thuốc trước, về rồi sẽ khuyên bà tiếp. Được. Đợi Diệp Thiền Hâm vừa đi, bên giường chỉ còn Diệp Minh Ngọc trông, tối hôm qua Diệp Minh Ngọc và Lưu Chân thay phiên nhau chăm sóc, chỉ ngủ được nửa đêm, buồn ngủ đến ngáp liên tục. Tống Phượng Chi nhân lúc cô ấy không chú ý, đi giày vài ra ngoài. Diệp Minh Ngọc dụi mắt quay đầu lại đã thấy bà nội đã cầm túi đi đến cửa phòng bệnh, cô ấy thở dài, vội vàng đuổi theo. Ai ngờ Tống Phượng Chi vừa bước ra khỏi cửa thì đụng phải một người quen cũ. Tím Phượng Chỉ Tay mạnh mục giã treo bình truyền dịch Hà Lương ở bên cạnh đỡ ông ta, vẻ mặt ngạc nhiên còn có chút không thể tin được mà đứng ngây ra đó. Diệp Thiền hâm lấy thuốc về thấy bà nội đang cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt. Tống Phượng chi đánh giá mạnh mục giã, mạnh thư lệnh không khỏe sao. Mạnh mục giã hoàn hồn cười xấu hổ thím vẫn gọi tên cháu là được. Lần trước Tống Phượng Chi vì chuyện công việc của Diệp Thiền Hâm đến nhà họ Mạnh, kết quả Mạnh Mục Giã đều để Hà Lương đến giải quyết chuyện này, cố ý tránh mặt Tống Phượng Chi, bây giờ đột nhiên gặp lại, Mạnh Mục Giã có chút ngượng ngùng. Tống Phượng Chi nhàn nhạt nhìn ông ta, dường như không có ý định nói thêm, dừng lại một chút vẫn do dự mở miệng, cậu cậu cũng không còn trẻ nữa, chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, lúc nào muốn gặp tôi thì đến nhà nói chuyện là được tạm biệt. Bà nội Diệp Thiền Hâm có chút đau đầu đi tới ngăn Tống Phượng Chi lại, bà phải đợi chụp CT xong mới được đi. Không chụp, Diệp Thiền Hâm nhìn Diệp Minh Ngọc đuổi theo, có chút bất đắc dĩ cùng cô ấy dìu Tống Phượng Chi, sau đó Tranh Thủ chào hỏi mạnh tư lệnh bên cạnh, mạnh tư lệnh khỏe chứ, cháu là Diệp Thiền Hâm, chú Hà khỏe chứ? Chương 135. Mắt Mạnh Mục Dã đột nhiên sáng lên, khóe miệng nở nụ cười hòa ái hơn, cô bé nhớ ra tôi rồi, hồi nhỏ cháu gọi tôi là chú. Vậy cháu tiếp tục gọi chú là chú Mạnh nhé. Diệp Thiền Hâm cười cười, nhìn bình chuyên dịch của Mạnh thư lệnh, gần đây trời truyền lạnh dễ bị cúm. chú chú ý giữ gìn sức khỏe. Cô cười ngọt ngào trước mặt người lớn tuổi, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà thích. Mạnh mục giã gật đầu, lại liếc nhìn Tống Phượng Chi, sức khỏe của thím Phượng Chỉ. Tôi không sao, Tống Phượng Chi quay người nhà nhạt liếc nhìn mạnh mục giã, sau đó kéo Diệp Thiền Hâm chúng ta vào phòng nói chuyện đi, vừa rồi bà quên lấy áo khoác. Được bà cứ ve trước là được. Diệp Minh Ngọc nói, lập tức dìu tống Phượng Chi về phòng bệnh. Diệp Thiền Hâm cũng định đi theo nhưng đột nhiên nhìn thấy Mạnh Tư lệnh mang theo ánh mắt lo lắng, cô dừng lại một chút. Diệp Thiền Hâm, chú Mạnh, hôm qua bà cháu bị sốt nhưng bây giờ đã không sao rồi nhưng cháu lo bệnh cũ ở phổi của bà nên muốn bà ở lại chụp phim phổi, chú cũng giữ gìn sức khỏe. Trong mắt Mạnh Mục giã lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Diệp Thiền Hâm đầy tán thưởng, giọng nói rất tự ái, ừm, cháu tên là Diệp Thiền Hâm à Vâng. Nếu lát nữa các cháu cần giúp gì thì chú bảo chú già Hà đi theo các cháu. Diệp Thiền hâm vội nói, chú Hà còn phải chăm sóc chú, cháu và chị cháu lo được nếu chú. Diệp Thiền ham mím môi, ánh mắt lộ ra một tia tinh quái, vừa rồi chụp CT xong, trước khi đi cháu sẽ đến chào chú một tiếng, chú ở phòng bệnh nào. Hà lương vội vàng nói, phòng đơn ở phía trước, số 102. Vâng, vậy hai chú về trước đi, lát nữa gặp lại. Đợi mạnh mục dã trở ve phòng bệnh, bình truyền dịch vừa mới treo xong, ông ta không kịp chờ đợi kéo lấy cánh tay Hà Lương, cô bé này thật thông minh, nhanh nhẹn lại hiếu thuận, lần trước cậu nói thằng nhóc thối mạnh môn đỗ xe ở ngoài ngõ phúc thuận mà tôi còn không tin, tôi thấy nó đến đón cô bé này đấy. Lần trước mạnh môn nói mình đưa nữ đồng chí về nhà, sau đó Hà Lương đã lén quan sát mấy ngày, mặc dù mạnh môn rất nhanh đã về Bắc Kinh nhưng có một buổi chiều ông ta thấy tiểu triệu lái xe của mạnh môn xuất hiện ở ngoài ngõ phúc thuận. Chỉ là không thấy người đang đợi là ai. Hà Lương gãi đầu cô Diệp rất đáng yêu nhưng chúng ta cũng không thấy rốt cuộc là đưa đón ai. Ngõ Phúc Thuận có mấy hộ gia đình cũng không phải chỉ có cô Diệp. Những người khác thì không được bây giờ tôi chỉ thấy vừa mắt đứa trẻ hâm hâm này. Nếu là nữ đồng chí khác thì nhân lúc còn sớm nói với mạnh ngôn là không được à đúng rồi. Cậu nhanh chóng đi điều tra xem, xem bây giờ con bé có đối tượng không. Tư lệnh Hà Lương bất đắc dĩ thở dài, hôm qua ngài còn nói là không có nữ đồng chí nào coi trọng cận cận lỡ người ta không coi trọng thì sao. Cũng đúng, Mạnh Tư lệnh im lặng một lát, manh ngôn đầu gỗ chỉ biết đưa đón người ta thì có ích gì, bây giờ còn đi Bắc Kinh, cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy sao có thể vui vẻ hẹn hò với một khúc gõ, ôi chao tôi lo chết mất. Hà Lương nhìn nước trong bình truyền dịch đã cạn, lặng lẽ đi tìm y tá đến thay nước ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đã, đợi cận cận về rồi nói sau, nếu không sẽ dọa sợ cô Diệp mất. chương 136, bên kia Tống Phượng chỉ nói về tìm quần áo chỉ là một cái cớ. Tống Phượng Chi trong lòng mục dã có khúc mắc, luôn cảm thấy năm đó ông nội cháu mất mà cậu ta không giúp được gì nên rất ái náy, thật ra chuyện này đã qua lâu rồi, bà thấy cậu ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp bà tùy tiện tìm một lý do để tránh mặt cậu ta, bây giờ chúng ta về nhà đi tiền này tiêu cũng vô ích tiết kiệm được một chút là tốt một chút. Diệp Thiền hâm nhìn chị gái, vội vàng đi đỡ lấy cánh tay bà, để bà nằm xuống trước Bà nội chụp CT này không tốn tiền, là một hạng mục tặng kèm khi chúng cháu chuyên dịch bà yên tâm Đừng có lừa bà, Tống Phượng chi liếc nhìn đứa cháu gái nhỏ trong đầu cháu nghĩ gì mà bà không biết được. Diệp Thiền hâm cười khổ, vậy thì bà chắc chắn biết bây giờ cháu muốn bà đi chụp CT nhất, bà coi như hoàn thành tâm nguyện của cháu đi, được không? Tống Phượng chi lại ho khan, mặt đỏ bừng, vẫn kiên quyết nói, không được cháu đổi một tâm nguyện khác đi. Diệp Minh Ngọc thở dài, bà nội, bà nghĩ xem, cháu và Hâm Hâm đều xin nghỉ để đến đây, xin nghỉ là phải trừ tiên, nếu hôm nay bà không kiểm tra thì số tiền này chẳng phải cũng lãng phí sao. Tống Phượng Chi nghe vậy ngẩn đầu đẩy hai đứa cháu gái, vậy các cháu còn không mau gì làm việc đi. Bà đã khỏe rồi, có thể ăn có thể ngủ, không có vấn đề gì cả. Diệp Thiền Hâm đột nhiên nắm lấy tay Tống Phượng Chi, bà nội, bà tính toán như vậy là không đúng. Sao lại không đúng? Bà xem, bây giờ chúng ta đi chụp CT chỉ mất 12 đồng nhưng có thể giúp bà biết được tình hình sức khỏe, phòng ngừa sau này không xảy ra vấn đề nữa, nếu bà không thể phòng ngừa kịp thời, sắp đến mùa đông rồi, lỡ bà lại không khỏe thì ngược lại phải tốn nhiều tiền hơn để khám bệnh chữa bệnh chúng cháu còn phải xin nghỉ để chăm sóc bà, không đáng. Vì vậy, chỉ khi bà chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình thì mới là tiết kiệm tiền cho gia đình, nếu không thì bà tính toán thế nào cũng không hợp lý. Diệp Thiền Hâm nói xong, Tống Phượng Chi im lặng. Một lúc lâu sau, bà ấy mặc áo khoác vào chỉnh tê lại. Được chụp tuyệt quá, Diệp Minh Ngọc vui mừng võ tay. Diệp Thiền Hâm sợ bà nội hối hận, vội vàng đứng dậy, cháu đi xếp hàng cho bà nội. Vài bà lão cùng phòng nghe thấy động tĩnh đều quay sang nhìn, nhìn Diệp Thiền Hâm đã đi ra ngoài cười tủm tỉm trò chuyện với Tống Phượng Chi. Bà thật có phúc có mấy đứa cháu trai cháu gái hiếu thuận như vậy. Mấy ngày nay chúng nó thay nhau đến đây rót trà đưa nước tôi nhìn mà phát thèm. Đúng vậy, không giống tôi, nằm viện một tuần rồi, mấy đứa cháu cũng chẳng đứa nào đến thăm tôi. Tống Phượng Chi ngồi nghiêm trang, cố đè nụ cười trên khóe miệng nhưng vẫn không nhịn được khoe khoang, chủ yếu là mấy đứa trẻ đều có tiền đồ, cháu trai tôi có một công việc ổn định, cháu gái lớn học kiến trúc, đứa nhỏ vừa nay thương tôi nhất vốn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nghe nói tôi không khỏe kiên quyết ve thành phố phỏng vấn nhà máy Dệt Len, kết quả là phỏng vấn trúng tuyển luôn, mấy hôm trước còn lên cả tivi nữa. Chậc chậc, nhìn trình độ của người ta kìa. Có người nghe xong thấy chua sót không nhịn được hỏi, nói như vậy sao không thấy cha mẹ mấy đứa trẻ này nhỉ? Diệp Minh Ngọc nghe vậy sắc mặt có chút cứng đờ, Tống Phượng Chi vẫn không đổi sắc mặt nhàn nhạt nói, ồ tôi chỉ có một đứa con trai, đã mất rồi. Diệp Minh Ngọc, chương 137, Tống Phượng Chi một câu đã chặn họng người đó, người đó cũng không dám hỏi nữa quay người chùm chăn ngủ. Bên phía Diệp Thiền Hâm xếp hàng xong, rất nhanh đã đến lượt tống phượng chị cô thì một chiếc xe lăn đẩy bà nội vào trong lòng lại thấy lo lắng. Cũng tại chị và anh trai không hiểu biết mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa bà nội đến bệnh viện trụ ích quang phổi. Diệp Minh Ngọc tự trách. Diệp Thiền Hâm không nói gì, hai năm trước gia đình khó khăn, Diệp Minh Ngọc cũng có gia đình riêng, không thể lo hết mọi việc cho bà nội. Sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Diệp Minh Ngọc gật đầu, đổi sang một chủ đề khác, người già tuổi cao, ngược lại càng giống trẻ con, vừa nãy bà nội còn khoe khoang chúng ta với người khác, trước kia bà có như vậy đâu. Tống Phượng Chi là con nhà quân nhân, mẹ là nhà trí thức môn đăng hộ đối với Diệp Hiền, gia giáo vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ chủ động khoe khoang với người khác, vừa nãy Diệp Minh Ngọc nghe thấy cũng thấy kinh ngạc. Diệp Thiền hâm gật đầu, đúng vậy, nhưng như vậy cũng tốt chứng tỏ bà nội không còn căng thẳng như trước nữa. Trước kia cả gia đình đều dựa vào bà, bây giờ chúng ta đã lớn. Đang nói thì cửa mở, bác sĩ đưa Tống Phượng Chi ra, trên tay cầm phim trụ ích quang vừa mới chụp, đợi đến phòng khám, bác sĩ mới chỉ phim cho họ xem và giải thích. Bệnh phổi của cụ bà này đã nhiều năm rồi phải không? Diệp Thiền Hâm gật đầu, hai ba mươi năm rồi, bây giờ tình hình vẫn ổn chứ à? Viêm phế quản phổi tắc nghẽn mạn tính. Bác sĩ chậm rãi nói, chăm sóc tốt thì không phải là bệnh lớn, bình thường không được để bị lạnh, không được tiếp xúc với các chất gây dị ứng, cố gắng tránh ra ngoài, cũng không được đụng vào đồ ăn nhiều dầu mỡ cay và rượu. Tôi kê cho các cô hai lọ thuốc kháng cho Linazic, ve nhà mang theo bên người, một khi xuất hiện tình trạng khó thở, chóng mặt thì kịp thời sử dụng, dù sao bà cụ cũng lớn tuổi rồi, không thể điều trị quá mức. Cảm ơn bác sĩ, bệnh viện đông đốc hỗn loạn, chụp CT xong, Diệp Thiền Hâm hoàn toàn yên tâm. Không cần tống phượng chi thúc sục liền cùng Diệp Minh Ngọc Thu dọn đồ đạc về nhà. Trước khi đi, Diệp Thiền hâm tìm một cái cớ lẻn đến phòng bệnh của Mạnh Thư Lệnh. Đã có kết quả, bà nội bị viêm phế quản phổi tắc nghẽn bản tính, bác sĩ nói chăm sóc tốt thì không sao chú Mạnh không cần lo lắng. Mạnh mục giã đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc và hòa ái như lúc nãy, vậy thì tốt vất vả cho cháu rồi. Diệp Thiền Hâm cười nói, đó là điều cháu nên làm, đúng rồi, nếu chú không phiền thì cháu cũng muốn thay bà nội hỏi thăm sức khỏe của chú, bà không hỏi nhưng trong lòng rất lo lắng cho chú. Dạo này thời tiết lúc lạnh lúc nóng, chỉ là bị cảm lạnh thôi. Trần Hà Lương hơi khập khiễng đi tới, nhìn mái tóc bạc trắng của Mạnh tư lệnh không vạch trần ông ta. Đợi Diệp Thiền Hâm rời đi, Hà Lương mới nói, sao ngài không nói là vì nửa đêm trời mưa ngài vẫn nhất quyết đi dựng giàn cho cây đậu nên mới bị cảm lạnh. Không cần nói chuyện này với con cháu. Mạnh tư lệnh hắng giọng cố tình nghiêm mặt nói, không nói đến chuyện này nữa. Mấy hôm nay cậu đi thăm thím Phượng Chi xem sao tiện thể hỏi thăm xem hâm hâm có đối tượng chưa? Được được được tôi biết rồi, tư lệnh yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. chương 138, Thôn Hướng Dương, trong căn nhà đất của đội sản xuất Thôn, Diệp Xuân Yến nhìn đông ngó tây cũng không thấy thôn trưởng Uông Quốc trụ quen thuộc trước đây. Thôn trưởng uống trước đây sao không có ở đây, mẹ tôi bảo tôi đến tìm ông ấy. Diệp Xuân Yến tùy tiện kéo một người hỏi. Hoàng Hữu tài thấy không ai trả lời Diệp Xuân Yến, bất đắc dĩ tự mình đứng lên. Thưa đồng chí, xin hỏi đồng chí tìm ai, trước đây chưa từng thấy đồng chí, mẹ đồng chí là người thôn hướng dương chúng tôi sao. Diệp Xuân Yến vội vàng gật đầu, đúng vậy, mẹ tôi là Lữ Mộng Nga, con gái của gia đình họ Lữ ở đầu thôn phía nam, chúng tôi vừa từ thành phố về, muốn mượn điện thoại của đội sản xuất, vì vậy mẹ tôi bảo tôi đến tìm chú Uông. Hoàng Hữu Tài, mọi người trong thôn đều có thể dùng điện thoại của đội sản xuất, chỉ cần trả hai hào tiên cước phí liên lạc. Diệp Xuân Yến đánh giá Hoàng Hữu Tài, từ nhỏ cô ta đã lớn lên ở thành phố, đột nhiên về nông thôn ở rất không quen, hơn nữa cô ta cũng không thích những người ở nông thôn này, quần áo của họ hầu như đều có bùn đất, không sạch sẽ lại không có học thức, cô ta nhìn thấy thì trong lòng lại khó chịu. Vị đồng chí này, tôi chỉ muốn tìm thôn trường Uông Quốc Trụ, nếu hôm nay ông ấy không có ở đây thì ngày mai tôi sẽ lại đến. Diệp Xuân Yến lùi ve sau nửa bước nói, theo lời Lữ Mộng Nga nói thì bà ta và Uông Quốc Trụ là bạn học cùng trường. Vì vậy chắc chắn sẽ chiếu cố Diệp Xuân Yến, không thua tiền cước phí liên lạc này. Nhưng bà ta và con gái mới về được nửa ngày, đương nhiên không biết Uông Quốc Chủ đã sớm không còn là thôn trưởng nữa. Hoàng Hữu Tài nhướng mày, đồng chí Uông Quốc Chủ hiện tại đã không còn là thôn trưởng nữa, con gái ông ta phạm lỗi, ông ta cũng vì không đủ công bằng nên bị cách chức hiện tại tôi là thôn trưởng tạm quyền, cũng là đội trưởng đội sản xuất, cô còn có nhu câu gì khác có thể nói với tôi. Trong lòng Diệp Xuân Yến oán trách Lữ Mộng Nga không hỏi thăm cho rõ ràng nhưng lại vì sốt ruột muốn gọi điện thoại nên vẫn nhịn đau móc tiền riêng giấu trong túi ra. Nhà cô ta bán hết đá của Diệp Khánh An, ai ngờ hỏi thăm ở nông thôn thì đúng là có một ông già mua tổng cộng bán được 50 đồng, Lữ Mộng Nga nộp tiền sửa chữa nhà tập thể còn lại một nửa nhưng vẫn còn lâu mới đủ chỉ tiêu cho cả nhà, Diệp Xuân Yến đương nhiên cũng không còn 3 đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng nữa. Alo, xin hỏi đây có phải là đoàn văn công quân khu không? Tôi muốn tìm đoàn trưởng phùng khinh ca. Cô là đồng chí Diệp Xuân Yến phải không? Giọng bên kia có chút bất lực. Hôm kia cô gọi điện thoại đến tôi đã giúp cô hỏi rồi. Lần tuyển dụng tiếp theo của đoàn văn công là vào đầu xuân năm sau, không thể phá lệ vì cô được. Nhưng tôi chính là người đã đăng ký và nộp tác phẩm trong năm nay mà chỉ vì lần trước nộp nhầm tác phẩm nên mới muốn nhờ đoàn trưởng phùng xem lại tác phẩm mới. Diệp Xuân Yến giải thích một lần nữa. Đồng chí cơ hội của mọi người đều bình đẳng, cô phải chịu trách nhiệm với lỗi lâm của mình. Trong lòng Diệp Xuân Yến như có móng vuốt không ngừng cào cấu khó chịu, cô ta rất cần công việc này, một là có thể chứng minh bản thân, hai là cô ta đã vay tiền ở bên kia tuần sau phải trả rồi. chương 139 Đồng chí, giọng Diệp Xuân Yến mang theo tiếng khóc có thể nương tay nương chân một chút không? Cầu xin anh tôi thực sự rất cần cơ hội này, anh có thể giúp tôi kết nối với đoàn trưởng phùng không? Đoàn trưởng phùng nói anh ta có thể giúp cô giữ lại tác phẩm mới mà cô đã giao cho anh ta lần trước đến đầu xuân năm sau khi tuyển người sẽ lấy ra cô có thể đỡ phải chạy một chuyến, những việc khác thì không làm được. Đồng chí Diệp Xuân Yến tôi còn phải tiếp điện thoại của những người khác, nếu không có việc gì khác thì xin đừng chiếm đường dây nữa tạm biệt. Tiếng tút tút bận máy như tiếng sấm đánh vào não Diệp Xuân Yến. Theo cách nói này thì đoàn trưởng Phùng có thể căn bản không mở tác phẩm mới mà cô ta đã tốn bao tâm tư gửi đến, bức báo Xuân Đồ, đó cô ta đã bỏ ra hẳn 20 đồng, nếu không trả tiền kịp cô ta còn phải trả thêm 10 đồng tiền lãi nữa. Thời tiết vốn đã lạnh, Diệp Xuân Yến mơ mơ màng màng cúp điện thoại đi ra ngoài, không nhịn được run dây không biết là lạnh ở trên người hay lạnh ở trong lòng. Người trong nhà đợi Diệp Xuân Yến vừa mới đi ra ngoài, liền có người thích hóng hớt đi đến trước mặt Hoàng Hữu Tài. Đội trưởng Hoàng Anh còn chưa biết chứ, chồng của Lữ Mộng Nga này cũng phạm tội vào trại giam rồi, mẹ con bọn họ không có chỗ ở mới đưa con về nhà mẹ đẻ. Tôi còn nghe được một chuyện không biết có thật không, nói là Diệp Xuân Yến này với Diệp Thiền Hâm ở thôn chúng ta thực ra là chị em ruột. Thôn Hướng Dương chỉ là nơi Diệp Thiền Hâm về quê, rất nhiều người không hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của cô. Hoàng Hữu Tài nhíu mày nghe đến đây, vẫn là đừng tùy tiện bàn tán về nữ đồng chí, huống hồ cô Diệp Thanh niên trí thức còn có ơn với thôn chúng ta, tôi đi dán báo đây. Nói xong, Hoàng Hữu Tài liền đi theo sau Diệp Xuân Yến ra khỏi sân, một tay hắn ôm nửa bát hồ dán, một tay cầm tờ báo, đi đến bên cạnh bảng thông báo ngoài sân đội sản xuất, lúc này Diệp Xuân Yến cúi đầu vẫn chưa rời đi. Diệp Xuân Yến nghĩ đến việc về nhà còn phải giúp làm việc thêm vào đó trong lòng khó chịu nên cô ý đi rất chậm. Khi đi ngang qua bảng thông báo, ánh mắt vô tình nhìn thấy ba chữ to quen thuộc ở giữa tờ báo Diệp Thiển Hâm, thiên tài nhà thiết kế quốc họa Diệp Thiển Hâm thiết kế trang phục cho tiết mục múa của buổi liên hoan Trung thu được lãnh đạo đánh giá rất cao. Diệp Xuân Yến lẩm bẩm đọc câu này từng chữ như kim đâm vào lưỡi cô ta. Cô cũng biết đồng chí Diệp Thiển Hâm à? Hoàng Hữu Tài quay đầu lại. Diệp Xuân Yến cứng nhắc gật đầu, biết nhưng không, không quen lắm. Hoàng Hiễu Tài lập tức hào hứng giới thiệu cô ấy là thanh niên trí thức đi ra từ thôn chúng ta. Không chỉ có bài báo vào dịp Trung thu còn lên cả TV nữa thôn chúng ta chỉ có một chiếc TV đen trắng tuy không nhìn thấy màu sắc nhưng nhìn thấy họa tiết trên trang phục múa đẹp lắm. Cô từ thành phố đến chắc cũng đã xem rồi, ô đúng rồi, bên cạnh còn có một bài báo nữa là cô ấy trước đây đã giúp thôn chúng ta giải quyết chuyện sập mỏ chính phủ còn khen thưởng nữa. Giọng nói của Hoàng hữu tài châm ấm nhưng nghe vào tay Diệp Xuân Yến lại vô cùng chói tay khó nghe. Diệp Xuân Yến vẫn luôn cho rằng mặc dù mình kém Diệp Thiền hâm 3 tháng tuổi nhưng lại cao hơn cô một cái đầu. chương 140. Bản thân mình có gia đình trọn vẹt, được cha mẹ yêu thương, còn có nền tảng hội họa quốc họa vững chắc làm sở trường, tương lai sẽ vào đoàn văn công để trở thành người đứng đầu. Cho dù Diệp Thiền Hâm thường xuyên chế giễu gia đình mình nhưng trong lòng Diệp Xuân Yến cô chỉ là một tiểu thư nhà tư sản có thiên hơn mình, có một bà nội tốt mà thôi. Nhưng bây giờ, niềm tin lâu dài của Diệp Xuân Yến đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Bởi vậy Diệp Thiền Hâm mới có thể thuận lợi về thành phố tìm được một công việc tốt bởi vậy cô mới có thể ngày nào cũng mặc quần áo đẹp còn có cả xe đạp hóa ra cô đã sớm không giống cô ta rồi. Nhưng tại sao chứ? Những gì Diệp Thiền Hâm có thì cô ta đều có, những gì Diệp Thiền Hâm không có thì cô ta cũng có, chẳng phải chỉ thiếu một bà nội ở sau lưng chu cấp tiền thôi sao, tại sao bây giờ cô đã có thể xuất hiện trên TV, trở thành thiên tài quốc họa rực rỡ. Còn bản thân mình từ khi sinh ra ở thành phố, bây giờ lại trở về nông thôn, cùng mẹ và em trai chen chúc trong một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, trên người còn mang món nợ khổng lồ 30 đồng, không biết đến bao giờ mới có thể có một công việc đàng hoàng, mặc một chiếc áo bông mới có thể che gió. Diệp Xuân Yến đi ra khỏi sân đội sản xuất tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất. Cô ta không làm gì sai cả, số phận đối xử với cô ta thật quá bất công. Xuân Yến, sao con lại ở đây? Lữ Mộng Nga tìm đến, Diệp Xuân Yến nghe thấy thì trong lòng ấm áp mình còn có cha mẹ và em trai nhưng Diệp Thiền Hâm có lẽ cả đời cũng không cảm nhận được tình yêu thương như vậy của cha mẹ. Mẹ con không sao, đầu hơi chóng nên muốn ngồi một lát. Diệp Xuân Yến giải thích xong, lại muốn nói bóng gió rằng mấy hôm nay mình không được ăn no, có lẽ là không có sức con nghỉ một lát là được hoặc ra ruộng hái một quả dưa chuột. Hái dưa chuột gì? Lữ Mộng Nga thấy cô ta không sao, liền túm lấy cánh tay kéo cô ta về nhà, nhìn ý con là bên đoàn văn công vẫn chưa có tin tức gì à, vậy thì nhanh chóng ra ruộng giúp ông ngoại con làm việc đi, một mình mẹ sắp mệt chết rồi, gì con cũng không biết giúp đỡ. Xuân Yến à, bây giờ chúng ta đang ở nhờ nhà người khác, nếu không làm việc thì còn bị gì và dưỡng con khinh thường, con làm nhiều việc một chút giúp mẹ chia sẻ con cũng không có việc làm, không thể ở nhà ăn cơm không, nếu không được thì con kết hôn, bà ngoại con nói rằng thôn trưởng uông ôi suýt quên, uông quốc trụ bây giờ không phải là thôn trưởng nữa rồi nhưng ông ta có một người con trai tuổi tác cũng sắp xì con. Mẹ. Diệp Xuân Yến bịt tai, con đi làm việc còn không được sao, mẹ đừng nhắc đến chuyện kết hôn nữa, Diệp Thiền Hâm còn chưa kết hôn kia mà cô ta là chị của con, cô ta không vội thì con vội cái gì, hơn nữa con không thể tìm một người đàn ông ở nông thôn được. Đàn ông ở nông thôn có cái tốt của đàn ông ở nông thôn, bây giờ mẹ đã hiểu rồi, đàn ông không thể chỉ đẹp mà không có tác dụng, đừng giống như mẹ tìm một người cha như con tưởng rằng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp nhưng kết quả thì sao, mẹ thấy cuộc sống của mẹ bây giờ còn không bằng một mình lúc trước. Trường 141, Lữ mộng Nga vừa đi vừa nói, Diệp Xuân Yến nghe đến mức muốn mọc kén ở tai. Đến bờ ruộng, Diệp Xuân Yến liền chạy xuống ruộng, dù sao thì con cũng không lấy chồng ở nông thôn, đợi sau này con có thể vào thành phố làm việc, con sẽ tìm một người đàn ông ở thành phố. Lữ mộng Nga hừ lạnh một tiếng, công việc à? Mẹ thấy nếu không đợi được đoàn văn công, con cứ theo anh họ con đi sửa giày trước còn có thể kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình, mấy người nhà họ Diệp các con đều giả vờ thanh cao, đợi đến lúc cha con ra tù mà không tìm được việc làm cũng phải đi theo sửa giày thôi. Trong lòng Diệp Xuân Yến chua sót nhưng lại không phản bác được gì, cúi đầu bắt đầu nhổ cỏ. Tay cô ta từ nhỏ đã cam bút chưa quốc được hai cái đã làm hỏng cây con bên cạnh nên bị đuổi về nhà giặt quần áo. May mà giặt quần áo không cần kỹ thuật gì cao siêu, ở nhà cô ta cũng thường giặt, giặt cũng khá trôi chảy, lữ mộng Nga cuối cùng cũng không lại nhải cô ta nữa. Nhưng trước đây trong nhà chỉ có 4 người, bây giờ nhà bà ngoại cộng thêm 2 đứa con của cậu, quần áo của 7-8 người đều chất đống lại với nhau, thậm chí còn có mấy đôi tất thối, cô ta giặt cả một buổi chiều mới miễn cưỡng giặt được một nửa, phơi ra ngoài. Đến tối, sau khi cậu và mợ về nhà đã xào 4-5 món, tuy rằng là đồ chay nhưng Diệp Xuân Yến làm việc cả một ngày, nhìn thấy món củ cải khô xào cũng thấy thơm. Chỉ là Diệp Xuân Yến vừa kẹp một miếng củ cải khô ngẩn đầu lên, số còn lại đã bị mợ chia cho hai đứa con của mợ. Mò cháu cũng muốn ăn, mò có thể gắp cho cháu một miếng củ cải khô nữa không? Diệp Xuân Yến đưa ra yêu cầu của mình theo thói quen. Trước đây ở nhà, mặc dù cha mẹ đều thương em trai Diệp Thư Lương hơn nhưng chỉ cần không phải là chuyện quá đáng, cô ta đưa ra yêu cầu thì họ đều đáp ứng. Diệp Xuân Yến vừa dứt lời, người cậu Lữ Phúc sinh liên rừng đũa, chừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhàn nhạt mở miệng, thật không khéo, hôm nay xào ít củ cải khô nhưng nhà chúng tôi vốn như vậy, không quen xào nhiều thức ăn cho ba người nhưng nếu Xuân Yến muốn ăn thì có thể hỏi cha cô, xem ông ta có thể lấy được chút nào không. Diệp Xuân Yến lập tức hiểu ra ông ta đang cố tình chế diễu mình tủi thân nói, cậu sao cậu lại nói như vậy, cậu cũng biết tình hình của cha cháu mà cháu làm sao có thể đi tìm ông ấy, hơn nữa hôm nay cháu giặt quần áo cho cả nhà cả một ngày, đói quá mới nói vậy cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Lữ Phúc sinh liếc nhìn người vợ cũng đang có vẻ mặt không vui, cố ý cầm một cái thìa, được rồi, dù sao thì hôm nay cụ cải khô đều ở trong bát của con trai tôi rồi, cô muốn ăn bao nhiêu thì tự dùng thìa mà múc, ôi chao, nhà họ Lữ chúng tôi bây giờ còn phải nuôi con cho nhà họ Diệp các người, thật là vô lý. Ông bà ngoại của Diệp Xuân Yến không nói gì nhưng đều nhìn chằm chằm vào cái thìa của Diệp Xuân Yến, sắc mặt đều không mấy dễ nhìn. So với họ thì đương nhiên là những đứa cháu nội được nuôi từ nhỏ sẽ thân thiết hơn, Diệp Xuân Yến vẫn luôn ở thành phố, hầu như không về thăm mấy lần, chẳng khác gì người ngoài. Ối chào anh cả anh nói vậy là không có lý rồi. Lữ Mộng Nga phóng hạ bát cười nói hòa giải, cháu gái anh cũng đói lắm rồi, không phải là muốn dành đồ ăn với hai đứa trẻ, hơn nữa trước khi đến không phải em cũng đã đưa anh chút tiền sinh hoạt phí sao. chương 142 Số tiền bán đá là 50 đồng, 20 đồng để sửa nhà, số còn lại Lữ mộng Nga đã đưa cho Lữ Phúc Sinh 10 đồng. Đã đưa thì đã đưa rồi. Lữ Phúc Sinh cũng cười, nếu cô ở không vừa ý thì tôi trả lại tiền cho cô, cô tự đi tìm chỗ khác mà ở. 10 đồng đừng nói là thuê nhà ở thành phố, ngay cả ở nông thôn cũng phải có thời hạn nhưng Lữ mộng Nga rõ ràng là muốn ở lâu dài, số tiền này căn bản không đủ cho ba mẹ con họ chi tiêu. Đừng đừng đừng. Lữ Mộng Nga cười nói vội vàng đẩy cánh tay của Lữ Phúc Sinh, sau đó mặt mày xa xâm, chừng mắt nhìn Diệp Xuân Yến, sao con lại không biết điều như vậy, một miếng ăn cũng không biết nhường cho em gái, nếu còn kén trọn thì tối nay đừng ăn cơm nữa. Diệp Xuân Yến rất tủi thân, một đĩa củ cải khô sao lại tính là kén trọn. Đừng nói là củ cải khô, lúc nãy cô ta còn lén ăn trộm hai miếng khoai lang sống, đói như vậy làm sao có thể kén ăn được. Mẹ con không phải, con còn ăn không? Không ăn thì ve phòng ngủ đi. Lữ Mộng Nga tức giận, mắng Diệp Xuân Yến một câu tay vẫn không quên vét nốt phần nước rau củ còn sót lại trong đĩa cụ cải khô đổ vào bát của Diệp Thư Lương bên cạnh Xuân Yến. Con có thể hiểu chuyện một chút không? Bây giờ cha mẹ đang gặp khó khăn, nhà anh con cũng không dễ dàng gì, đừng có lúc nào cũng nổi nóng. Lữ Mộng Nga muốn chặn miệng Diệp Xuân Yến, trong lòng bà ta rõ ràng là vì bây giờ họ đang phải nhờ vả người khác nên mới như vậy nhưng nhìn thấy vào lúc này mẹ vẫn thương em trai hơn, cô ta càng khó chịu hơn. Bữa cơm này Diệp Xuân Yến lại không ăn no, buổi tối chen chúc với mẹ và em trai trên chiếc giường gỗ ở gian phòng phụ trùm chăn khóc thâm. Bữa nào cũng không ăn no còn phải làm việc những ngày như vậy chỉ mới trôi qua 2 ngày mà cô ta đã cảm thấy chẳng khác gì chết nhưng cũng không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi. Năm nay Tống Phượng Chi đã 78 tuổi, theo lời bác sĩ thì với độ tuổi này của bà ấy, ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh lâu năm thì không có bệnh gì khác đã là rất tốt rồi, chỉ cần giữ ấm không bị lạnh thì nhất định sẽ vượt qua mùa đông này một cách bình an. Sau khi trở về từ bệnh viện tinh thần của Tống Phượng Chi cũng ngày càng tốt hơn, Diệp Thiền Hâm nhìn thấy cũng vui mừng, trọng tâm mới dân truyền trở lại công việc. Buổi trưa diệp thiền hâm ăn cơm xong ở nhà, không đợi đến giờ làm việc đã sớm đến nhà máy, mấy ngày trước cô đã để chống hồ sơ vẫn chưa xem, hôm nay đến sớm một tiếng để bù lại. Công việc ở nhà máy dệt len luôn được ưa chuộng ở huyện, đặc biệt lần tuyển dụng này lại là nhân viên văn phòng nên có khá nhiều người nộp đơn xin việc nhưng thực sự đáp ứng đủ điều kiện, biết thiết kế và biết vẽ, sau khi sàng lọc chỉ còn lại 5 người. Cuối cùng cũng đến thứ sáu, ngày phỏng vấn, sáng sớm vừa đến văn phòng, trịnh ái quốc đã trêu chọc về hồ sơ của những người nộp đơn xin việc mà hắn đã xem mấy ngày nay. Hoặc là người không có việc làm trong xã hội đến thử vận may, hoặc là sinh viên không biết gì về thiết kế ôi, bên này còn có một anh 40 tuổi nói trước đây là bán thịt lợn, sức khỏe rất tốt, thích hợp làm may mặc. chương 143, chúng ta nói rõ ràng là tìm nhà thiết kế. Chứ không phải tuyển công nhân dưới sưởng, hơn nữa công nhân dưới sưởng hầu như đều là nữ cũng không cần sức khỏe tốt như vậy. Thử vận may thôi, biết đâu lại có việc làm. Diệp Thiền Hâm hờ hững đáp lại, vừa ra đề cho năm đồng chí đến hôm nay. Cộc cộc, ai đó, trịnh ái quốc nhíu mày đi mở cửa, phỏng vấn không phải 9 giờ mới bắt đầu sao, đến sớm quá rồi. Xin chào tôi tìm cô Diệp Thiền Hâm, xin hỏi cô ấy có ở đây không? Diệp Thiền Hâm ngẩng đầu lên, xin chào đồng chí cổ hưng quốc. Người đến chính là biên tập tạp chí Cổ Hưng Quốc đã tìm cô để hẹn viết bài ở đài truyền hình hôm đó. Cổ Hưng Quốc đầy đầy mắt kính, vội vàng cười gật đầu, cô Diệp tôi nhất thời không tìm được cách liên lạc với cô nên mới chạy đến nhà máy dệt len, không làm phiền cô chứ, à tôi đã nói với giám đốc rồi. Diệp Thiền hâm đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nói, không sao, là tôi không liên lạc kịp thời với ông, ông đừng gọi tôi là cô, cứ gọi tên hoặc đồng chí là được. Nói rồi, Diệp Thiền Hâm lại giải thích đồng chí cổ tuần này nhà tôi có người ốm, hơn nữa còn phải bận việc tuyển người của nhà máy, nhất thời không tìm ra thời gian để xem tạp chí của quý báo, đợi đến thứ bảy tuần này nghỉ tôi xem xong nhất định sẽ liên lạc với ông. Cổ Hưng Quốc nghe vậy, sự khó chịu ban đầu trong lòng cũng biến mất vội vàng nói, thì ra là nhà có người ốm, là tôi đường đột nhưng đồng chí Diệp đã đến đây rồi thì vừa hay. Chủ nhật báo chúng tôi có cuộc họp báo cáo về tạp chí kỷ niệm năm mới kỳ sửu. lúc đó các biên tập tạp chí và một số người sáng tác sẽ có mặt nếu cô có hứng thú có thể cân nhắc đến tham gia cùng. Được chứ, Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút lại hỏi tôi không hiểu biết về tạp chí, đến lúc đó chắc không cần tôi phát biểu gì chứ. Không cần không cần. Cổ Hưng quốc vội vàng giải thích cô cứ coi như đi tham quan, vừa hay cũng giúp cô hiểu thêm về tạp chí phong thái đô thị của chúng tôi. Được rồi, ông để lại địa chỉ, lúc đó tôi sẽ đến. Thực ra Diệp Thiền Hâm vẫn luôn không quên chuyện tạp chí. Ước mơ lớn nhất của Diệp Thiền Hâm ở kiếp trước chính là có thể đến Học viện Mỹ thuật quốc gia để học nâng cao, lần này bị tạp chí mới nhất của tạp chí Phong Thái Đô Thị, có thể tham gia cuộc thi Mỹ thuật cấp thành phố, giải nhất có thể nhận được tiền thưởng, còn có cơ hội được học nâng cao ở Học viện Mỹ thuật quốc gia trong 2 tháng. Bây giờ chưa khôi phục kỳ thi tuyển sinh Đại học Diệp Thiền Hâm cũng không thể dựa vào việc được đề cử để vào nhưng nếu có thể đến học nâng cao trước một thời gian, cũng có thể chuẩn bị trước cho việc thi Đại học sau này. Nhưng vấn đề là, lần trước vì vội cô đã để tạp chí trên xe của Mạnh Ngôn nhưng xe riêng của Mạnh Ngôn hẳn là đỗ ở nhà họ Mạnh. Diệp Thiền hâm nghĩ đi nghĩ lại quyết định đợi về nhà sẽ liên lạc với Tiểu Triệu xem có thể nhờ hắn mang đến được không. Không lâu sau khi cổ Hưng Quốc đi, những người tham gia phỏng vấn lần lượt đến. Tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ trịnh ái quốc nhìn 4 đồng chí nam trước mặt rút ra tờ giới thiệu cá nhân dưới cùng. Quét hiểu như, đồng chí này sao lại đến muộn thế này. Trường 144, Diệp Thiền ham đứng dậy liếc nhìn thời gian, không muộn 8 giờ 50 còn 10 phút nữa. Đang nói, Diệp Thiền hâm nghe thấy ngoài cửa sổ dưới lầu có tiếng chuông xe đạp cô nhìn ra ngoài, vô thức nắm chặt tay lại. Dưới lầu, Mạnh Siêu đội chiếc mũ giải phóng đặc trưng của hắn ta, vừa dừng xe đạp. Hắn ta chờ theo một cô gái khoảng 20 tuổi, hai người nói chuyện không nghe rõ, rất nhanh sau đó cô gái lên lầu còn Mạnh Siêu thì lấy thuốc lá ra, vừa hút vừa đạp xe rời đi. Vẻ ngoài của Mạnh Siêu không có gì khác biệt so với trong trí nhớ của Diệp Thiền Hâm tuổi còn trẻ nhưng đã để dâu trong ánh mắt luôn mang theo ý cười trêu chọc nhìn vào là thấy buồn nôn. Có thể nhìn thấy Mạnh Siêu ở đây quả thực khiến Diệp Thiền Hâm bất ngờ nhưng nhìn thấy hắn ta đi cùng một cô gái thì cô lại không thấy lạ chút nào. Tính thời gian, lúc này Mạnh Siêu hẳn là vừa thua một khoản tiền lớn, đồng thời cũng đang phải đối phó với chuyện mai mối của gia đình, không lâu nữa, hắn ta không xoay đủ tiền, sẽ nhắm vào phụ nữ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền hâm lại nhìn cô gái kia, không ngoài dự đoán cô ta hẳn là quét hiểu như cuối cùng vẫn chưa đến. Diệp Thiền hâm hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, quét hiểu như cẩn thận đẩy cửa bước vào, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh bốn người khác hơi cúi đầu thận trọng lại mang theo vẻ sợ hãi nhìn xung quanh bằng khóe mắt. Cô mới tốt nghiệp cấp 3 à? Một người đàn ông vạm vỡ trong số mấy người cúi đầu đánh giá quét hiểu như vừa đến, được 20 tuổi không? Hôm nay là phỏng vấn xin việc cô đến muộn như vậy, có thể sẽ để lại ấn tượng xấu đấy. Quét hiểu như mặc áo khoác bông kẻ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan cũng nhỏ nhắn, thu lại một chỗ, mái tóc mái dày che khuất, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cô ta. Cô ta nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, mới ngẩng đầu lên một cách nhút nhát dường như bị người đàn ông dọa sợ lại vội vàng cúi đầu, không nói một lời. Một người đàn ông khác mặc áo sơ mi bên cạnh khinh thường nhìn, nhà quê đúng là chưa từng thấy thế giới. Diệp Thiền Hâm đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, nghe vậy hơi ngẩn đầu lên, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi, anh tên là Trân Mãn thương đúng không, nói ít thôi, sắp bắt đầu thi rồi. Người đàn ông mặc áo sơ mi nghe thấy tên mình, trên mặt lập tức thoáng qua một tia xấu hổ, đồng chí, đó là tên cũ của tôi, bây giờ tôi tên là Trân Vũ Đào. Thật sao? Diệp Thiền hâm cúi đầu lại nhìn tên trên hồ sơ chậm rãi đọc bút danh Trần Vũ Đào tên trên chứng minh thư Trần Mãn Thương ồ xin lỗi đồng chí Trần Mãn Thương, nhà máy chúng tôi tuyển người chỉ có thể sử dụng tên thật nếu anh không hài lòng thì có thể rút khỏi cuộc phỏng vấn, nếu không thì sau này nhập thông tin không giống với chứng minh thư, sẽ không thể đóng bảo hiểm xã hội được. Mặt Trần Mãn Thương đỏ bừng như gan heo, mấy người bên cạnh đều mím môi cười trộm. Tôi, tôi trên hồ sơ vẫn ghi tên cũ nhưng bình thường mọi người có thể gọi tôi là Trần Vũ Đào. Trần Mãn Thương cố gắng vùng vẫy một chút, không thành vấn đề. Diệp Thiền hâm gật đầu Trần Mãn Thương lập tức thở vào nhẹ nhõm. Thời gian gấp chúng ta bắt đầu thi luôn, mời đồng chí Trần Vũ Đào đến lấy đề thi của Trần Mãn Thương. chương 145, Trần Mãn Thương, mấy người thi cố nhịn không cười thành tiếng. Trịnh Ái Quốc ở bên cạnh đã cười đến mức ôm bụng tiểu Diệp cô, cô đúng là biết nói chuyện. Ánh mắt Diệp Thiền hâm nhàn nhạt xin đừng nói những lời không liên quan đến kỳ thi. Người tiếp theo, Lưu Trấn Cương. 5 người nhưng chỉ tuyển một nhà thiết kế trang phục một trợ lý văn phòng. Trợ lý văn phòng làm công việc trước đây của quách điểm điểm, ngoài việc quét dọn vệ sinh, sắp xếp bàn làm việc còn phải biết vẽ hoa văn cần biết một chút về hội họa. Chỉ có Lưu Trấn Cương là đến phỏng vấn trợ lý à? Trịnh Ái Quốc vừa xem hồ sơ vừa hỏi. Người đàn ông vạm vỡ vừa nãy đứng ra, chào đồng chí tôi là Lưu Trấn Cương Ai sắp xếp người này, chỉ có một mình anh ta thì thi thế nào? Ngô Thúy Bình cao mày có chút khó hiểu. Tôi sắp xếp, Diệp Thiền hâm ngẩn đầu giải thích vì người phỏng vấn trợ lý vốn không nhiều trong số đó có kinh nghiệm vẽ tranh cũng chỉ có lưu trấn cương. Tôi thấy nếu chỉ để xem náo nhiệt thì không cần để người khác lãng phí thời gian đến đây. Ngô Thúy Bình bị nghẹn lời quay đầu giọng nhàn nhạt dù sao đề thi cũng do cô ra cô nói thế nào cũng được. Diệp Thiền Hâm lấy giấy trắng và đề thi đã chuẩn bị trước ra, đồng chí Lưu Trấn Cưng, nội dung phỏng vấn của anh rất đơn giản, chỉ cần vẽ tay một bản phác thảo trang phục đơn giản nhất là được, có thể dùng thước kẻ, ngoài ra còn có một bức hình hoa mai, anh cứ vẽ theo tôi xem trình độ của anh là được. Được, Lưu Trấn Cương nhận lấy rồi định đi, trịnh ái quốc lại hỏi, thường thì những người có kinh nghiệm vẽ tranh sẽ chọn làm nhà thiết kế, sao anh lại nghĩ đến làm trợ lý? Lưu Trấn Cương gãi đầu cười ngây ngô, tôi chỉ học vẽ nửa năm, trình độ không ra sao, nghĩ rằng tranh giành với nhiều người để làm nhà thiết kế thì chắc khó lắm, không băng thử làm trợ lý. Trịnh ái quốc phi cười, anh cũng thật thà đấy. Diệp Thiền Hâm cũng cười theo, lúc đó cô thấy trong phần giới thiệu bản thân của Lưu Trấn Cương có nói những lời này, mới thấy hắn rất thật thà, không phải kiểu người viển vông. Sau đó Diệp Thiền Hâm lại lấy ra bốn tờ để thi nữa, lần lượt phát cho bốn người còn lại. Đến lượt quét hiểu như cô ấy run run cánh tay, lùi lại hai bước một cách rụt rè cuối cùng mới nói một câu gì đó nhỏ như tiếng muối. Đồng chí nói gì cơ? Diệp Thiền Hâm đã quay người đi rồi, không nghe rõ cố ý hỏi lại. Quét hiểu như run lên, khuôn mặt nhỏ như bàn tay càng cúi gam xuống, như thể bị dọa sợ rụt cổ lại, sau đó cẩn thận nói to hơn một chút cảm ơn. Không có gì, Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt nói xong, không cố ý để ý đến quét hiểu như nữa. Bốn người lần lượt ngồi vào bàn đơn dành riêng trong văn phòng tiện cho việc để giấy bút và thước kẻ cần dùng. Bàn đơn cách bàn làm việc của họ một khoảng, trịnh ái quốc đứng nửa người về phía trước nhìn một lúc lâu, cố gắng nhìn từ vị trí của mình xem họ vẽ như thế nào. Trịnh ái quốc nhìn một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quét hiểu như, nhỏ giọng nói, sao nữ đồng chí kia lại có vẻ sợ tiểu diệp thế nhỉ? Diệp thiền hâm nhìn hắn, phải không? Mặc dù vừa rồi nhìn thấy quét hiểu như và mạnh siêu ở bên nhau nhưng cô không hề hứng thú với chuyện của hai người họ thậm chí còn không thèm nhìn quét hiểu như nhiều. chương 146 Không phải, ngô thúy bình hiếm khi cũng ghé lại tôi vừa nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng rụt ri lắm, giọng nói nhỏ đến mức tôi phải áp sát tai vào mới nghe thấy. Trịnh Ái Quốc vừa nói vừa nhìn quét hiểu như một cái, nhưng như vậy cũng nhát quá rồi, trong ba chúng ta có đáng sợ lắm không, hay là nhà máy của chúng ta quá đáng sợ có phải trong lòng cô ấy có ma gì không? Đừng bàn tán về lung tung đồng chí khác, Ngô Thúy Bình nghe không được ngắt lời suy đoán của Trịnh Ái Quốc. Lúc này Diệp Thiền hâm lại nhìn quét hiểu như nhiều hơn hai lần. Bốn người này là do họ cùng nhau chọn ra, những người khác chỉ học qua khóa vẽ tranh hiện đại, hoặc là trước đây từng có kinh nghiệm làm việc ở xưởng may, chỉ có quét hiểu như là sinh viên thực thụ học khoa thiết kế của trường Đại học Công Nông Binh cũng chỉ có sơ yếu lý lịch của cô ấy mới vẽ đàng hoàng những tác phẩm thiết kế trang phục trước đây của cô ấy ở trường. Một nữ đồng chí rất thực tế, lại có năng lực chỉ cần xem phản ứng ứng biến của cô ấy một lát nữa xem thế nào. Bài thi thiết kế lần này Diệp Thiền Hâm ra đề là trường tiểu học sẽ tổ chức đại hội thể thao thiết kế cho trường bộ đồng phục thể thao và cờ hiệu hoạt hình. Trịnh ái quốc xem đề xong không nhịn được lại ghé lại tiểu Diệp đề này của cô có phải hơi đơn giản rồi không tôi cũng vẽ được. Không thể quá khó, dù sao chúng ta cũng không phải nhất thiết phải tìm người có kinh nghiệm nhưng cũng không tính là đơn giản. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút muốn giải thích nhưng lại không nói tiếp. Ngược lại là Ngô Thúy Bình ở bên cạnh hiệu ý của Diệp Thiền Hâm, cậu lắm lời thế, lát nữa có kết quả rồi cậu sẽ biết. 5 người ngồi vào bàn đơn đã sắp xếp trước, thời gian là 1 giờ. Lưu Trấn Cương là người hoàn thành đầu tiên, hắn nhìn trái nhìn phải, vừa ngẩn đầu lên thì chân mãn thương đã dùng tay che bài thi lại. gì ai thèm xem, Lưu Trấn Cương vừa nói vừa đứng dậy nộp bài thi cho Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm nhận lấy xem qua, gật đầu hài lòng, về nhà chờ thông báo đi. Không có gì bất ngờ thì thứ hai tuần sau có thể đi làm, nhớ là 9 giờ sáng, đừng đến muộn. Nhanh thế đã có kết quả rồi sao? Xác định nhận tôi ư, Lưu Trấn cương trợn tròn mắt như mắt châu, tôi còn tưởng phải đợi đến ngày mai gọi điện thông báo mới biết kết quả chứ. Xác định, Diệp Thiền ham gật đầu khẳng định, Trần Mãn thương khinh thường đảo mắt một trợ lý thì cần gì năng lực, ai cũng làm được có gì mà phải ngạc nhiên. Diệp Thiền hâm nhìn chằm chằm chân mãn thương nửa giây, nhàn nhạt nói cũng không phải ai cũng làm được chúng tôi coi trọng đồng chí Lưu Trấn Cương không ngại vất vả còn biết tiếp tục học tập thái độ nghiêm túc nếu anh cạnh tranh với anh ấy để làm trợ lý chúng tôi vẫn ưu tiên chọn đồng chí Lưu Trấn Cương. Mắt Lưu Trấn Cương sáng lên, liên tục nói cảm ơn, đi đến bên cạnh chân mãn thương còn không quên hừ một tiếng đắc ý. Ai thèm làm trợ lý Trần mãn thương lam bầm một câu, cho tôi tôi cũng không làm. Trong lúc nói chuyện, bốn người còn lại cũng lần lượt vẽ xong bản thiết kế. Bốn bản thiết kế đặt cạnh nhau, Diệp Thiền hâm xem xong lập tức đưa cho Ngô Thúy Bình, hai người trao đổi nhỏ một lúc đưa ra kết quả thống nhất. Đồng chí Hàn Bình, anh có thể giải thích ý tưởng của anh không? Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 147. Trịnh Ái Quốc nhìn thiết kế của anh ta cười khổ, đây là đại hội thể thao chứ không phải để anh thiết kế đồng phục trường, sao lại có thể thiết kế nữ sinh mặc váy dài được? Hàn Bình ngượng ngùng gãi đầu, tôi nghĩ nữ sinh thích mặc đẹp một chút hơn nữa nữ sinh trong đại hội thể thao cũng không có nhiều lợi thế. Diệp Thiền hâm nhíu mạch, bây giờ là thời đại phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, các bé gái có lợi thế ở nhiều môn thể thao, đầu óc anh hồ đồ tư tưởng cũng quá lạc hậu, không cần đợi nữa, lấy hồ sơ về nhà đi, chỗ chúng tôi không phù hợp với anh. Vâng, cảm ơn đồng chí. Sau khi Hàn Bình cúi đầu rời đi, Trần Mãn Thương ở bên cạnh cười vui vẻ nhất. Trước khi anh ta đến đã nghe nói lân phỏng vấn này trải qua như vòng sàng lọc rất nghiêm ngặt nhưng không ngờ còn có người mắc lỗi cơ bản như vậy, vừa nãy suýt thì không nhịn được cười. Xuyệt anh nói ít thôi, người đàn ông gầy gò ở giữa kéo tay hắn ta, vẫn chưa có kết quả cẩn thận lát nữa đến lượt anh thì không cười được. Trần mãn thương không để ý, trước đây tôi từng làm ở xưởng may 3 năm, kinh nghiệm thì đầy đủ, hơn nữa còn tự học thiết kế trang phục, bọn họ chỉ hẳn không thể giữ tôi lại, anh biết gì chứ. Ánh mắt Diệp Thiền hâm lứt qua bọn họ, ba người còn lại, ý kiến chung của chúng tôi là nhận đồng chí Quách Hiểu Như, đồng chí Quách Hiểu Như có thể về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ gọi điện thông báo xác nhận lại, hai vị còn lại không đạt tiêu chuẩn, rất tiếc. Trần mãn thương, người đàn ông gây gò nói chuyện vừa nãy khá bình tĩnh, thở dài thất vọng rồi rời đi. Quách Hiểu Như ngẩn đầu lên, mái tóc mái dày che khuất đôi mắt mờ to tròn nhưng nhìn mãi vẫn không nói gì. Dựa vào đâu? Trần Mãn Thương cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng tại sao lại nhận quách hiểu như các người có phải đi cửa sau không? Diệp Thiền hâm nhíu mày, đồng chí Trần Mãn Thương này, nói bất cứ điều gì cũng phải có bằng chứng, không thể vô cớ vu khống người khác. Vậy tại sao tôi không được phỏng vấn? Trần Mãn Thương không phục hết lớn, tôi trước đây từng làm ở xưởng may cái đồng phục thể dục gì chứ tôi còn từng tham gia may cả quần áo cho lãnh đạo cái đề bài vớ vẩn của các người tôi thấy căn bản là đi cửa sau. Anh ồn ào cái gì? Trịnh Ái Quốc đứng dậy có kinh nghiệm thì thế nào, kém thì vẫn là kém. Tôi không phục tôi yêu cầu xem bài thi. Trần Mãn Thương lại nói. Ngô Thúy Bình nhìn Diệp Thiền Hâm, sau đó trải ba bản thiết kế của ba người ra. Người vừa nãy đi ra cũng vẽ đồng phục thể thao không tính đến vấn đề nam nữ, màu sắc chọn bốn loại quá hỗn tạp. Đồng phục thể thao của Trần Mãn Thương thì khá bình thường, thiết kế rộng rãi màu xanh trắng thông thường, thậm chí còn thiết kế cả họa tiết mới cho dày thể thao. Trần mãn thương đập mạnh vào bàn cô đến trường xem đi, đồng phục mặc trong đại hội thể thao có khác gì của tôi không? Diệp Thiền Hâm, anh cũng đã nói rồi, thiết kế của anh với đồng phục bọn họ mặc không có gì khác nhau, vậy tôi ra đề bài này để làm gì? Ai biết cô ra đề bài vớ vẩn này để làm gì? Trần mãn thương không phục chỉ vào Diệp Thiền Hâm, một cái đồng phục thể thao thì có gì mà sáng tạo? Đồng phục thể thao đúng là không có nhiều điểm sáng tạo. chương 148 Diệp Thiền hâm nhìn quét hiểu như vẫn luôn nhìn mình chằm chằm mà không nói gì cô nhẹ nhàng giải thích vì vậy, đề bài này ngoài việc kiểm tra kỹ năng cơ bản và sự sáng tạo còn phải xem các người có ti mỉ có cân nhắc đến người mặc hay không. Thiết kế của quét hiểu như cũng khá bình thường nhưng điểm sáng tạo nằm ở chỗ cô ấy đã thiết kế thêm một lớp vải lưới polyester bên trong đồng phục thể thao mùa xuân, loại vải này có thể chống tĩnh điện, thoáng khí và mát mẻ hơn, ngoài ra cô ấy còn chừa chỗ ở ngực để in phù hiệu, phần gầu áo cũng thêm dây chun có thể điều chỉnh độ rộng chật giúp học sinh có nhiều lựa chọn hơn, quan trọng là khi trời lạnh còn có thể chống gió. Ngô Thúy Bình nhìn Diệp Thiền Hâm với ánh mắt ngưỡng mộ cô ta phụ họa, chỉ cần nhìn vào những điểm này, chúng ta cũng biết thiết kế của đồng chí Quách Hiểu như tỉ mỉ và nghiêm túc hơn, đồng chí Trần Mãn thương anh tự so sánh một chút thì sẽ biết thôi, dù sao người ta mới vừa tốt nghiệp đại học còn anh đã có kinh nghiệm làm việc nhưng lại không bằng cô ấy. Trần Mãn thương mím môi, rất lâu không nói gì, hắn ta vẫn luôn so sánh bản thiết kế của mình với cô Quách Hiểu như, nhìn mãi một lúc sau, hắn ta lặng lẽ quay đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hôm nay coi như tôi học được rồi, sau này có cơ hội tôi sẽ đến phỏng vấn lại. Trần mãn thương nói xong rồi rời đi nhưng không biết có phải vì quá buồn nên mất tập trung hay không, khi xuống cầu thang, hắn ta nghe thấy một tiếng động lớn, có vẻ như là ngã. Trịnh ái quốc vội vàng chạy đến bên cửa sổ để xem náo nhiệt vừa vặn nhìn thấy bóng lưng kháp khiễng của hắn ta, người này vừa nãy còn lớn tiếng vô lễ, giờ ngã gai chân thì nhớ đời. Ngô Thúy Bình không để ý đến chuyện này, ngược lại cô ta nghiêm túc nhìn Diệp Thiền Hâm tiểu Diệp tôi nhớ cô từng nói cô không học chuyên ngành thiết kế mà. Diệp Thiền Hâm, vâng, vì vậy mấy hôm trước tôi đã đọc rất nhiều sách về thiết kế trang phục coi như là bổ sung thêm một chút kiến thức nếu không cũng không dám nhận nhiệm vụ ra đề này. Thật lợi hại tôi vẫn đánh giá thấp cô rồi. Diệp Thiền Hâm cười cười không nói gì, sau đó nhìn quét hiểu như đồng chí thứ hai tuần sau trực tiếp đến làm việc là được. Quách hiểu như rụt rè gật đầu, tôi hôm nay tôi có thể đến không, ở bên cạnh giúp mọi người một tay. Được nhưng hôm nay chúng tôi cần làm thủ tục bàn giao hồ sơ, không tính vào tiền lương. Trịnh Ái Quốc ở bên cạnh bổ sung, không, không sao, nếu không phải xung quanh đủ yên tĩnh thì mấy người kia suýt nữa đã không nghe thấy tiếng của Quách hiểu như. Sau đó, trong suốt cả ngày, Quách Hiểu như đều ngồi im lặng ở bàn lật xem mấy cuốn sách trong văn phòng. Trịnh Ái Quốc có đến thử nói chuyện với cô ấy vài câu nhưng cô ấy chỉ trả lời rất nhỏ hoặc là im lặng. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, trịnh Ái Quốc nhìn Quách Hiểu như rời đi rồi mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói tiểu diệp tổ trưởng ngô chúng ta tìm một người không nói gì như vậy đến, lỡ như sau này có nhiệm vụ căn bản không thể giao tiếp được thì phải làm sao? Hay là cô ấy có ý kiến gì với chúng ta? Có lẽ cô ấy vốn đã có tính cách như vậy. Diệp Thiền hâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. chương 149, trịnh ái quốc nhưng tôi đã xem hồ sơ của cô ấy rồi. Sau khi tốt nghiệp cô ấy đã kịp cản đợt thanh niên trí thức xuống nông thôn cuối cùng. Ở nông thôn một năm, bố mẹ là nhân viên của cục giáo dục ở huyện thì điều kiện như vậy là khá tốt rồi. Vì vậy mới có cơ hội được cử lên Đại học Công Nông Binh, tiếp xúc với thiết kế trang phục xuất thân như vậy thì sao có thể hình thành tính cách hướng nội và nhút nhát như vậy được. Đợi có nhiệm vụ cô ấy có thể thiết kế ra sản phẩm là được. Diệp Thiền Hâm đã gặp không ít người hướng nội khi mở phòng tranh ở kiếp trước. Những người này tuy không giỏi giao tiếp nhưng thường có nội tâm tình tế nhạy cảm ngược lại rất phù hợp với công việc thiết kế sáng tạo. Đối với Diệp Thiền Hâm mà nói, chỉ cần quét hiểu như có thể hoàn thành nội dung công việc là đủ rồi. Khi xuống cầu thang, Diệp Thiền Hâm vô tình nhìn thấy quét hiểu như ở bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Vẫn chưa đi à. Diệp Thiền Hâm tùy ý chào hỏi một tiếng rồi định rời đi. Với tính cách như vậy, có lẽ cô ấy không thích giao tiếp trò chuyện quá nhiều, vì vậy Diệp Thiền Hâm cũng không định nói nhiều. Vâng, đồng chí Diệp, đồng chí Diệp, quét hiểu như do dự, gọi Diệp Thiền Hâm lại, tôi muốn nói lời cảm ơn với cô. Diệp Thiền Hâm dừng lại, cười nói, cô thi đỗ bằng chính năng lực của mình, không cần khách sáo. Không phải chuyện này, quét hiểu như vẫn nói rất nhỏ. Hơi cúi đầu chỉ có đôi mắt là nhìn cô gái hoạt bát cởi mở trước mặt một cách rụt rè. Hôm nay lúc tôi mới vào cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Quách hiểu như đã chuẩn bị rất lâu cuối cùng cũng nói ra được câu này. Lúc này Diệp Thiền Hâm mới nhớ ra, lúc đầu chân mãn thương đã dùng lời nói chế giễu Quách hiểu như. Đồng chí Diệp thật ra trước đây tôi đã từng gặp cô, nhà cô có phải đang cho thuê nhà không? Quách hiểu như cẩn thận hỏi tiếp. Diệp Thiền Hâm gật đầu, sao cô biết? Quét hiểu như cười nói, tôi ở trong nhà tập thể cho thuê ngay sau nhà cô thỉnh thoảng sẽ tình cờ nhìn thấy cô đi qua nhưng có lẽ cô không để ý đến phía sau còn có người, hơn nữa lần trước chị dâu cô đến nhà tập thể cho thuê để hỏi thông tin thuê nhà tôi ở trong nhà nghe thấy nhưng nhưng không muốn nói chuyện với người khác nên đã không ra ngoài. Diệp Thiền hâm lại dựng chân chống xe đạp vừa đá xuống, thân thiện hỏi, vậy thì tiện đường, có muốn về cùng không? Tất nhiên nếu cô không muốn thì cũng không sao. Quách hiểu như nghe xong lập tức căng thẳng, đợi Diệp Thiền Hâm nói xong mới thở vào nhẹ nhõm tôi vẫn thích một mình về hơn, đồng chí Diệp thật ra tôi muốn hỏi nhà cô bây giờ còn cần thuê nhà không? Diệp Thiền Hâm gật đầu, sức khỏe bà nội tôi không tốt mùa đông đặc biệt sợ lạnh, vì vậy tôi muốn tìm một căn nhà có lò sưởi để ở vào mùa đông nhưng nghe chị dâu tôi nói, mặc dù nhà tập thể cho thuê phía sau có rất nhiều phòng chống nhưng nhiều người vào mùa đông đều phải về ở, vì vậy tạm thời vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp. Nhà tập thể cho thuê phía sau đều là nhà tập thể của cục giáo dục thường không cho thuê bên ngoài nhưng nhà tôi có một căn nhà trống. Diệp Thiền hâm phấn khởi, la căn nhà trong dãy nhà phía sau à? Quét hiểu như lắc đầu, không phải ở một nơi khác hơn nữa có lò sưởi diện tích cũng đủ rộng, nếu cô vẫn cần thì có thể đến xem thử có phù hợp không? chương 150, Quét hiểu như nói xong những lời này, giống như vừa chạy 3.000 mét, võ ngực thở dài một hơi. Đối với cô ấy mà nói thì nói chuyện là một sự tiêu hao, đặc biệt là nói chuyện với người khác càng cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thiền Hâm nhìn động tác nhỏ của cô ấy có chút buồn cười, cố gắng nói nhẹ nhàng, được cảm ơn ý tốt của cô, ngày mai vừa hay là thứ bảy, tôi sẽ cùng cô đi xem nhà, nếu phù hợp thì có thể thuê luôn trong ngày. Nói xong, Diệp Thiền Hâm lại phát hiện sắc mặt quét hiểu như lại căng thẳng, suy nghĩ một chút lại cười nói, hoặc là cô có thể nói với cha mẹ cô, đến lúc đó để họ dẫn tôi đi xem cũng được. Cười quét hiểu như thở vào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần, 8 giờ sáng mai tôi bảo họ đợi cô ở phố Phúc Thuận. Được, hẹn xong, hai người không hẹn mà cùng im lặng thấy quét hiểu như sắp căng thẳng trở lại, diệp thiền hâm bất đắc dĩ cười chào tạm biệt cô ta. Trên con đường nhựa rộng rãi, một chiếc xe quân sự Việt dã chạy theo sau 6-7 chiếc xe bán tại quân sự chờ người, lúc này đã là chiều tối, trên đường không có nhiều người đi lại, tốc độ của mấy chiếc xe đều rất nhanh, dường như muốn đến đích trước khi trời tối. Mạnh môn, lần này về phải ở lại gần một năm, cậu đã cân nhắc xem về nhà ở hay ở lại quân khu chưa? Trên xe việt giã, mạnh môn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có phần sống lưng mới có thể nhìn ra anh đang rất thoải mái, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy câu hỏi mới quay đầu lại. Sư trưởng, tôi ở quân khu, Lý Văn Sương cười thở dài, từ khi theo tôi làm cảnh về thì cậu đã như vậy, mỗi lần ve đều không chịu về nhà ở, lần này thời gian dài, mạnh thư lệnh nhất định sẽ hỏi tôi về cậu. Mạnh ngôn, chúng ta về là để chuẩn bị huấn luyện đến chiến khu Tây Nam vào năm sau, vốn dĩ phải giữ kín, tôi cứ đi đi về về như vậy sẽ quá phô trương, hơn nữa như vậy tôi cũng tập trung hơn. Nếu cậu mà không tập trung huấn luyện thì trên thế giới này không còn người nào tập trung nữa rồi. Lý Văn Sương lại nói, cậu chỉ là tìm cơ thôi, phô trương hay không phô trương gì chứ, bây giờ quần chúng đều thích lo cho cuộc sống của mình, ai mà để ý đến cậu theo tôi thì cậu cứ ba năm ngày về nhà ở một ngày, như vậy chắc là không đến nỗi phô trương đâu. Mạnh Ngôn không nói gì, im lặng một lúc mới nói, sư trưởng, chuyện riêng của tôi tôi có thể tự xử lý tốt, cảm ơn sư trưởng quan tâm. Cậu này Ý của Mạnh Ngôn là không đồng ý với đề nghị của Lý Văn Sương, điều này khiến cho người lái xe ngồi ở hàng ghế trước không nhịn được phải lè lưỡi sợ hãi. Lý Văn Sương là đoàn trưởng sư đoàn 201 tăng cường của quân khu lục quân trú đóng ở Bắc Lục, hắn quản lý hai doanh trại 6 đại đội cộng lại gần 1.500 người, e rằng ở đây cũng không tìm ra được một người nào dám nói chuyện như vậy với Lý Văn Sương. Nhiều năm qua, liên trưởng mạnh là hổ tướng không ai dám nghi ngờ anh dùng năng lực của mình chứng minh rằng anh không dựa vào cha mình là mạnh thư lệnh nhưng ít ai biết rằng liên trưởng mạnh trước mặt lý sư trưởng lại có thể nói chuyện táo bạo như vậy. Trước kia khi làm cảnh vệ cho anh, anh thường nói như vậy, nói nhiều năm như vậy, anh cũng biết có tác dụng hay không. Mạnh ngôn lạnh mặt nghiêm túc nói những lời mà nếu người khác nói ra sẽ bị đánh. chương 151, nhưng Lý Văn Sương không tức giận ngược lại còn cúi đầu suy nghĩ. Lúc đầu khi Mạnh Ngôn muốn đi lính, chính hắn đã chủ động xin điêu Mạnh Ngôn đến bên mình, sau đó còn đưa đến Bắc Kinh, lúc đó, dù là Mạnh Thư lệnh hay Mạnh Ngôn đều nói rằng Nam Nhi Chí ở bốn phương tuyệt không phải người thích ở nhà nhưng có lẽ là do bây giờ hắn đã lớn tuổi, ngược lại còn muốn ở bên người nhà nhiều hơn. Vợ con Lý Văn Sương đều được đưa đến Bắc Kinh nhưng cha mẹ không muốn rời quê hương nên không đi. Sau khi lớn tuổi, vợ hắn cũng về đây chăm sóc cha mẹ thêm cả việc con cái đi học. Chỉ còn lại một mình Lý Văn Sương ở lại Bắc Kinh. Lần này Lý Văn Sương chủ động xin về đây huấn luyện bí mật trong đó ít nhiều cũng có chút nhớ cha mẹ. Nhưng mà cũng có thể thông cảm được dù sao thì những năm trước hắn cũng không có thời gian ở bên cha mẹ. Lý Văn Sương tự an ủi mình. Lý Văn Sương, bây giờ cậu còn chưa hiểu, sau này có thể sẽ hiểu thôi, dù sao thì tôi nhớ cha mẹ và vợ tôi rồi, nói đến thì sao cậu vẫn chưa tìm đối tượng, hay là tôi về nhà bảo chị dâu giới thiệu cho cậu. Cảm ơn sư trưởng, không cần đâu. Trước đây Lý Văn Sương đã từng thử giới thiệu đối tượng cho Mạnh Ngôn nhưng anh luôn tỏ ra không quan tâm, thậm chí còn không chịu đi xem mắt vì vậy lần này hắn chỉ hỏi theo thói quen. Nhưng ngay khi Lý Văn Sương cho rằng chủ đề này vẫn sẽ kết thúc như thường lễ, Mạnh Ngôn đột nhiên lại lên tiếng. Sư trưởng thường thì tặng quà cho nữ đồng chí thì tặng gì cho phù hợp à? Lý Văn Sương phản ứng một lúc, sau đó mới trợn tròn mắt cậu, cậu nói gì cơ? Mạnh Ngôn hơi nhíu mày, hình như chưa thấy Sư Trường tặng quà gì cho chị dâu, lát nữa tôi hỏi lão phùng vậy. Không phải, cậu đợi đã. Lý Văn Sương hít một hơi bình tĩnh lại, tôi tặng chị dâu cậu khi mới yêu nhau, cậu Mạnh Ngôn à? Không phải là cậu muốn tặng cho đối tượng chứ. Tặng cho nữ đồng chí. Mạnh ngôn không nói thêm gì. Thế thì tôi có kinh nghiệm cậu có thể tặng hoa tai, vòng cổ gần đây tương đối ưa chuộng vài tốt không phải rất thịnh hành sao. Lát nữa phê tôi sẽ đưa cho cậu hai tấm, ôi chao nếu cậu mà giải quyết được chuyện chung thân đại sự của mình thì tôi mới có thể yên tâm, cũng coi như có thể báo cáo với cha cậu. Đồ trang sức. Mạnh ngôn mơ hồ nhớ rằng Diệp Thiền Hâm chỉ đeo một mặt dây chuyền nhỏ màu xanh lục hình như là ngọc bích cô thích nghịch những đồ đá ngọc này. Lý Văn Sương không kìm được tò mò tiếp tục dò hỏi, nữ đồng chí của cậu ở Bắc Kinh hay ở thành phố chúng ta, nếu ở thành phố thì lần này cậu đến Bắc Kinh đáng lẽ phải mang quà về trước ví dụ như đồ ăn nhẹ đặc sản, đồng tâm kết mới mở ở ung hòa cung cậu không mua gì sao? Mua rồi, mạnh ngôn rất tự nhiên chỉ vào một chiếc vali để ở cốt sau. Lý Văn Sương nhìn thấy chiếc vali kích thước không nhỏ, nghe vậy trong lòng rất vui mừng, quả nhiên là binh lính do mình đào tạo ra, ra tay hào phóng, chắc chắn có thể chiếm được trái tim của cô gái. Lý Văn Sương, mua nhiều một chút thì tốt chắc chắn sẽ có thứ mà người ta thích. Không nhiều lắm, chỉ có một thứ. Giọng điệu của Mạnh Môn nhàn nhạt, "Một thứ? Vâng, một viên đá mua ở xưởng Lưu Ly Phan Gia Viên, người bán nói phẩm chất không tệ, là một loại đá quý hiếm." Chương 152. Lý Văn Sương Giọng điệu của Mạnh Ngôn rất bình tĩnh nghiêm túc giống như việc tặng đá cho nữ đồng chí là chuyện đương nhiên. Lý Văn Sương im lặng, hắn bắt đầu nghi ngờ Mạnh Ngôn có phải bị hỏng đầu rồi hay không nhưng ánh mắt liếc thấy ánh mắt Mạnh Ngôn đột nhiên lóe lên một tia cười, hắn mới hiểu ra. Cậu không muốn nói với tôi thì thôi còn bắt đầu lừa tôi. Nếu không phải vì không thể duỗi chân trong xe, Lý Văn Sương gần 50 tuổi tức giận suýt nữa đá một cú. Mạnh Ngôn lại cười cười chấm dứt chủ đề này tuy anh chưa từng yêu đương nhưng bên cạnh cũng có không ít chiến hữu đã kết hôn, đương nhiên cũng không phải là không hiểu gì cả. anh nghe phùng khinh ca nhắc đến loại đá đó, nói là hình như diệp thiền hâm đang tự chế màu vẽ quốc họa, vì vậy mới đi mua một món đồ lớn như vậy và nhưng ngoài ra anh cũng không phải là không chuẩn bị gì. Mạnh Môn nghĩ đến đây, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh hoàng hôn, cửa sổ xe phản chiếu bóng anh nhàn nhạt, dần dần chồng lên bóng hình được lưu giữ trong đầu anh. Đoàn xe quân sự này sắp xếp thời gian rất chính xác, quả nhiên là trước khi trời tối đã đến sân quân khu. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ đơn giản, Lý Văn Sương cho giải tán nửa đoàn lính được điều động, còn hắn thì ném túi sách vào ký túc xá, quay đầu về nhà. Liên trưởng, không ngờ anh nhanh thật. Tiểu triệu chạy đến lấy hành lý cho mạnh ngôn, tiên bân ở bên cạnh vỗ một cái, định theo bản năng nói gì đó trêu chọc, sau đó liếc nhìn mạnh ngôn nuốt lời định nói vào, vội vàng lại nói, lúc đi liên trưởng nói khoảng 10 ngày quên rồi sao. Không quên, tôi tưởng là về đúng thời gian, hai người giúp mạnh ngôn dọn dẹp đồ đạc bên ngoài có người của phòng thông tin chạy đến. Đồng chí tiểu triệu có ở đây không, bên ngoài có điện thoại của anh. Đừng qua vội, bảo người ta là tôi bận xong sẽ gọi lại. Tiểu triệu nhất quyết trải giường cho Mạnh Ngôn. Được, người của phòng thông tin đều đi ra ngoài, tiểu triệu mới ngẩn đầu lên. À đúng rồi, ai gọi vậy? Một nữ đồng chí họ Diệp nói là tìm anh hỏi việc. Mạnh Ngôn quay đầu lại, tôi cũng phải gọi điện về nhà, cậu đừng bận rộn nữa, vừa hay đi cùng tôi một chuyến. Ồ, được, tiểu triệu vừa nói vừa đi theo sau Mạnh Ngôn, vừa gãi đầu, vừa nãy liên trường không phải còn nói không muốn về nhà sao, gọi điện ve nhà không phải càng bị thúc giục về sao. Diệp Thiền hâm tìm khắp nhà, xác định là thật sự không có chồng tạp chí đó, nghĩ ngợi một lúc vẫn gọi điện đến quân khu. Tiểu triệu tôi muốn hỏi một chút lần trước anh đưa tôi về nhà, có chú ý thấy trên xe của liên trưởng mạnh có một chồng tạp chí không, đó là tôi mang theo trước đó, vì vội nên quên không lấy. Tiểu triệu ở đầu dây điện thoại không hiểu sao lại có chút căng thẳng, hắn nhìn liên trưởng đang đứng bên cạnh mình, cố gắng nghĩ mãi, đồng chí Diệp thật ngại quá, lúc đó trời tối quá tôi cũng không chú ý lắm. Diệp Thiền Hâm nhíu mày, lần này tệ rồi, lỡ như mất thì mình phải đi mua lại còn phụ lòng tốt của cổ Hưng Quốc nữa. Xác định là không chú ý sao. Điều bất ngờ là đâu dây bên kia còn có một người khác, Diệp Thiền Hâm nghe kỹ mới nghe ra là giọng của Mạnh Ngôn. Hình như từ lần gặp nhau ở đài truyền hình đến nay đã khoảng một tuần. chương 153, Tiểu Triệu, Liên Trường, lúc đó tôi đỗ xe ở ngoài sân rồi đi luôn nhưng lúc đó chú Hà có ở đó, không biết chú ấy có nhìn thấy không. Mạnh Ngôn dứt khoát đưa tay cầm lấy điện thoại, "Chào đồng chí Diệp, tôi là Mạnh Ngôn." Diệp Thiền Hâm ừ một tiếng, "Tôi nghe ra giọng của liên trưởng Mạnh rồi, liên trưởng Mạnh về lúc nào vậy, mọi chuyện có thuận lợi không?" "Mới về cách đây nửa tiếng." Anh trả lời rất sành mạch, Diệp Thiền Hâm suýt nữa thì bật cười, "Vậy thì liên trưởng Mạnh vất vả rồi, hay là phiền liên trưởng Mạnh giúp tôi hỏi chú Hà một chút, nếu ở trên xe thì tôi tự qua lấy." Mạnh ngôn đáp một tiếng, rước khoát cúp điện thoại, gọi về nhà, hỏi Hà Lương có chú ý đến chồng tạp chí không, sau đó lại gọi đến số điện thoại đường dây của nhà Diệp Thiền Hâm. Co, nghe mạnh ngôn trả lời, Diệp Thiền Hâm thở vào nhẹ nhõm, vậy thì chiêu mai tôi qua lấy. Được tôi sẽ đón cô. Diệp Thiền Hâm, câu nói này của mạnh ngôn nói rất chắc chắn, giống như anh phải đón cô vậy, mà cô cũng giống như nhất định sẽ đồng ý với đề nghị của anh. Diệp Thiền Hâm, như vậy có phải làm phiên mạnh? Không phiên. Mạnh Ngôn nói như chém đỉnh chặt sắt, vừa hay ngày mai tôi phải về, hơn nữa cha tôi cũng rất muốn gặp em. Mạnh Ngôn nói là thật, lần trước về Bắc Kinh anh nghe nói chuyện Tống Phượng Chi nhập Việt liền nhờ chị họ của mình là An Văn chăm sóc Diệp Thiền Hâm nhiều hơn. An Văn tính tình thẳng thắn, không giấu được chuyện anh vốn không mong An Văn có thể giấu được gia đình, vì vậy khi Hà Lương gọi điện đến thăm dò hỏi mấy lần, Mạnh Ngôn rứt khoát thừa nhận. Lần đi này trước khi đi anh đã muốn nói với gia đình, Hà Lương hỏi đúng ý anh. Chú Mạnh ạ, Diệp Thiền Hâm vừa nghe, đương nhiên cho rằng Mạnh tư lệnh quan tâm đến bà nội, vâng, tôi cũng vừa định đến thăm chú Mạnh lần trước gặp chú ở bệnh viện, bà nội tuy không nói nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, chú Mạnh đã khỏe hơn chưa ạ? Ông ấy không sao rồi, Mạnh ngôn nhớ lại cảnh Hà Lương vừa cười vừa kể với mình qua điện thoại rằng Mạnh tư lệnh vì tưới phân cho cây đầu mà bị ướt hết người rồi phát sốt, không khỏi thở dài. Diệp Thiền hâm nghe ra giọng điệu không tốt của anh, vốn còn hơi do dự nhưng bây giờ lập tức đồng ý, dù sao chú Mạnh cũng không còn trẻ nữa, cho dù chỉ là sốt thông thường thì cơ thể cũng không chịu được, vậy thì quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ cùng anh đến thăm chú tiện thể lấy luôn chồng tạp chí. Mạnh môn hài lòng ừ một tiếng, giọng thở dài vừa nãy biến mất ngay. Ngày hôm sau, Diệp Thiền Hâm dậy sớm, chọn một chiếc váy nhung dài màu nâu sang kết hợp với giày da, đứng trước hương ngắm đi ngắm lại, cuối cùng mặc thêm áo khoác trần bông và quàng khăn, lúc này mới hài lòng ra khỏi cửa. Anh cả đâu rồi, Diệp Thiền Hâm vừa đi đến sân thì thấy Lưu Trân đang nằm một mình nhắm mắt dưỡng thần trên ghế bập bênh bên cạnh lò sưởi Lưu Trân, đi câu cá rồi, bảo rằng sông bao quanh thành phố đã đóng băng thích hợp nhất để thả mồi. Diệp Thiền hâm cười bất lực, anh cả không phải là người không đứng đắn nhưng lại không thích phấn đấu tiến thủ nhưng nếu cuộc sống có thể cứ như vậy mà trôi qua thì tất nhiên là tốt nhưng đợi đến vài năm nữa khi các nhà hàng quốc doanh đóng cửa hàng loạt cuộc sống sẽ khó khăn. chương 154, nhưng may là còn vài năm nữa anh cả vẫn có thể nhàn dỗi thêm vài ngày. Vậy tối nay khi em về chúng ta sẽ uống canh cá. Diệp Thiền hâm cười nói với Lưu Trân rồi ra khỏi cửa. Quả nhiên ở ngoài ngõ Phúc Thuận, cô thấy cha của Quách hiểu như Quách Minh Đạt đang đợi mình. Cô là đồng chí Diệp phải không? Diệp Thiền Hâm gật đầu chào chú Quách, trước đây chú đã gặp cháu à? Quách Minh Đạt cười, rất khâm phục nói, mặc dù bình thường ít nói nhưng bây giờ ở khu này của chúng ta ai mà không biết cô là nữ anh hùng được tuyên dương, báo chí đã đăng hai lần rồi, là vinh dự của ngõ Phúc Thuận chúng ta. Diệp Thiền Hâm vội vàng khiêm tốn xua tay, chúng ta đi xem nhà trước đi à? Được. Không gì xe đạp hai người đi chưa đầy 20 phút đã đến một khu dân cư gần tòa nhà quốc mẫu, vị trí ngay phía sau tòa nhà quốc mẫu, thuộc trung tâm thành phố nhưng do nguyên nhân lịch sử, dãy nhà có sân riêng phía sau vẫn thuộc sở hữu cá nhân, có thể tự mua bán cho thuê. Cô có thể yên tâm, mặc dù gần tòa nhà quốc mẫu nhưng vì còn một con phố ngăn cách nên hoàn toàn không thấy ồn ào, đồ đạc trong nhà mới khoảng 8 phân, nếu không cần chúng tôi có thể giúp chuyển đi tiền sưởi ấm đã đóng rồi, cuối tháng 10 sẽ thông, mùa đông ít nhất trong nhà sẽ không thấy lạnh Quách Minh Đạt vừa giới thiệu, chỉ có điêu sân nhà chúng tôi không lớn bằng nhà cô nhưng trong nhà đủ rộng rãi, có bốn phòng, cô cứ xem, nếu có vấn đề gì cũng có thể nói với tôi, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, giá cả thương lượng, cô cũng coi như giúp tôi một việc chắc chắn sẽ giảm giá cho cô. Diệp Thiền Hâm vừa nghe ông ta nói vừa tự mình đánh giá ngôi nhà này. Ngôi nhà đúng là có hơi cũ nhưng vì gần trung tâm thành phố nên cơ sở hạ tầng cũng không tệ, đường ống sưởi ấm cũng có thể sử dụng coi như đạt được kỳ vọng trong lòng cô. Chú Quách cháu thấy nhà rất tốt, đợi ve nhà cháu sẽ bàn bạc với bà nội, nếu xác định do chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Được tôi nghe hiểu như nói các cô ở đến tháng 5 năm sau tính ra là khoảng 7 tháng, tôi sẽ tính tiên thuê nhà là 200 một tháng. Diệp Thiền Hâm đã hỏi Diệp Thư Quốc hôm qua rồi, giá 200 ở đây không tính là cao, Diệp Thiền Hâm cũng lập tức đồng ý. Trên đường về Quách Minh đặt trò chuyện với Diệp Thiền Hâm, cô và Hiểu Như cũng có duyên, hôm qua chúng tôi mới biết là cô đã phỏng vấn nó, còn giúp nó một tay, thực sự cảm ơn cô. Hiểu Như dựa vào năng lực của mình để vượt qua vòng phỏng vấn, không cần khách sáo. Quách Minh đặt thở dài, tính cách đứa trẻ này hướng nội, người ngoài đều nói là ngoan ngoãn nhưng bình thường không có bạn bè, hôm qua nó về nhà cứ khen cô mãi, nếu hai đứa có thể kết bạn thì tôi cũng vui. Hai người đi qua tòa nhà quốc bậu thì chờ đèn đỏ, ngã tư có khá nhiều người, Diệp Thiền Hâm liền đi vào bên trong. Chú Quách, chiều nay cháu phải đi thăm người khác nên phải vào trong mua chút đồ, chú về trước đi ạ. Được vậy nếu nhà cô bàn bạc xong thì liên lạc lại với tôi, tôi sẽ giữ nhà cho cô đến cuối tuần sau. Vậy thì cảm ơn chú ạ. Diệp Thiền Hâm quay đầu định vào tòa nhà quốc bậu thì có người đi tới trước cửa. Người đó có hai ria mép nhỏ, đội mũ giải phóng, chậm rãi lấy hộp xiêm ra khỏi túi chương 155, phụ nữ thật phiên phức hút điếu thuốc cũng thấy khó chịu Khụ khụ khụ, người đàn ông ho một trận nhìn Diệp Thiền Hâm đứng ngây ra tại chỗ Trong gió nhẹ chiếc váy dài nhung của Diệp Thiền Hâm tung lên một đường cong nhỏ Chiếc khăn quàng lông làm tôn lên khuôn mặt vốn đã xinh xắn của cô càng thêm nhỏ nhắn và động lòng người Quan trọng là trông nữ đồng chí này quen quá Mạnh siêu rụi rụi mắt, dây tiếp theo đã nhanh chóng bỏ hộp xiêm vào túi áo, dáng người cũng đứng thẳng hơn nhiều, khóe miệng nở nụ cười đi tới. Đồng chí, trước đây tôi có gặp cô ở đâu không? Hắn ta vừa đến gần, Diệp Thiền Hâm đã ngửi thấy mùi kỳ lạ trên người hắn ta, sau này Diệp Thiền Hâm mới biết đây là mùi ẩm mốc thường thấy ở những người ở lâu trong phòng chơi cờ. Chưa gặp, Diệp Thiền Hâm thậm chí còn không thèm nhìn hắn ta, nói một cách nhạt nhão xong rồi bước vào tòa nhà quốc mẫu. Cô có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, chiếc váy dài nhung cho thấy ra thế tuyệt đối không tâm thường, đặc biệt là khí chất độc đáo của cô, vừa cổ điển vừa cao nhã, giống như con hạc thanh nhã trong buổi biểu diễn mấy hôm trước, lúc đi mái tóc hơi lay động, chỉ nhìn một cái, mạnh siêu đã cảm thấy trái tim mình cũng lay động theo. Đồng chí cô đợi một chút, Diệp Thiền Hâm đương nhiên nghe thấy tiếng đuổi theo sau lưng, cô khựng lại một chút nhưng không có ý định dừng lại. Mạnh siêu không đuổi kịp Diệp Thiền Hâm chỉ đành nhìn thân hình mảnh mai huyền truyền của cô đi xa dần trong đám đông, trong lòng cảm thấy hụt hãng. Khoảnh khắc Diệp Thiền Hâm quay người, Mạnh siêu đã nhớ ra tên của cô. Trong buổi liên hoan trung thu, Mạnh siêu đã thấy Diệp Thiền Hâm lên sân khấu, lúc đó hắn ta đã bị ngoại hình và khí chất của Diệp Thiền Hâm thu hút, đặc biệt là sau khi biết Diệp Thiền Hâm chính là người nhà họ Diệp có quan hệ với ông bác họ của mình, trong lòng hắn ta càng thêm để ý. Ai mà không biết bây giờ nhà họ Diệp đã khác xưa. Không chỉ được trả lại nhà mà còn được bồi thường một khoản tiền lớn. Với thủ đoạn của hắn ta, nếu có thể hẹn hò với Diệp Thiền Hâm ít nhiều gì cũng có thể kiếm được không ít tiền. Mạnh siêu thở dài tiếc là vừa nấy không chặn được cô, nếu không thì cũng có thể hỏi được địa chỉ nhà. Tuy nhiên, nếu có cơ hội được chính thức làm quen với Diệp Thiền Hâm này thì càng tốt. Anh nhìn gì vậy, vừa nãy gọi anh mãi mà không thèm trả lời em. Người phụ nữ vừa chạy đến chặn hắn ta lại, cao mày đứng bên cạnh mạnh siêu. Không vui nhìn về phía trước, không phải anh đang nhìn phụ nữ chứ? Mạnh Siêu, Hồ Uyển Oánh em xinh đẹp như vậy đứng bên cạnh anh mà anh cũng có thể không nhìn thấy sao? Mạnh Siêu thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Hồ Uyển Oánh. Trước đây hắn ta thấy Hồ Uyển Oánh thanh tú trắng trẻo nhưng so với Diệp Thiền Hâm vừa nãy thì một trời một vực, hơn nữa Hồ Uyển Oánh luôn có tính khí của một tiểu thư, Diệp Thiền Hâm trông dịu dàng và thanh lịch hơn nhiều. Hơn nữa, mặc dù cha của Hồ uyển Oánh là giám đốc nhà máy thép nhưng về trang phục và khí chất đều không bằng dịp thiền hâm, dù sao nhà họ dịp cũng là gia đình tư bản, gia sản vẫn rất rồi rào. Hắn ta nhìn thế nào cũng thấy khó chịu trong lòng, giọng điệu vô thức trở nên hung dữ em có thấy phiền không, ngày nào cũng nói mình đẹp tự luyến cũng phải có giới hạn chứ. chương 156, Hồ uyển Oánh sững sốt lập tức tủi thân do hoe mắt mạnh. Siêu, anh có ý gì? Cô ta và Mạnh Siêu quen nhau qua mai mối, người nhà giới thiệu rằng Mạnh Siêu là cháu trai của Mạnh Tư lệnh còn có một công việc ổn định ở phòng thanh niên trí thức ra thế tốt nhân phẩm tốt bảo cô ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Mới quen, Mạnh Siêu đối xử với cô ta rất chiêu chuộng nhưng gần đây bắt đầu có chút có kỉnh ngay cả khi ra ngoài hẹn hò cũng bắt hồ huyền oánh trả tiên. Mạnh siêu hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình không giả vừa tốt vội vàng đổi một biểu cảm khác. Huyền oánh, anh không có ý đó, vừa nãy anh hơi nóng nảy, anh xin lỗi em nhé, trong lòng anh em mãi mãi là tiên nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Hồ Huyền oánh là con gái út trong nhà, được cưng chiều nên tính tình rất lớn, sau khi được dỗ dành hai câu như vậy, cô ta chỉ không còn muốn rơi nước mắt nữa nhưng vẫn tắt một cái vào lưng Mạnh siêu, sau đó véo một miếng thịt sau này nếu anh không nói chuyện tử tế với em nữa, em sẽ không đi hẹn hò với anh nữa. Không đi thì không đi, mạnh siêu nghĩ thầm, hắn ta còn chẳng muốn đi cùng hộ huyền oánh, mỗi lần đều phải đi một vòng lớn, mua đủ thứ linh tinh, may mà hắn ta nói mình không mang tiền. Được, được, được, anh đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa, huyền oánh, em thông cảm cho anh, dạo này mẹ anh bị sốt nên hôm nay anh mới mất tập trung. Trời ơi, hồ huyền oánh hoảng hốt nhìn mạnh siêu, hóa ra là gì bị ốm, chẳng trách dạo này anh không bình thường, bà ấy khỏe không, em có nên đến thăm bà ấy không? Không cần đâu, là cảm cúm thông thường, sợ lây cho em. Mạnh siêu đào mắt huyền oánh, hay là hôm nay tạm dừng ở đây, anh còn phải đến bệnh viện mua thuốc cho mẹ anh, sau đó mua chút hoa quả cho bà ấy ăn. Hồ huyền oánh có hơi không muốn nhưng nghĩ đến dù sao cũng là mẹ hắn ta bị ốm nên vẫn gật đầu, được rồi, giúp em hỏi thăm gì. À đúng rồi, không phải anh nói hôm nay quên mang ví sao, lấy tiền đâu mà mua cho bà ấy. Chết thiệt suýt nữa thì quên mất. Mạnh siêu vỗ một cái thật mạnh, sau đó cúi đầu bực bội, giờ phải làm sao đây, trước khi ra ngoài anh đã cố ý nói là đi cùng em, bà ấy dặn anh phải đi cùng em trước rồi mới đi mua thuốc nhưng anh lại vì đi cùng em mà quên mất chuyện phải mua thuốc cho mẹ anh, bà ấy biết được chắc chắn sẽ buồn lắm. Thôi, buồn thì buồn, anh về nhà lấy tiền trước, rồi đi ra một chuyến nữa. Mạnh siêu nói xong định đi. Hồ Quyền Oánh suy nghĩ một chút kéo Mạnh Siêu lại, gì đang bị ốm, bản thân đã không thoải mái, anh đừng làm bà ấy buồn nữa, ở đây em còn có 10 đồng, anh cầm dùng trước đi. Mạnh Siêu biết ơn nhận lấy, được em nói đúng, anh sẽ đi tìm đồng nghiệp vay thêm một chút là đủ. Không đủ sao, Hồ Huyền Oánh sững sốt đột nhiên cao mày, đồng nghiệp. Có phải là nữ thanh niên trí thức tên quách hiểu như lần trước không? Em không cho anh vay tiền của cô ta, cô ta tiếp cận anh là để anh giúp cô ta chuyển từ nông thôn lên thành phố. Mạnh siêu vội vàng giải thích không phải đâu, đồng chí Quách hiểu như chỉ đến chỗ anh một lần để lấy hồ sơ thôi, cô ấy mới về thành phố nên chuẩn bị phỏng vấn xin việc có nhiều chỗ không hiểu nên mới tìm anh để hỏi, cô ấy là người rất tốt. chương 157 Không được, Hồ Uyển Oánh tức đến đỏ mặt, cô ta chắc chắn không tốt bằng em, hơn nữa cô ta tiếp cận anh là có mục đích anh, anh nói đi, còn thiếu bao nhiêu tiền, tóm lại hôm nay anh không được đi tìm cô ta giúp đỡ. Còn thiếu 50 đồng, nhiều vậy sao? Hồ huyền oánh trợn tròn mắt, đúng vậy vì còn phải mua một ít đồ bổ nữa. Mạnh siêu suy nghĩ một chút lại nói huyền oánh em yên tâm, đợi anh về nhà lấy tiền là trả lại em ngay, nếu em cũng không có thì anh sẽ đi tìm đồng chí hiểu như không sao đâu. Hồ huyền oánh nghiến răng. Móc 50 đồng từ trong túi ra cầm lấy đi, đây là tiền cha em vừa đưa cho em để mua quần áo cho anh cả và anh hai, còn một ít là tiền lương chụp tạp chí của em cũng không cần trả lại đâu, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, người một nhà không nói hai lời. Cha của Hồ uyển Oánh muốn đào tạo Hồ uyển Oánh trở thành ngôi sao nhưng vì tạm thời chưa có cách nên chỉ có thể làm người mẫu quảng cáo cho tạp chí ở thành phố này trước. uyển Oánh Mạnh siêu kích động cầm lấy tiền, em đúng là cô gái tốt bụng nhất mà anh từng gặp, em tốt quá, anh yêu em quá. Nhưng anh còn phải mua thuốc cho mẹ, anh đi trước đây, hôm khác nhất định sẽ ở bên em nhiều hơn. Mạnh siêu tỏ vẻ vội vàng, quay người rời khỏi trung tâm thương mại quốc tế, sau khi ra khỏi cửa, sắc mặt mới dần trở nên lạnh lùng. Thật là một đứa ngốc đầu óc đơn giản, hắn ta thâm mắng một câu, cầm tiên đi về phía phòng chơi cờ mà mình thường đến, đi được nửa đường, đột nhiên đổi hướng, đi về phía cửa hàng bách hóa. Nhà họ Diệp này trước đây ở thành phố nổi tiếng là hậu duệ của quan chức nếu nắm bắt cơ hội, bắt được cô tiểu thư xinh đẹp đó, số tiền kiếm được chắc chắn nhiều hơn rất nhiều so với hộ huyền oánh. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Siêu quyết định đến nhà bác cả tìm cơ hội, dù sao thì hai nhà dường như vẫn luôn liên lạc, nếu có thể nhờ giới thiệu thì tốt nhất. Diệp Thiền Hâm đã sớm ở tầng 1 của sảnh lớn, dùng mắt quét một vòng, nhìn chằm chằm vào bình hoa trang trí ở cửa cầu thang trước khi Mạnh Siêu đến. Bây giờ đồ thủ công Mỹ nghệ nhái lại trọng lượng không nhẹ nhưng cô có thể câm được đập vỡ thì đen bù cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được quan trọng nhất là thứ này đập vào đầu Mạnh Siêu chắc chắn rất đau. Nhưng trước khi cô cầm bình hoa lên cô đã nghe thấy một nữ đồng chí gọi tên Mạnh Siêu chặn hắn ta lại. Diệp Thiền hâm liếc nhìn nữ đồng chí đó hẳn là người mẫu tạp chí Hồ Huyền Oánh kiếp trước sau khi Mạnh Siêu bỏ trốn còn đến nhà Mạnh Siêu tìm chết tìm sống muốn tìm hắn ta kết hôn. Cộng cả hai kiếp hồ huyền oánh đều chết tâm với Mạnh Siêu, cũng thật không dễ dàng, chỉ là uổng phí tình cảm mà cha hộ huyền oánh dành cho cô ta, hình như hộ huyền oánh còn phải trả không ít tiền cho Mạnh Siêu, bây giờ cô nghĩ lại thấy hai người đúng là trời sinh một cặp. Đồng chí, xin hỏi cân mua gì à? Nhân viên bán hàng thấy Diệp Thiền Hâm đứng một mình ở bên cạnh chủ động đến giúp đỡ hướng dẫn mua sắm. Diệp Thiền Hâm nói mình đến thăm người bệnh đang hồi phục, nhân viên bán hàng giới thiệu một số đồ bổ và một số bánh ngọt, Diệp Thiền Hâm chọn mua một ít rồi về nhà. Chương 158. Về đến nhà, Diệp Thiền Hâm thấy Diệp Thư Quốc đang ngồi sổm dưới gốc cây đa trong sân nghịch cái chậu sắt lớn. "Về rồi à?" Diệp Thư Quốc quay người, "Mau lại đây xem anh câu được cá này." Diệp Thiền Hâm đi tới, mắt tròn mắt dẹt nhìn mãi, "Đâu nào?" Lúc này lưu chân cười lớn đi tới, chọc vào vai Diệp Thư Quốc thấy vẻ mặt hắn hơi ngượng cô ta lại cười lớn, thấy chưa, không phải em không nể mặt anh, mà là con cá này của anh không ra gì, nếu không tìm kỹ anh bảo ai nhìn thấy được. Thật sự có ca à! Diệp Thiền Hâm vừa buồn cười vừa bất lực cũng tiến lại gần. Diệp Thư Quốc liên tục gật đầu, dùng một cái vợt nhỏ vớt trong chậu sắt hai lần, sau khi mặt nước gợn sóng, quả nhiên một con cá rô đen dài bằng ngón tay bơi lên. Diệp Thiền hâm im lặng một lúc nhìn lưu chân, em còn tưởng tối nay sẽ được uống canh cá nhỏ xíu như vậy thật đáng thương, hay là anh thả nó đi? Không được, Diệp Thư Quốc Kiên quyết nói, anh mất cả buổi sáng mới câu được con cá này, không thể thả đi được hơn nữa, con cá này cũng không phải là không thể nấu canh cá tối nay anh sẽ đích thân hầm cho em. Diệp Thiền hâm bật cười, anh hầm thì em còn sót cả nồi nước nó có tí thịt như vậy, nếu không được thì cứ nuôi ở nhà trước vậy. Sắc mặt Diệp Thư Quốc bình tĩnh, em cứ chờ đó, anh nhất định sẽ hâm canh cá cho em. Hâm hâm này, em không biết đâu. Lưu Trân che miệng lại cười nói, trước khi anh ấy về còn đi mua một con cá rô lớn hơn, con đó chắc chắn đủ hầm rồi. Diệp Thư Quốc cười hì hì hai tiếng, ngựa ngùng cúi đầu, đợi anh có kinh nghiệm, sớm muộn gì cũng bắt hết cá trong sông. Nói đến nhà cửa thì đi xem thế nào rồi. Lưu Trân nghiêm túc hỏi, Diệp Thiền hâm, em thấy cũng được, nếu bà nội đồng ý thì có thể quyết định luôn. Nói xong, cô lại nhìn quanh sân, em nhớ đầu xuân có chồng hai chậu Lan Hồ Điệp cùng bà nội, bây giờ thế nào rồi? Diệp Thư Quốc đứng dậy, bê ra hai chậu Lan Hồ Điệp đang phát triển tốt từ bên cạnh luống cải cụ ở góc tường, Lan Hồ Điệp tháng 10 mới nở hoa, hoa nở kín đáo, có một khí chất riêng, Diệp Thiền hâm nhìn là thích không thôi. Lần trước đồng chí Tiểu Triệu đưa em về nhà, em quên tạp chí trên xe, chiều nay em đi thăm mạnh tư lệnh tiện thể lấy lại đồ. Diệp Thiền Hâm giải thích xong, lại nói em mua mấy thứ thấy chẳng có gì ý nghĩa, Mạnh Thư Lệnh chắc chắn không thiếu ăn thiếu mặc chi bằng mang theo hai chậu lan hồ điệp nhỏ này. Diệp Thư Quốc đương nhiên biết chuyện cô gặp Mạnh Tư Lệnh ở bệnh viện lần trước, hắn cười nói em thật là tâm lý nhưng không dễ mang theo đâu. Không sao, Mạnh Ngôn đến đón em. Mạnh Ngôn, Diệp Thư Quốc đột nhiên nhìn Lưu Trân cười con bé này, không gọi đồng chí nữa rồi à trước đây em nói với anh thế nào nhỉ, dù thế nào cũng không muốn liên quan đến nhà họ Mạnh. Anh, Diệp Thiền hâm hơi ngưỡng, mặt đỏ lên, anh đừng nói bậy, đồng chí mạnh Ngôn đến đón em cũng chỉ là tiện đường thôi. Sao đến lượt em gái anh thì lúc nào cũng tiện đường thế nhỉ? Diệp Thư Quốc cố ý cười trêu cô. Lưu Trần cũng gật đầu, đúng vậy, em nói mà, là do người đến đón là hâm hâm của chúng ta, nếu không thì sao lại tiện đường như vậy được? Đúng vậy, cũng không nhìn xem em gái anh xinh đẹp thế nào. chương 159 Nhìn Diệp Thiền hâm càng ngày càng ngượng Lưu Trân đẩy Diệp Thư Quốc một cái, rồi mới nhẹ giọng nói, thật ra mà nói, nếu có thể thành đôi với liên trưởng mạnh, đối với hâm hâm cũng có lợi, hơn nữa em nghe nói, đến cấp bậc liên trưởng tiền lương cao lắm, các anh biết biệt thự của mạnh thư lệnh không còn được cấp riêng để xây dựng thống nhất nữa. Diệp Thư Quốc nghe xong ôm đầu, những điều này có lý nhưng theo anh thấy, anh ta nhất định phải đối xử tốt với ham hâm. Lưu Trân, sao lại không tốt được ngày nào cũng thiện đường đến đón, em thấy cũng khá tốt. Diệp Thiền Hâm thở dài, trong tiếng cãi vã của hai người, cô lặng lẽ ôm hai chậu lan hồ điệp vào nhà, sau đó bọc hai chậu lan vào hai cái túi, lát nữa cầm đi cũng tiện Ăn chưa xong không lâu, Diệp Thiền Hâm mang đồ ra khỏi cửa. Cô vừa đi, Tống Phượng Chi đã cầm gậy gõ cửa phòng Diệp Thư Quốc. Sáng nay nghe các con nói thằng bé nhà họ Mạnh có ý với Hâm Hâm à. Bây giờ sức khỏe của Tống Phượng Chi đã hồi phục rất tốt, nói chuyện rất có khí thế, đặc biệt là khi nói đến chuyện hôn sự của Diệp Thiền Hâm. Diệp Thư Quốc vừa ngủ dậy gãi đầu có chuyện đó nhưng hình như hâm hâm vẫn chưa có phản ứng gì. Tống Phượng Chi, bà nhớ nhà họ Mạnh có hai đứa con trai, một đứa tên là Mạnh Siêu tuổi tác gần với hâm hâm hơn, trước đây nhà họ còn sắp xếp cho nó đi xem mắt có bà mối đến nhà hỏi nhưng bà đã từ chối. Mạnh Siêu Diệp Thư Quốc nhắc đến cái tên này, cháu nhớ ra rồi. Lúc đó hâm hâm phản đối hình như không phải nhà họ Mạnh, mà là đặc biệt không thích tên Mạnh siêu này nhưng Mạnh ngôn là liên trưởng, lại là con trai ruột của Mạnh tư lệnh, nhìn thế nào thì điều kiện cũng phải tốt hơn Mạnh siêu gấp trăm lần, nếu là cháu cháu cũng thấy Mạnh ngôn tốt hơn. Cốt, Lưu Trần chừng mắt nhìn chồng, nếu là anh thì liên trưởng người ta cũng không thèm nhìn đến anh đâu. Tống Phượng Chi, bà có chút an tượng về thằng bé Mạnh môn này. Hồi nhỏ nó đến học 2 tháng, tính tình rất đàng hoàng, tâm địa cũng không xấu, nếu có thể thành đôi, bà đồng ý cuộc hôn sự này. Diệp Thư Quốc kinh ngạc nhìn bà ấy, bà nội, bà đã bày tỏ thái độ rồi à. lưu Trần liếc nhìn Diệp Thư Quốc ham hâm vốn đã đến tuổi kết hôn rồi, hơn nữa điều kiện của đối phương cũng không tệ, sau này hâm hâm có thể sống tốt, em nghe cũng thấy tốt hơn cái tên mạnh siêu gì đó. Quan trọng nhất là tống phượng chi gõ gõ sàn nhà, bà thấy nhân phẩm của mạnh mục giã vẫn đáng tin, hơn nữa đối phương xuất thân quân nhân, phẩm chất chắc chắn sẽ không tệ. Phẩm chất của mạnh môn tuyệt đối không tệ nhưng bây giờ tâm tư của anh lại khiến Diệp Thiền Hâm có chút hoảng loạn. Cô vừa ra khỏi ngõ phúc thuận đã thấy mạnh môn đang đợi sẵn, anh rất chủ động nhận lấy đồ trong tay Diệp Thiền Hâm, định để vào cốp xe kết quả là khi Diệp Thiền Hâm giúp đỡ cô đã nhìn thấy trong cốp xe của anh có một chiếc vali ra cao đến đầu gối. Đây là vali của anh sao Vậy tôi cầm chậu lan hồ điệp là được nếu không thì trên đường có thể bị bẩn. Diệp Thiền Hâm vừa hỏi xong, mạnh ngôn đã chuyển chiếc vali sang một bên, đây là quà mang đến cho em, lát nữa tôi đưa em về sẽ giúp em bê vào nhà. Diệp Thiền Hâm, chương 160, chiếc vali ra cao đến đầu gối cô, rộng bằng một cánh tay, trông có vẻ phồng và nặng cô không thể nghĩ ra được thứ gì có thể khiến liên trưởng mạnh mang từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, lại còn to như vậy. Tặng tặng em sao, ừ. Mạnh ngôn đóng cốt xe, lại mở cửa xe cho cô. Lên xe, Diệp Thiền Hâm mới từ từ nói cảm ơn liên trưởng mạnh nhưng nó to quá em không dám nhận. Mạnh ngôn đột nhiên quay đầu lại không cần cảm ơn, bên trong là một khối quẳng có thể chế tạo thành màu vẽ tôi không hiểu về những thứ này nhưng người bán nói là đá lapis lazuli, màu rất đẹp không biết em có thích không. Đá lapis lazuli Diệp Thiền Hâm hít một hơi. Thời xưa, đá Lapis Lazuli là loại quạng màu được hoàng gia sử dụng còn được gọi là thiên thạch đã được sử dụng từ thời nhà hạ cách đây 4.000 năm, màu sắc rất tươi sáng, đặc biệt giống như bầu trời xanh thẳm nhưng bên trong có chứa khoáng chất màu vàng óng, trông rất quý giá, giống như đá sapphire vậy. Liên trưởng mạnh, anh có biết một gam màu vẽ đá Lapis Lazuli quý giá đến mức nào không? Một khối lớn như vậy, không biết mạnh môn đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Diệp Thiền Hâm đột nhiên nhớ đến một câu nói vừa nãy của Lưu Trân, xem ra tiền lương của anh thực sự cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Tôi biết giá một gam đá nhưng chế tạo thành màu vẽ thì không hiểu lắm, tôi chỉ muốn hỏi em có thích không thôi. Diệp Thiền Hâm suýt chút nữa gật đầu ngay lập tức nhưng lý trí trong lòng đã khiến câu kiêm chế lại. Tôi quý giá như vậy tôi không thể nhận, mạnh ngôn cười cười, xem ra em thích vậy không uổng công tôi mang đến. Diệp Thiền Hâm Không phải, cô cũng không nói là thích sao lại giống như phải đưa đến tận cửa nhà mình vậy, mặc dù thực tế đã đưa đến tận cửa nhà mình rồi. Đá Lapis Lazuli ở bất kỳ thời đại nào trong mắt những người vẽ tranh quốc họa đều là thứ vô cùng quý hiếm, Diệp Thiền Hâm nói không động lòng là giả. Liên trưởng Mạnh tôi có thể nhận món quà này nhưng anh có thể nói giá cho tôi biết được không, tôi có thể trả tiền cho anh. Mạnh môn nghe xong Liên không nói gì nữa, một lúc sau mới đóng cửa xe lại. Hai người ngồi bên trái bên phải, đều có thể nghe tiếng hít thở rõ mồn mội. Xe vẫn chưa nổ máy, Diệp Thiền hâm liếc mắt nhìn thấy bàn tay phải anh đặt trên phanh tay to lớn, rắn chắc nhưng lại có một vài vết sức nhỏ. Tặng em thì cứ nhận đi, anh bị thương à? Hai người mở miệng cùng lúc mạnh môn chủ động giải thích không tính là bị thương, chỉ là chơi sức khi huấn luyện thôi. Dừng lại một chút mạnh môn lại nói tặng em thì cứ nhận đi coi như em đồng ý với tôi một chuyện. Nói xong anh nhìn về phía Diệp Thiền Hâm, vừa lúc Diệp Thiền Hâm cũng đang nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt Diệp Thiền Hâm gần như đã hiểu được ý của Mạnh Ngôn. Anh thực sự có ý nghĩ đó, hơn nữa còn muốn nói thẳng ra. Không phải ép buộc, Mạnh Ngôn đột nhiên mở miệng bổ sung, nhưng cũng hy vọng em có thể cân nhắc ý. Dừng lại một chút, Mạnh Ngôn rất nghiêm túc lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, cái đó là tặng em chơi, đây mới là quà tặng em, hy vọng em có thể đồng ý hẹn hò với anh. Có thể kết hôn. Úm, một tiếng, trong đầu Diệp Thiền Hâm vang lên một tiếng, sau đó câu nói này cứ vang vang bên tay cô. chương 161, hy vọng em có thể hẹn hò với anh, có thể kết hôn. Anh, mặt Diệp Thiền Hâm nóng bừng, nếu đổi một hoàn cảnh khác bây giờ cô chắc chắn sẽ phải tìm một cái cớ để rời đi trước. Nhưng trên xe, một lát nữa lại phải đi gặp Mạnh Tư Lệnh cô thực sự không có cách nào để đi. Diệp Thiền Hâm quay đầu không nhìn anh, một lúc lâu sau, Mạnh Ngôn cũng không nói gì. Tiếng hít thở gần như không nghe thấy, Diệp Thiền Hâm vội vàng quay đầu lại, vừa vạn chạm phải ánh mắt của Mạnh Ngôn đang nhìn sang. Anh Diệp Thiền Hâm tức giận quay đầu không nhìn anh, hóa ra liên trường Mạnh còn có một mặt xấu xa như vậy, cố ý nói chuyện này với tôi ở đây. Mạnh Ngôn sừng sốt nhưng không phủ nhận bởi vì tâm tư của anh rất mãnh liệt cho nên anh hy vọng trên đường em có thể cân nhắc kỹ. Diệp Thiền Hâm sắp thức đến bật cười, vậy nếu trên đường không cân nhắc kỹ thì sao? Lúc này Mạnh môn mới từ từ nổ máy xe, trong ánh mắt cũng có một tia căng thẳng không thể che giấu nhưng vẫn từ từ nói, vậy thì lúc về tiếp tục cân nhắc. Diệp Thiền Hâm, liên trưởng Mạnh đây có tính là ép buộc không? Một lúc lâu sau, xe đi ra khỏi ngõ, Mạnh môn mới nói em cứ cân nhắc trước, anh có thể từ từ chờ. Diệp Thiền Hâm thở vào nhẹ nhõm nhưng trên đường vẫn không nhịn được dùng ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngũ quan của anh rất sắc nét, đôi mắt sáng như sao, đôi lông mảy như kiếm tự mang theo y nghiêm, không trách lúc đó tiểu triệu nói những người lính mới đầu không dám ngồi cạnh anh thực sự có chút đáng sợ. Chỉ là, hình như từ lần đầu tiên gặp anh ở thôn hướng Dương anh vẫn luôn nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng. Còn đối với người khác, ngay cả anh trai cô là Diệp Thư Quốc anh cũng chỉ bình bình đạm đạm. Liên trưởng mạnh, trên đường, Diệp Thiền Hâm không nhịn được mở miệng anh nghĩ đến chuyện của chúng ta theo hướng này từ lúc nào. Muốn nghe nói thật không? Diệp Thiền Hâm có chút buồn cười, mím môi tất nhiên rồi. Lúc gặp em lần đầu tiên, Mạnh Ngôn nói xong đột nhiên cảm thấy tai cũng hơi nóng. tim Diệp Thiền Hâm đập thình thịch gặp lần đầu đã có thể nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh là quá tùy tiện hay là nhất kiến chung tình vậy? Đang định hỏi, Mạnh Ngôn như đã đoán được cô đang nghĩ gì? Đây là một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời nhưng trong lòng anh hiểu rõ là em không phải không phải anh quá tùy tiện. Trên đường nhựa gần như chỉ có xe của họ chạy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xung quanh. Diệp Thiền Hâm cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng theo tiếng gió mà đung đưa. Quãng đường này rất ngắn, Diệp Thiền Hâm xuống xe gần như lập tức hít thở sâu mấy lần, mới từ từ để tâm trạng bình tĩnh lại một chút. Cô vội vàng đi lấy tuyết lan và đồ bổ ở phía sau xe còn chưa kịp cầm vào tay thì đã bị mạnh ngôn lấy mất. Diệp Thiền Hâm tưởng anh muốn hỏi cô đã cân nhắc xong chưa, nhất thời kích động suýt làm rơi chậu tuyết lan trên tay Mạnh môn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy chậu hoa nhỏ sắp rơi, anh cầm, em vào xe trong sân tìm xem có đồ của em không. Diệp Thiền Hâm gật đầu định vào cửa thì thấy Hà Lương tươi cười đi ra. Cô Diệp đến rồi vào nhà nghỉ một lát, buổi trưa đã ăn cơm chưa tôi chuẩn bị một ít điểm tâm cho mọi người, không biết có hợp khẩu vị không. chương 162, Diệp Thiền Hâm vội vàng nói, chú Hà chú khách sáo quá rồi, cháu đến thăm chú mạnh chú đừng phiền phức như vậy. Cô Diệp đến tôi không thấy phiên chút nào. Hà Lương nói thật lòng không thể thật lòng hơn, ông ta nghĩ đến mạnh môn mà mình nhìn lớn lên, ngày càng uy nghiêm, nhân duyên với phụ nữ ngày càng ít, có thể cưới được cô Diệp xinh đẹp hiểu chuyện, lễ phép như vậy về nhà, trong mơ cũng có thể cười tỉnh. Tư lệnh, họ đến rồi. Hà Lương vừa mở cửa vừa gọi, Diệp Thiền Hâm thoải mái bước vào, mạnh tư lệnh đang cười tùm tìm chờ mình. Chú Mạnh ạ, Diệp Thiền Hâm lễ phép cúi chào. Mạnh môn di theo sau cũng đến, lần lượt đặt những thứ trên tay xuống, nhàn nhạt gọi một tiếng cha. Ánh mắt của mạnh mục giã chỉ dừng lại trên người con trai ruột nửa giây, sau đó lại tiếp tục hiền hòa nhìn cô con dâu trước mắt nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn đáng yêu. Khụ khụ, mặc dù bây giờ vẫn chưa phải. Nghĩ đến đây, mạnh mục giã lại nhìn về phía con trai ruột thiền hâm mang đồ đến con qua đó đợi trước rồi chứ. Vâng, mạnh môn nhàn nhạt đáp. Ừ, mạnh mục giã cũng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Diệp thiền hâm. Cách trông đụng kỳ lạ của hai cha con khiến Diệp Thiền Hâm có chút bất ngờ. Cô tưởng rằng một người có thể để con trai mình đang làm liên trưởng ở Tăng Cường Liên đi vẽ báo tường, hẳn là cha con rất hòa thuận, thân thiện, thậm chí là hài hước nhưng mà. Cô Diệp, hai chậu này là hoa lan phải không? Hà Lương phá vỡ sự im lặng, vội vàng truyền chủ đề. Diệp Thiền Hâm gật đầu, là tuyết lan cháu và bà nội chồng, hoa lan vốn là loài cây chịu lạnh có khí tiết cháu nghĩ chú mạnh nhất định sẽ thích. Hà Lương vui vẻ nói, tư lệnh thích trông mấy thứ hoa cỏ này, đừng nhìn thấy ngoài sân toàn là đậu đũa hành lá, thực ra phía sau nhà còn trồng không ít hoa cỏ. Đúng vậy, cha anh vì chăm hoa cỏ mà làm ốm cả người. Mạnh ngôn không chút nề tình vạch chân mạnh tư lệnh. Mạnh tư lệnh lộ vẻ xấu hổ, chừng mắt nhìn mạnh ngôn, định lên tiếng thì nghe thấy diệp thiền hâm khẽ cười thành tiếng. Diệp Thiền Hâm, liên trường Mạnh thực sự rất quan tâm đến chú Mạnh, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở chú Mạnh như vậy, đúng rồi, bây giờ chú Mạnh cảm thấy thế nào rồi. Mạnh tư lệnh nhìn thêm hai lần vào chầu tuyết lan, mới nói, hôm đó đã hạ sốt rồi, sức khỏe của chú rất tốt. Vậy thì tốt rồi, bà nội cháu cũng không sao, thỉnh thoảng cũng nhắc đến hai người. Diệp Thiền Hâm nhẹ nhàng nói, trong lòng lại nghĩ có lẽ có thể mượn cơ hội này để Mạnh tư lệnh mở lòng. Bây giờ tuổi bà nội đã cao thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những ngày trước đây nhưng mọi người trong nhà đều bận, mà cháu lại không nhớ nhiều chuyện hồi nhỏ, vì vậy bà thường muốn tìm người trò chuyện về chuyện trước đây, lúc đó sẽ nhắc đến chú. Mạnh tư lệnh im lặng một lúc đột nhiên thở dài nhẹ nhõm cười nói, đợi chú rảnh rỗi sẽ đến trò chuyện với bà ấy. Diệp Thiền Hâm vui mừng trong lòng, vội vàng gật đầu. Hà Lương ở bên cạnh cũng vui mừng theo thầm giơ ngón tay cái với Diệp Thiền Hâm. Thực ra giữa bọn họ vẫn luôn là Mạnh Tư Lệnh có tâm sự. Năm đó trước khi Diệp Hiền mất đúng vào lúc đang thanh tra nghiêm ngặt cả nhà họ sống trong nhà tập thể, Diệp Hiền tuổi đã cao, sau này tim lại không tốt nghe nói cả nhà có thể bị đưa đi ở chuồng bỏ, liền quyết định liên lạc với mệnh Mục Giả ở Bắc Kinh. Chương 163. Đáng tiếc là mệnh Mục Giả về muộn, Diệp Hiền sau khi cãi nhau với người khác thì đột ngột phát bệnh tim mà mất, thậm chí còn không gặp được Diệp Hiền lần cuối. Nhưng sau đó khi Mạnh Mục Giã trở về, đã viết thư chứng minh cho tổ chức chứng minh thành phần của nhà họ Diệp có thể làm được đến bước này, thực ra đã đặt sự nghiệp quân ngũ của mình lên trên, vì vậy Tống Phượng Chi chưa bao giờ trách ông một câu, ngược lại thường nói rằng mình tích đức từ sớm, mới có thể gặp được đứa con biết báo ơn như Mạnh Mục Giã. Nhưng Mạnh Tư Lệnh vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không thể về sớm hơn, thậm chí những năm gần đây còn xấu hổ không đến gặp Tống Phượng Chi. Tâm sự này đã gần 10 năm, bên nhà họ Diệp thì Tống Phượng Chi không thể đích thân đến khuyên nhủ, Diệp Thư Quốc Diệp Minh Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ đến, may nhờ Diệp Thiền Hâm thông minh nhắc đến. Trong lòng Hà Lương thầm cảm thán Diệp Thiền Hâm thông minh. Sau khi Mạnh Tư lệnh nghĩ thông suốt tâm trạng rõ ràng tốt hơn, nhìn Mạnh ngôn cũng nở nụ cười, cha nghe lý sư trưởng của các con nói con mang một tảng đá từ Bắc Kinh về. Mạnh ngôn bất đắc dĩ gật đầu, vâng, là đá lưu ly li mang từ xưởng lưu ly li về. Đá lưu ly mạnh tư lệnh suy nghĩ một lúc, sau đó cười tuông tìm nhìn Diệp Thiền Hâm, màu sắc của loại quảng này rất đẹp, vẽ sơn thùy tuyệt đẹp, nếu có cơ hội cháu cầm đến đây chú dẫn cháu cụ cụ để mạnh ngôn dẫn cháu đến bắc đới hà tham quan. mạnh tư lệnh cũng biết về cái này sao, ừ trước đây thường nghe Diệp Hiền Tiên Sinh nói đến chú còn nói nhất định phải tặng ông ấy một khối đá không thức nhưng đáng tiếc là không có cơ hội nhưng nếu sau này có thể lấy được thì có thể đưa cho cháu dùng đá khổng thước cũng quý như đá lưu ly thậm chí còn khó tìm hơn một chút. Một khối đá lưu ly có giá cả nghìn tệ đã đủ khiến Diệp Thiền hâm ngượng ngùng rồi, bây giờ lại đến đá khổng thước cô liên tục xua tay trong lòng lại một lần nữa cảm thán lời chị dâu nói là đúng. Nếu thật sự kết hôn, không nói đến chuyện khác ít nhất thì đá dùng không hết không phải là tiền dùng không hết. Mạnh Tu lệnh lão Hà lát nữa cậu đến nhà máy luyện thép tìm người xem có thể xin được một máy nghiền nhỏ không. Hà Lương máy nghiền ngài muốn cái này để đặng cho tiểu Diệp dùng, Diệp Thiền Hâm lập tức phản ứng lại chú Mạnh như vậy có phải không ổn không a? Có gì không ổn, không thể để một cô gái như cháu ngày nào cũng dùng búa đập đá được. Mạnh tư lệnh nhíu mày trông còn nghiêm túc hơn cả Mạnh Ngôn cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó bảo Lão Hà trực tiếp đưa đến nhà cháu. Ông ta còn không cho phép phản bác hơn cả Mạnh Ngôn căn bản không cho Diệp Thiền Hâm có cơ hội từ chối. Diệp Thiền Hâm cười xấu hổ, cháu đến thăm chú, sao lúc về lại còn mang về một đống thế này? Đây là cái gì, đợi sau này cháu lấy? Cha, Mạnh Ngôn lặng lẽ ngắt lời Mạnh Tư Lệnh, đồng chí Diệp Thiền Hâm còn phải đi tìm những cuốn tạp chí đó, hay là chúng ta ra ngoài xem trước xem có không? Mạnh Ngôn thấy Mạnh Tư Lệnh lại sắp bắt đầu thái độ không cho người khác từ chối của mình, liên kịp thời ngắt lời ông ta. Diệp Thiền Hâm cũng nghe ra được điều gì đó, tai đỏ bừng theo vào sân. Trường 164. Cân nhắc xong chưa? Mạnh môn ra ngoài rồi nói, anh có thể khẳng định với em là anh đã cân nhắc xong, hơn nữa nhà anh còn cân nhắc tốt hơn cả anh. Diệp Thiền hâm bật cười, không phải anh nói có thể từ từ chờ sao, mới có một lúc mà đã không chờ được rồi. Mạnh môn bất đắc dĩ, được vậy chúng ta ra xe xem trước. Phía sau xe ô tô riêng quả nhiên có 2-3 cuốn tạp chí xếp chồng lên nhau, sau khi mạnh môn giúp lấy ra, Hà Lương đi ra gọi bọn họ vào uống trà. Sau đó Diệp Thiền Hâm trò chuyện với Mạnh Tư lệnh một lúc thì đến lúc phải về, Hà Lương Di theo tiễn Diệp Thiền Hâm đến cửa tiễn bọn họ đi rồi, định quay về thì thấy có một người đi xe đạp sách đồ đến đây. Mạnh siêu đương nhiên nhận ra đây là xe của Mạnh Ngôn, cách không xa, liền vẫy tay cười nói, anh họ hôm nay về nhà à. Mạnh Ngôn hạ cửa sổ xe có chuyện gì? Em đến thăm bác à, mấy hôm trước không phải nghe nói bác ấy không khỏe sao, cha mẹ em cũng rất lo lắng. Mạnh Ngôn gật đầu, có lòng. Được anh họ Mạnh Siêu vừa nói, lúc này mới nhìn thấy trên ghế phụ còn có một người, hắn ta cố sức cúi thấp người nghiêng đầu, là cô. Mạnh Siêu kinh ngạc mở to mắt cô Diệp, sao cô lại ngồi xe của anh trai tôi, à tôi biết rồi, cô cũng đến thăm Mạnh thư lệnh đúng không, chắc không được hôm nay tôi lại thấy cô ở tòa nhà quốc mẫu. Diệp Thiền Hâm nghiêng đầu nhìn Mạnh Môn, liên trưởng Mạnh, người này là ai vậy? Chắc là cô chưa biết tôi nhỉ tôi thì biết cô, cô là Diệp Thiền Hâm đúng không? Mạnh Siêu tranh nhau nói. Mạnh môn hơi nghiêng người về phía trước che đi ánh mắt khó chịu của Mạnh siêu trước tiên trả lời câu hỏi của Diệp Thiền Hâm, một người em họ của anh. Ồ, thái độ Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt gật đầu. Mạnh siêu vội vàng bổ sung, một ngày gặp hai lần chúng ta cũng có duyên lắm, có muốn làm quen không tôi tên là Mạnh siêu. Không cần, Diệp Thiền ham thậm chí còn không nhìn hắn ta, sắc mặt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước. Khóe miệng Mạnh môn nở một nụ cười, sau đó mới nhìn Mạnh siêu ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước. Cửa sổ xe được kéo lên từ từ che khuất khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thiền Hâm trong lòng Mạnh siêu khó chịu vô cùng. Chuyện gì thế này, hắn ta chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy, hơn nữa nhìn ra thế của Diệp Thiền Hâm, cô cũng là một cô gái ngoan ngoãn, đáng lẽ phải thích kiểu người như hắn ta nhất mới đúng. Hơn nữa tại sao trông cô và Mạnh Ngôn lại rất quen thuộc, Mạnh Ngôn là một ông già cổ hủ bình thường thích ở trong quân khu, sao có thể được con gái thích được. Chú Hà, cháu vừa gặp anh họ, sao anh ấy lại ở cùng một cô gái vậy? Không phải anh ấy vẫn luôn nói không kết hôn, không yêu đương sao? Mạnh siêu chào hỏi, Hà Lương cười đáp lại, Hà Lương cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ông ta rất nhạy bén nhìn ra được trong ánh mắt của Mạnh siêu vừa rồi có dục vọng chân trụi. Hà Lương, trước đây chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi. Mạnh siêu sừng sốt vậy, vậy bây giờ anh ấy đã gặp được người thích hợp rồi sao? Không phải là Diệp Thiền Hâm chứ? Hà lương lách hắn ta một cái, gặp rồi, chính là cô Diệp vừa nay mạnh tư lệnh cũng đã gặp rồi, ngài ấy thấy rất tốt, hai người đúng là rất hợp. chương 165, nghe vậy trong lòng mạnh siêu dâng lên một cảm giác mất mát to lớn, sắc mặt cũng ủ rũ xuống, cháu còn tưởng anh họ thật sự không định kết hôn. Sao có thể chứ cô Diệp là một cô gái tốt như vậy, nếu có thể định được ý của tư lệnh là trước cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Ồ, vậy thì chúc mừng anh họ. Trên đường về, sắc mặt Diệp Thiền Hâm vẫn nhàn nhạt, nhạt. Sao vậy? Mạnh Ngôn hỏi, Diệp Thiền Hâm có chút không vui, sáng nay tôi đến tòa nhà quốc mậu, người em họ của anh chặn tôi ở cửa, cứ nói là quen tôi, tôi không để ý đến hắn ta, hắn ta còn đuổi theo vào bên trong, chỉ thiếu điều kéo tay tôi nói chuyện. Sắc mặt Mạnh Ngôn lập tức lạnh xuống, Diệp Thiền Hâm tiếp tục nói, vào tầng một của tòa nhà tôi đã chọn được bình hoa để đập hắn ta rồi, may mà có một cô gái gọi hắn ta đi. Tâm trạng của Mạnh Ngôn vẫn luôn rất ổn định, anh từng ra chiến trường, vì vậy hiểu rõ nhất rằng chỉ có bình tĩnh mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Nhưng bây giờ, Mạnh Ngôn nghĩ đến cảnh Diệp Thiền Hâm bị Mạnh siêu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy dục vọng cơn tức giận trong lòng anh thế nào cũng không thể kìm nén được. Tôi còn tưởng hắn ta là kẻ xấu nào, hóa ra lại là em họ của anh, không biết anh ta quen tôi từ lúc nào. Mạnh Ngôn nắm chặt tay lái em họ xa, không thân. Mạnh siêu là loại người như thế nào, anh rất rõ ràng, bình thường thường xuyên lêu lồng trong giới phụ nữ, đặc biệt là những nữ đồng chí bị hắn ta để mắt tới, hắn ta nhất định sẽ tìm mọi cách để tiếp cận. Vừa rồi ánh mắt mạnh siêu nhìn Diệp Thiền Hâm, anh biết hắn ta cũng coi Diệp Thiền Hâm là mục tiêu. Loại bại hoại như mạnh siêu, nhìn cô một cái cũng không xứng. Sau này nếu gặp lại hắn ta thì cứ coi như không thấy. Mạnh ngôn hít sâu một hơi, nếu hắn ta còn có hành động gì thì nói cho anh biết. Nhìn thấy Mạnh Ngôn đột nhiên nổi giận, Diệp Thiền Hâm hơi sừng sốt hiểu ra là anh đang thức giận thay mình. Được, Diệp Thiền Hâm không phản đối, nhẹ giọng đáp lại. Đến ngoài ngõ Phúc Thuận, Mạnh Ngôn vẫn xuống xe trước mở cửa cho Diệp Thiền Hâm, sau đó bê vali xuống. Điều khiến Diệp Thiền Hâm bất ngờ là không biết từ lúc nào, bên cạnh cốp xe còn để rất nhiều hoa quà và hộp quà. Anh chuẩn bị từ lúc nào, mà mình lại không phát hiện ra chút nào. Một tay mạnh môn sách đồ, đưa Diệp Thiền Hâm đến tận cửa nhà. Diệp Thư Quốc vừa khéo vẫn đang ở trong sân nghịch con cá của mình, thấy mạnh môn thì vội vàng đi ra, lúc nhận đồ mới phát hiện trên tay mình vẫn còn dính nước, lưu chân nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới nhận lấy. Anh Diệp chỉ do mạnh môn đương nhiên gọi là anh chị. Diệp Thư Quốc ngạc nhiên nhìn Diệp Thiền Hâm, sau đó mời mạnh môn vào nhà ngồi. Tống Phượng Chi nghe thấy tiếng động cũng di ra thấy Mạnh Ngôn liền cười nói, cháu gây hơn hồi nhỏ rồi, bà vẫn luôn nhớ hồi trước cánh tay của cháu tròn vo. Mạnh Ngôn ngượng ngùng cười cười, ba nội Diệp còn nhớ, lúc đó cháu mới mười mấy tuổi. Nhớ chứ, lúc đó đã thấy sau này cháu sẽ là đứa trẻ có tiền đồ. Tống Phượng Chi vừa nói vừa bưng cốc trà, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Diệp Thiền Hâm và anh. Tống Phượng Chi, lần trước trời tối cũng là cháu đưa hâm hâm ve đúng không? Mạnh Ngôn gật đầu cháu không yên tâm để cô ấy đi đêm. chương 166, Tống Phượng Chi gật đầu, Diệp Thiền Hâm ở bên cạnh thì đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này Mạnh Ngôn nói hay lắm nhưng ở bên cô, Mạnh Ngôn vẫn luôn nói là vừa tiện đường tiện thể đưa về. Nghe nói mấy năm trước anh đi Bắc Kinh, dạo này sao lại cứ ở nhà bên này thế? Diệp Thư Quốc ở bên cạnh cũng thăm dò hỏi. Mạnh Ngôn, năm sau có nhiệm vụ, bây giờ theo sư trưởng về bên này huấn luyện phải ở lại khoảng nửa năm. Bây giờ các anh thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ lắm sao? Khu khu khu Diệp Thiền Hâm không nhịn được ngắt lời Diệp Thư Quốc anh, có một số chuyện người ta không tiện nói ở bên ngoài. lưu Trần cũng vội vàng đẩy Diệp Thư Quốc anh làm sao vậy, không biết không được tuy tiện hỏi thăm tình hình quân sự sao? Diệp Thư Quốc cười hi hi, anh không phải đang hỏi thay hâm hâm nhà mình sao? Em không bảo anh hỏi thay em mặt Diệp Thiền Hâm nóng bừng, nhỏ giọng nói. Không sao. Mạnh ngôn thông cảm lên tiếng, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng phải tùy tình hình, nếu đất nước cần thì phải luôn sẵn sàng. Tống Phượng Chi ở bên cạnh gật đầu hài lòng, lại hỏi một số tình hình công việc bình thường, sau đó chuyển hướng tiểu mạnh năm nay 26 rồi nhỉ? Vâng, ừm, bây giờ có đối tượng chưa? Mạnh ngôn thành thật trả lời, Van đang chờ khảo hay cả. Diệp Thiền Hâm Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thiền hâm đỏ bừng, Tống Phượng Chi cười cười, lại hỏi các cháu tự cân nhắc chuyện của mình là được, đặc biệt là hâm hâm, bà thấy tiểu mạnh cũng không tệ. Cháu biết rồi bà, Diệp Thiền hâm ngượng ngùng bưng cốc trà lên uống một bụng lớn, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mạnh ngôn cười cười, bình tĩnh tiếp tục tiếp nhận sự thầm tra của nhà họ Diệp. May mà sau đó Tống Phượng Chi thấy Diệp Thiền hâm xấu hổ, chỉ hỏi một số chuyện gia đình. Lúc sắp đi, Diệp Thư Quốc muốn đi tiễn mạnh môn cùng Diệp Thiền Hâm, đến cửa thì bị lưu chân kéo lại. Hai người đi ra khỏi ngõ, ánh mắt mạnh môn tràn đầy ý cười, biểu hiện của anh thế nào? Diệp Thiền Hâm nhìn anh rất là bất lực trước kia thật sự không biết liên trưởng mạnh còn có một mặt hoạt bát như vậy. Đương nhiên, anh cũng không phải người 780 tu 6 mạnh môn cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc lại, chuyện của chúng ta em đã suy nghĩ thế nào rồi? Tìm Diệp Thiền Hâm đập thình thịch liên trường mạnh chúng ta mới quen nhau không lâu có phải nên tìm hiểu thêm một chút không? Ánh nắng chiều tà chiếu xuống vai cô, làn da trắng nõn trong suốt như tỏa sáng. Đương nhiên là nên, Mạnh Ngôn gật đầu đương nhiên. Diệp Thiền Hâm ngạc nhiên ngẩn đầu, vừa vặn rơi vào mắt anh. Vậy thì, Mạnh Ngôn, vậy thì nên đồng ý với anh như vậy mới có thể hiểu sâu hơn về con người anh. Diệp Thiền Hâm, Diệp Thiền Hâm không nhịn được mí môi cười, lông mi cong cong, vái dài lay động. Mạnh Ngôn lại nhìn thêm một lần, mày cũng cong theo cười là đồng ý sao? Anh cao hơn Diệp Thiền Hâm rất nhiều, phải ngẩn đầu mới có thể nhìn thấy hết biểu cảm của anh, lúc nào cũng nghiêm túc nhưng khi nói chuyện với cô, nhất định sẽ rất dịu dàng. Em đồng ý, giọng nói ma mại của cô thổi vào tai tim Mạnh Ngôn đập thình thịch, lời nói vui mừng đến bên miệng lại có vẻ hơi nhạt nhão, nghĩ rất lâu, Mạnh Ngôn cuối cùng cũng mở miệng. Vậy khi nào chúng ta đăng ký kết hôn? Diệp Thiền Hâm Diệp Thiền hâm bật cười, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe nhưng lại khiến Mạnh Môn cười có chút khó hiểu, liên trưởng Mạnh vừa rồi không phải chúng ta còn nói là phải tìm hiểu thêm sao, bây giờ lại nói đến chuyện đăng ký kết hôn rồi sao. chương 167, lúc này Mạnh Môn mới hoàn hồn cười nói, anh đúng là không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái nhưng anh chỉ biết trong lòng mình đã nhận định em, vì vậy mới vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng. Suy nghĩ trong lòng anh chính là muốn cưới cô gái trước mặt về nhà, bây giờ nghĩ lại thậm chí còn có chút hối hận vì lời nói vừa rồi. Mạnh ngôn anh hối hận rồi. Hà, vừa rồi anh không nên nói là tìm hiểu trước rồi mới kết hôn, mà nên nói là kết hôn xong rồi mới tìm hiểu cũng không muộn. Diệp Thiền hâm mi môi cười, lời đã nói ra như đỉnh đóng cột liên trưởng mạnh không được hối hận đâu. Mạnh Ngôn cười cười, được vậy chúng ta cứ lấy kết hôn làm mục đích để tìm hiểu trước, đợi em tìm hiểu xong, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Nói đi nói lại, lại nói đến chuyện đăng ký kết hôn. Diệp Thiền Hâm ẩm ừ đáp lại một tiếng, lúc này Mạnh Ngôn lại lấy chiếc hộp nhỏ mà Diệp Thiền Hâm quên trên xe em còn chưa thử cái này. Là gì vậy? Diệp Thiền Hâm nhận lấy mở ra, ánh mắt lập tức bị chiếc vòng tay màu xanh lam ngọc bích bên trong thu hút. Anh thấy em chỉ đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc cầm thạch thấy em có thể không thích đồ vàng nên đã mua cái này, em có thích không? Thích, Diệp Thiền Hâm gật đầu, định cảm ơn, đột nhiên lại hỏi em vẫn phải gọi anh là liên trưởng mạnh sao? Không cần, em thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Vậy thì gọi anh là mạnh ngôn nhé. Diệp Thiền Hâm lặp lại tên anh một lần, anh cũng có thể gọi tên của em. Cứ gọi đồng chí này đồng chí nọ mãi, đôi khi Diệp Thiền Hâm cũng thấy quá xa lạ và dườm già. Chiếc vòng tay màu xanh lam ngọc bích có màu sắc ôn hòa trang nhã, giống như con người Diệp Thiền hâm vậy, mang theo hơi thở dịu dàng. Vừa vạn, Diệp Thiền ham đeo vào rồi xoay một vòng. Mạnh ngôn ở bên cạnh hơi thở vào nhẹ nhõm, anh sợ mình không nắm bắt được kích thước may mà con mắt của anh cũng khá chuẩn. Em thích là được, Diệp Thiền hâm liên tục gật đầu, cô thực sự không có cảm giác gì với đồ vàng, đồ ngọc duy nhất mà cô thích những năm gần đây chỉ còn lại mặt dây chuyền mà bà nội tặng. Mạnh ngôn, ngày mai anh có thời gian không? Diệp Thiền Hâm chủ động hỏi, có, ngày mai không cần đến quân khu thứ hai mới đi. Vậy chúng ta đi xem phim nhé. Trong lòng mạnh môn hơi động, vừa rồi anh cũng muốn hỏi chuyện này, chỉ sợ em thấy đột ngột nên mới không mở lời. Diệp Thiền Hâm nhíu mày, em đã đồng ý rồi, vậy thì quan hệ của chúng ta lại gần hơn một bước. Nếu anh có điều gì muốn nói, có thể nói với em bất cứ lúc nào, không cần phải cân nhắc xem có đột ngột hay không, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn trai bạn gái rồi. Mạnh môn gật đầu, vậy thì còn một chuyện nữa vừa rồi anh chưa nói. Chuyện gì, vừa rồi anh muốn thay em đeo thử ánh mắt mạnh môn chân thành. Diệp thiền hâm sừng sốt khuôn mặt lại nóng lên. Cô tưởng mình đã đủ chủ động rồi, hóa ra mạnh môn lại để ý đến chuyện này. Diệp thiền hâm, anh còn nói mình không có ý đồ gì, trước kia gặp mặt nói chuyện với anh, anh đều rất có chừng mực, hóa ra là ngày nào cũng để ý đến chuyện này. Là lỗi của anh, mạnh môn nhận lỗi tại chỗ, vậy thì lân sau để ý đến chuyện khác. Diệp Thiền Hâm, cô tức giận chọc vào cánh tay mạnh ngôn, chuyện khác cũng tạm thời không được để ý. chương 168, ngón tay thon dài chọc vào, không đau không ngứa còn tê tê, mạnh ngôn xoa xoa chỗ bị chọc trên cánh tay, được đợi em cho anh để ý thì anh mới để ý. Được, Diệp Thiền Hâm cắn răng, lại thấy hơi buồn cười, không nhịn được bật cười, liên trưởng mạnh, anh như vậy có phải là không có uy nghiêm quá không, chúng ta mới vừa xác định quan hệ cái gì anh cũng nghe theo em. Trước kia cũng vậy mà. Mạnh môn châm giọng nói chuyện, nếu đổi lại là nói chuyện với người khác nghe chắc chắn sẽ rất đáng sợ nhưng khi đối mặt với Diệp Thiền Hâm, giọng nói sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, hơn nữa, như vậy cũng tốt. Vậy thì quá không công bằng. Diệp Thiền Hâm kiếng chân thay mạnh ngôn đòi lại công bằng, thế này nhé, anh nói một chuyện em nhất định sẽ nghe theo anh. Mạnh ngôn mỉm cười nhìn cô đùa giỡn, nghĩ ngợi một lúc mới nói, vậy em cân nhắc xem bao giờ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Thấy vẻ mặt Diệp Thiền Hâm đờ ra. Mạnh ngôn bổ sung, vừa rồi em nói nhất định sẽ nghe theo anh, anh chỉ có chuyện này thôi, chuyện khác đều nghe theo em. Được, Diệp Thiền hâm hư một tiếng đáp lại, em nhất định sẽ cân nhắc. Có thể cân nhắc ngày mai không? Diệp Thiền hâm cười gian xảo, ngày mai không có thời gian, ngày mai phải đi xem phim với anh. Được vậy thì cân nhắc ngày kia. Mạnh ngôn kiên trì để cô cân nhắc vấn đề này, thấy cô hơi ngượng ngùng, mới đổi chủ đề, ngày mai mấy giờ đi? Buổi sáng em phải đến tạp chí tham gia một cuộc họp đợi đến chiều anh đến đón em. Thấy thời gian không còn sớm, Diệp Thiền Hâm chào tạm biệt anh, mạnh môn đứng tại chỗ đợi cô vào nhà, mới quay người rời đi. Diệp Thiền Hâm vừa vào cửa, đã thấy Diệp Thư Quốc đang cùng Lưu Trân giúp cô bê thùng vào nhà. Lưu Trân dùng tay gõ vào thùng, bên trong là thứ gì vậy, cái đầu óc của liên trưởng mạnh này đúng là không giống người thường, tặng hâm hâm một cái thùng nặng như vậy. Không phải là muốn con bé ở nhà tập cử tạ sau này cùng anh ta tham gia nhiệm vụ nguy hiểm gì chứ? Diệp Thư Quốc trừng mắt nhìn cô ta, vừa rồi còn nói anh không đứng đắn, em đoán vừa gì vậy, thật sự cho rằng nhiệm vụ của mạnh môn ai cũng có thể đi sao, sau này đừng lấy chuyện này ra đùa. Diệp Thiền Hâm đi tới cũng dơ tay gõ vào thùng. Bên trong rốt cuộc là thứ gì, bọn chị cũng không dám mở ra xem. Lưu Trân tò mò hỏi, một khối đá thanh kim. Diệp Thiền Hâm nói xong, Diệp Thư Quốc sợ đến mức suýt nữa giẫm chân vào chậu nước nuôi cá của mình. Diệp Thư Quốc vội vàng chạy lại, cẩn thận quan sát chiếc vali, một khối lớn như vậy đều là đá thanh kim. Trời ơi, phải bao nhiêu tiền đây, hơn nữa một khối lớn như vậy cũng khó tìm, anh ta lấy thứ này ở đâu ra vậy? Hà, lưu chân nhíu mày, một cục đá vỡ nát rất có giá trị sao? Đá vỡ nát? Diệp thư quốc ngẩn cằm giải thích cho Lưu Trân, đá thanh kim có màu sắc đẹp sản lượng không nhiều thời xưa là đồ dùng của hoàng gia, nhớ trước kia trong nhà có nộp lên một chuỗi chàng hạt nguyên liệu của thứ đồ chơi đó chính là đá thanh kim. Mạnh ngôn tặng hâm hâm một món đồ cổ để làm gì, để hâm hâm ở nhà mài chàng hạt sao. Lưu Trân không hiểu những thứ này, Diệp thư quốc đá thanh kim còn có thể dùng làm thuốc nhuộm, thuốc nhuộm nghiền da đều tính giá theo gam nhưng nguyên liệu đá thanh kim cũng đắt không kém. Trường 169, Diệp Thiền hâm nhìn chằm chằm vào chiếc vali một lúc anh giúp em lấy đá thanh kim bên trong ra em muốn xem thử chất lượng thế nào. Nói đến chất lượng Diệp Thư Quốc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa giúp lấy ra vừa lo lắng nói, nói đến liên trường mạnh thì anh nghĩ anh ta không hiểu rõ lắm về thứ này, đá thanh kim vốn đã quý hiếm khó tìm, một khối lớn như vậy ít nhất cũng phải hơn nghìn tệ Hơn nghìn tệ lưu chân kinh hô, đôi tay vừa rồi còn tùy tiện gõ vào đá lập tức dừng lại, cẩn thận giúp kéo khóa xuống. Diệp Thư Quốc gật đầu, nhà họ mạnh có tiên là chắc chắn, đừng nói là mấy nghìn, cho dù là một vạn tệ có lẽ cũng có thể lấy ra được chỉ là sợ là anh ta bị người ta lừa trước khi ông nội còn sống đã nói, rất khó tìm được khối đá thanh kim lớn như vậy. Ừm, em cũng lo lắng điều này. Diệp Thiền hâm thở dài, nhưng em nghĩ anh ấy là quân nhân, người bán hàng không dám lừa anh ấy đâu. Nói xong. Họ đã lấy được cục đá ra, đợi nhìn thấy toàn bộ cục đá, Diệp Thiền Hâm mới yên tâm. Đây là một cục đá có chiều cao đến đầu gối, có lẽ là do người khai thác bất cẩn trên đó còn có rất nhiều vết sức hơn nữa cục đá được chia thành hai phần trên dưới khác nhau. Phần trên cùng là đá thanh kim tinh khiết nhất màu xanh lam đậm tươi tắn đều màu, không có tạp chất thậm chí gần như không nhìn thấy quặng pyrite đi kèm. Nhưng phần trên cùng chỉ bằng một nắm tay, phần còn lại đá thanh kim đi kèm với quặng pirit, tạp chất vàng trắng xen kẽ, độ đậm của màu xanh không đủ, hơn nữa còn có một mảng lớn màu trắng. Diệp Thiền hâm xem xét rất lâu, Diệp Thư Quốc cũng ở bên cạnh thử nghiên cứu một lúc hai người đều đưa ra cùng một đáp án. Chắc chắn là hàng thật, Diệp Thư Quốc cẩn thận sờ vào phần tinh khiết nhất ở trên, phần có giá trị nằm ở phần trên, phần dưới này không làm được thuốc nhuộm nhưng nếu có thời gian có thể mài thành một vật trang trí. Diệp Thiền hâm gật đầu ừm nhưng mặc dù phần trên chỉ có chừng này nhưng độ tinh khiết thực sự rất cao. Vậy một chút như vậy thì trị giá bao nhiêu tiền? Lưu Trần đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Thư quốc cười, chỉ có thể nói là có giá mà không có thị trường. Bây giờ thứ này không có nhiều người cần nhưng vì có giá trị nên giá cũng không thấp. Liên trưởng mạnh hẳn là đã tìm người quen để mua có thể thấy là đã tốn không ít công sức vì hâm hâm. Mặt Diệp Thiền hâm đỏ lên anh anh có thể giúp em cắt phần trên này xuống không? Diệp Thư Quốc gật đầu, không vấn đề, vừa hay bên ngoài ngõ nhà mình đang sửa đường, mượn máy mài góc của họ là được phần trên em giữ lại cẩn thận, phần dưới thì để ở sân làm đá kê. Không được mặc dù độ tinh khiết thấp nhưng cũng là đá thanh kim, làm đá kê thì quá lãng phí, phần còn lại em cũng giữ lại, không phải anh nói là có thể làm vật trang trí sao. Diệp Thư Quốc nhìn lưu chân, cười nói, do em thôi, dù sao cũng là đồ liên trường mạnh tặng, sao có thể tùy tiện vứt ở sân được. Ánh mắt Lưu Trần đã không nhịn được mà liếc về phía cổ tay Diệp Thiển Hâm, hâm hâm, vừa nãy nghe Liên trưởng mạnh nói vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, bây giờ tìm hiểu thế nào rồi? Diệp Thư Quốc cũng cười nói, đúng vậy, với anh trai này thì còn ngại gì nữa, theo anh thấy thì hẳn là tìm hiểu xong rồi chứ. Chương 170. Diệp Thiển Hâm gật đầu, em thấy con người anh ấy rất được, hơn nữa ngoại hình và gia thế cũng không tệ nên đã đồng ý thử tìm hiểu với anh ấy lưu chân chép miệng, theo chị thì hai đứa cứ trực tiếp đăng ký kết hôn là được chị với anh trai em đã kết hôn 6-7 năm rồi, đến cả một chiếc nhẫn tử tế cũng không có. Diệp thư quốc nhíu mày, sao em lại lôi anh vào nữa, đừng có so sánh với người khác, anh không mua nhẫn cho em là vì lúc đó điều kiện không cho phép, sau này không phải cũng mua vòng cổ cho em rồi sao? Thế có giống nhau được không? Hai người cãi nhau, Diệp thiền hâm nhân lúc họ không chú ý kéo vali vào quay người về phòng cô tạm thời chưa định dùng đá thanh kim, bây giờ cô đang học kỹ thuật chế tạo thuốc nhuộm rồi nhưng vẫn chưa thành thạo, cô không nỡ dùng đá thanh kim để luyện tập. sau khi diệp thiền hâm về phòng, vợ chồng diệp thư quốc cãi nhau thêm vài câu rồi cũng im lặng. thực ra nói đi nói lại chỉ là lưu chân cảm thấy diệp thư quốc quá tùy tiện nhưng diệp thư quốc lại có một công việc ổn định ở nhà hàng quốc doanh, cho dù có tùy tiện một chút thì mỗi tháng vẫn có lương, cãi nhau mãi, lưu chân cũng không thực sự tức giận với hắn. Sau khi về phòng, Diệp Thiền Hâm chuyên tâm bắt đầu lật xem những tạp chí mà biên tập viên cổ cho cô. Thời đại này, tạp chí không phổ biến bằng báo, như cuốn phong cách đô thị này đã được coi là tạp chí được chính phủ hỗ trợ khuyến khích rồi nhưng vẫn rất ít người biết đến. Một là tạp chí có màu giá đắt, hai là tạp chí đăng nhiều kỳ không màu, như phong cách đô thị này, ghi chép phong tục tập quán, giới thiệu nhân văn địa lý, trọng tâm phỏng vấn đưa tin là tin tức địa phương, về cơ bản chỉ có học sinh đang đi học hoặc trí thức mới đọc nhưng sau khi Diệp Thiền hâm lật xem, lập tức bị nội dung trong tạp chí thu hút. Mỗi một câu chuyện nhân văn đều có hình ảnh minh họa tương ứng, địa hình phong cảnh cũng sẽ có ảnh trang tạp chí nhiều màu sắc và đẹp hơn so với tạp chí thông thường. Còn trang bìa tạp chí thì hoặc là ảnh chụp hoặc là tranh chân dung. Diệp Thiền hâm lật từ dưới lên mới tìm thấy một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh tháng 9 trồng dương, mọi người leo núi ngắm cảnh. Nét vẽ của họa sĩ rất tinh tế, mỗi nét đều vừa vặn, có thể thấy được công phu rất sâu. Diêm Hồng Bá, người này có vẻ học vẽ công bút Diệp Thiền Hâm nhỏ rộng lầm bẩm. Tranh Quốc họa có nhiều hình thức thể hiện như công bút viết ý thiết sắc thủy mặc Diệp Thiền Hâm học phái hoàng thì chủ yếu là viết ý, nghiên cứu về hoa điểu sơn thủy, so sánh ra thì tinh tế mê mại hơn. Diệp Thiền Hâm thấy hứng thú với người này nhưng nhìn tên thì không biết được gì, đành phải đợi đến ngày mai rồi hỏi thăm tình hình. Hâm hâm, có chuyện rồi, em nghỉ ngơi chưa? Ăn cơm tối xong, rửa mặt xong, Diệp Thiền Hâm vừa đặt tạp chí xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng nói căng thẳng của Diệp Thư Quốc còn có tiếng nói nhỏ bên ngoài của Diệp Minh Ngọc. Trưa, Diệp Thiền Hâm khoác áo choàng đi ra thấy Diệp Minh Ngọc che mặt như vừa khóc xong. lưu chân ở bên cạnh đưa nước cho cô ấy, Diệp Thư Quốc kéo Diệp Thiền Hâm sang một bên nói rõ tình hình. Nhà họ Hồ nói Minh Ngọc mãi không có con là vì ngày nào con bé cũng ở cục xây dựng hít nhiều hóa chất nên cơ thể hư hỏng, hôm nay mẹ chồng Minh Ngọc trực tiếp đến cục xây dựng làm ầm lên, nhất quyết bắt Minh Ngọc nghỉ việc vê nhà sinh con. chương 171, Diệp Thiền hâm nghe vậy nhíu mày, chị hai ở cục xây dựng phụ trách đo đạc vẽ thiết kế kiến trúc căn bản không liên quan gì đến vật liệu hóa học. Người già không hiểu những điều này, đầu óc Hồ Tuấn Khanh có bị sao không? Sao lại không biết ngăn cản chứ? Diệp Thư Quốc thở dài, em còn không biết Hồ Tuấn Khanh thế nào sao? Còn một trong nhà, được cưng chiều thành bảo bối, hắn ta nghe lời cha mẹ nhất, sao có thể phản bác ngăn cản được? Diệp Minh Ngọc lau nước mắt, nghe thấy hai người họ nói chuyện, đi tới, vừa khóc vừa trừng mắt nhìn Diệp Thư Quốc, anh cả em đã nói rồi đừng gọi bà nội và hâm hâm, hâm hâm còn nhỏ, anh nói những chuyện này với em ấy chỉ khiến em ấy lo lắng thêm thôi. Sau khi kết hôn Diệp Minh Ngọc không ở nhà họ Diệp nên không biết rằng bây giờ ngay cả khi Diệp Thư Quốc gặp vấn đề cũng sẽ tìm Diệp Thiền Hâm để xin ý kiến. Diệp Thư Quốc mím môi, giải thích em đã quên bà nội đã nói gì rồi sao, trong số mấy đứa chúng ta, hâm hâm là thông minh nhất, không phải anh tìm em ấy nghĩ cách sao. Chuyện của em, một cô gái chưa kết hôn như em ấy có thể nghĩ ra cách gì được. Nói rồi, nước mắt Diệp Minh Ngọc lại rơi xuống. Trong ấn tượng của Diệp Thiền Hâm, chị hai Diệp Minh Ngọc là một người phụ nữ bảo thủ kiên cường và hiền hồi. Cô ấy đã chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn, một lòng muốn có một gia đình trọn vẹn, vì vậy khi đó mới chọn kết hôn với Hồ Tuấn Khanh, mặc dù tính cách hắn ta ích kỷ nhưng gia đình lại rất hòa thuận. Còn Hồ Tuấn Khanh lúc trẻ không giống như bây giờ, cây gò, nho nhã, lại rất biết cách rỗ dành chị hai vui vẻ, khi đó chị hai cảm thấy đây chính là tình yêu, ngay cả sính lễ cơ bản cũng không có chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản là đã kết hôn với hắn ta. Diệp Minh Ngọc Vốn có hy vọng trở thành một kiến trúc sư giỏi nhưng sau đó vì câu nói về nhà chuẩn bị mang thai sinh con của nhà họ Hồ mà đã từ chức ở cục xây dựng. Đáng tiếc là sau khi Diệp Minh Ngọc từ trước vẫn không thể mang thai, cô ấy chạy khắp các bệnh viện nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, sau đó thậm chí còn có lúc hơi châm cảm. Chuyện này thực ra trong lòng Diệp Thiền Hâm vẫn luôn là một dấu hỏi. Mặc dù kiếp trước Diệp Thiền Hâm không có cái gọi là kinh nghiệm sinh con nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chuyện mang thai chắc chắn là vấn đề của cả hai người. Chị hai, chị đừng cãi nhau với anh cả nữa, anh ấy cũng quan tâm đến chị thôi. Diệp Thiền Hâm nói hòa giải. Diệp Minh Ngọc thở dài, chị biết mà thôi, ham hâm ngoan, em về nghỉ ngơi đi, chuyện này chị phải từ từ chịu đựng thôi. Chị chịu đựng thế nào? Diệp Thiền hâm nhíu mày, chị hai, chị sẽ không thật sự vì mẹ chồng mà từ chức chứ, em nhớ dạo trước chị còn nói với em là muốn đi công tác ở Bắc Kinh, xem thiết kế kiến trúc của từ cấm thành. Diệp Minh Ngọc im lặng. Một lúc sau, nước mắt Diệp Minh Ngọc lại không kìm được rơi xuống, chị không còn cách nào khác, chị thật sự không còn cách nào khác nữa rồi, thật ra bà ấy làm âm, với chị không chỉ một lần, Hồ Tuấn Khanh cũng không đứng về phía chị, chuyện này dù sao cũng là lỗi của chị. Ai nói nhất định là lỗi của chị. Diệp Thiền hâm tìm đúng trọng tâm, học theo dáng vẻ hồi nhỏ chị hai nắm tay mình, nắm lấy lòng bàn tay Diệp Minh Ngọc. chương 172. Trước hết thì dù nói thế nào đi nữa. Bà ta đến đơn vị chị làm ẩm, là không đúng, một hai lần chị dung túng cho bà ta, lâu dần bà ta sẽ nghĩ chị là người dễ bắt nạt, sau này chỉ có thể biến thành những phiên bản thêm thể. Diệp Minh Ngọc nắm lại tay Diệp Thiền Hâm, nhẹ nhàng võ về, nhưng dù sao cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy, chị không có động tĩnh gì, trong lòng chị cũng thấy có lỗi với nhà họ Hồ, vì vậy cố gắng không cãi nhau với mẹ chồng, bà ấy làm ẩm ý như vậy, thật ra cũng là vì muốn tốt cho chị, sợ chị ở cục xây dựng sẽ tổn hại đến sức khỏe. Chị, suy nghĩ này của chị không đúng. Lời nói của Diệp Thiền Hâm khiến Diệp Minh Ngọc có chút choáng váng, trong lòng cô em gái vẫn luôn là một đứa trẻ, sao bây giờ lại có vẻ chủ kiến hơn cả mình. Diệp Thiền Hâm nói tiếp, bà ta căn bản không phải sợ chị tổn hại đến sức khỏe, bà ta sợ chị tổn hại đến sức khỏe sẽ không thể sinh con cho con trai bà ta, nói cho cùng, bà ta là vì Hồ Tuấn Khanh, căn bản không hề nghĩ đến suy nghĩ và tình hình của chị. Đúng vậy. Diệp Thư Quốc gật đầu mạnh, anh cũng muốn nói điều này nhưng không tóm tắt hay bằng hâm hâm, tóm lại bà ta thật ra chỉ vì con trai mình. Lưu Trần cũng gật đầu, đúng vậy Minh Ngọc, em nghĩ mà xem, nếu bà ta thật sự vì muốn tốt cho em thì nên thay em tìm một số phương thuốc bí truyền, hoặc thường xuyên giúp em bồi bổ sức khỏe, không thể không phân biệt phải trái mà đến nơi làm việc của em gây sự. Chị dâu nói đúng, Diệp Thiền hâm gật đầu đồng tình. Diệp Minh Ngọc cũng choáng váng, cô ấy vẫn luôn nghe Hồ Tuấn Khanh nói, nhà họ Hồ chỉ có mình hắn ta là con một mẹ chồng làm mọi thứ đều là vì muốn tốt cho họ còn chưa từng suy nghĩ vấn đề theo góc độ của mình. ebook shop, VN ebook truyện chuyện dịch giá rẻ, nhưng chuyện con cái Diệp Minh Ngọc dừng lại một chút vẫn cúi đầu che mặt. Diệp Thiền hâm do dự một chút rồi nói tiếp em tuy chưa kết hôn nhưng em cũng biết con cái không phải chỉ một mình mình là có thể có được chị, không phải chị đã đi bệnh viện kiểm tra toàn diện và kết quả không có vấn đề gì sao. Ừ, chỉ còn thiếu nước đi Bắc Kinh kiểm tra thôi. Diệp Minh Ngọc tuổi thân thở dài. Vậy thì đúng rồi, Diệp Thiền Hâm khẳng định nói chị đã chắc chắn là không có vấn đề, vậy thì vấn đề ở ai? Hồ Tuấn Khanh chứ ai lưu chân vô thức nói xong, liếc nhìn Diệp Thư Quốc. Hai người họ kết hôn 6-7 năm rồi mà vẫn chưa có con, Diệp Thư Quốc chừng mắt nhìn lại, nhìn anh làm gì? Tình hình của chúng ta đặc biệt 2 năm trước không phải đã hẹn trước là không sinh con sao em xem em lại đến rồi, chuyện gì cũng đổ lên đầu anh. Diệp Thiền Hâm bất lực đợi hai người họ cãi nhau xong, lúc này mới nghiêm túc nói tiếp chị tại sao chị không cân nhắc để Hồ Tuấn Khanh cũng đi kiểm tra xem em thấy 8 phần 10 là do anh ta có vấn đề. Diệp Minh Ngọc ngẩn Người nghe cô nói xong, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Anh ấy... Diệp Minh Ngọc có chút ngựa ngùng, dừng lại một chút mới miến răng nói, anh ấy tuy có một số thật xấu nhỏ nhưng hẳn là không có vấn đề gì đâu. Diệp Minh Ngọc có tình cảm với Hồ Tuấn Khanh, hai người quen nhau ở bệnh viện, Diệp Minh Ngọc đi khám răng, qua lại nhiều lần, Hồ Tuấn Khanh liền chủ động bắt đầu theo đuổi Diệp Minh Ngọc. chương 173, lúc đó mặc dù Diệp Minh Ngọc đã đi làm ở cục xây dựng nhưng nhà họ Diệp vẫn ở trong nhà tập thể, cuộc sống khó khăn cần cô ấy thường xuyên đưa tiền về nhà. Nhưng Hồ Tuấn Khanh không hề tỏ ra chê bai, ngược lại còn chủ động đến nhà thăm bà nội mấy lần, vì vậy Diệp Minh Ngọc rất cảm động, mặc dù lúc đó đám cưới của hai người không có sính lễ và của hồi môn, thậm chí không bày tiệc, Diệp Minh Ngọc vẫn không hề oán trách. Sau khi kết hôn, Diệp Minh Ngọc mới biết người con trai một trong gia đình này của Hồ Tuấn Khanh còn được cưng chiều hơn cả mình tưởng. lúc đầu Hồ Tuấn Khanh còn giả vờ giúp sửa bát, sau đó chưa đây một tháng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Diệp Minh Ngọc lo liệu, ngay cả quần áo của cha mẹ Hồ Tuấn Khanh cũng đều do Diệp Minh Ngọc giặt. Trước đây Diệp Thiền Hâm cũng từng nói, họ đây là coi chị hai như ô xin để dùng nhưng Diệp Minh Ngọc ngược lại còn an ủi Diệp Thiền Hâm, nói rằng đây là người nhà họ Hồ tin tưởng mình, hơn nữa trước đây người nhà họ Hồ chưa từng chê bai thân phận tư bản của Diệp Minh Ngọc. Diệp Thiền Hâm vẫn luôn cảm thấy không đúng, mãi đến hôm nay cô mới ngẫm ra được. Hồ Tuấn Khanh là bác sĩ nha khoa, có một nghề ổn định, cha mẹ đều di làm, lại là con một trong gia đình, còn nhà họ Diệp khi đó vẫn chưa thoát khỏi thân phận tư bản, tình hình phức tạp khó khăn, tại sao Hồ Tuấn Khanh lại nhất quyết muốn kết hôn với chị hai? Nếu thật sự là vì tình yêu nhưng sau một tháng kết hôn, hắn ta lại như biến thành một người khác giống như giống như muốn lừa người ta về nhà trước vậy. Diệp Minh Ngọc nói Hồ Tuấn Khanh không có vấn đề gì xong, sau đó rất ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, sức khỏe của anh ấy vẫn luôn do chị chăm sóc ngoài việc ngày càng béo ra chị chưa phát hiện ra vấn đề gì, vì vậy mẹ chồng chị nói đúng, nếu sức khỏe không có vấn đề thì là do số chị không tốt. Số. số gì không tốt, Diệp Thư Quốc nhíu mày không vui, hồi nhỏ ngày nào ông nội cũng nói em có thể chất tốt hơn những đứa trẻ khác, mùa đông mọi người đi trượt băng đều bị ốm, chỉ có em không sao, em không chỉ có thể chất tốt mà chắc chắn số cũng tốt. Diệp Thiền ham thật ra cũng có chút ngượng ngùng, kiếp trước cô đã kết hôn nhưng chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng này thực sự không hiểu biết lắm. Nhưng Diệp Thiền hâm nhớ rất rõ, hai năm sau khi mở cửa trên báo nhỏ thường đăng quảng cáo chữa bệnh vô sinh hiếm muộn, nói rằng đàn ông cũng có thể mắc một loại bệnh không thể sinh con. Chị hai thật ra có thể mang thai hay không, chỉ xem xét vấn đề về cơ thể là không đủ. Diệp Thiền hâm hít một hơi thật sâu, cố gắng để giảm bớt hơi nóng trên mặt. Không nghĩ ngợi gì từ từ giải thích đàn ông cũng giống như phụ nữ cần phải kiểm tra mới có thể đánh giá được. Nhưng mà Diệp Minh Ngọc vẫn có chút do dự. Khu khu khu, Lưu Trân nghe cô nói vậy, hắng giọng đột nhiên thì thầm một cách bí ẩn. Em gái, chị nói một câu em không thích nghe em đừng giận. Diệp Thư Quốc tức giận chừng mắt nhìn cô ta cái thật lắm mồm của em không biết sửa, nếu không hay thì đừng nói. Lưu Trần trợn mắt nhìn hắn, Diệp Minh Ngọc cười khổ hòa giải, "Chị dâu, dù khó nghe đến mấy thì hai năm nay em cũng đã nghe hết rồi, chị cứ nói thẳng đi." Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com